Nàng quá đau, giường đất đối nàng tới nói có điểm cao, nàng lên không được giường đất, liền đỡ giường đất ngồi dưới đất. Lương Thế Thông từ bên ngoài tiến vào nhìn đến chính là một màn này, hắn đi nhanh tiến vào, đem Quý Thục Hiền ôm ở trên giường. Đau, đau. Nhìn Quý Thục Hiền trên mặt mồ hôi, Lương Thế Thông hơi hơi ngưng mì, bàn tay to nắm lấy Quý Thục Hiền tay, ta ở, ta bồi ngươi. Thục Hiền, ta đi kêu bà mụ lại đây, thực mau liền tới đây. Lương Thế Thông nói xong đi nhanh đi ra ngoài, hắn giáo trình mau tìm được trong thôn bà mụ thời điểm cơ hồ là hắn lôi kéo bà mụ chạy tới mang theo bà mụ về đến nhà thời điểm vừa lúc minh huy cùng hân hân cũng từ bên ngoài vào được lương thế thông trầm khuôn mặt nhìn về phía bọn họ minh huy ngươi đi vệ sinh viện thỉnh chu bác sĩ tới một chuyến hảo minh huy nhanh chân chân chạy lương mẫu này sẽ cũng tử vương ra đã trở lại nghe được trong nhà tiếng la liền biết quý thuộc hiền muốn sinh nàng chạy trầm lại đây tới rồi trong viện nàng trực tiếp đối với lương thế thông nói thế thông mau Ngươi đi thiếu nước ấm. Lương mẫu lời này còn chưa nói xong, trong phòng liền truyền đến bà mụ thanh âm, tiến vào cá nhân hỗ trợ, nhanh lên. Lương Thế Thông cùng Lương mẫu cùng nhau đi vào. Nhìn đến Lương Thế Thông tiến vào, bà mụ không vui, ngươi một đại nam nhân tiến vào làm gì? Chạy nhanh đi ra ngoài. Ta không quấy rầy ngươi. Lương Thế Thông nói xong bước đi đến đầu giường đất biến, hắn dội tay cầm quý Thục Hiền tay. Thục Hiền, ta vẫn luôn ở. Quý Thục Hiền đau đã không quá có thể nói lời nói, chỉ có thể kêu. Nàng muốn cho lương thế thông đi ra ngoài, lại có điểm muốn hắn lưu lại, ngửa đầu xem hắn, cuối cùng chưa nói làm hắn đi ra ngoài nói. Bà mụ ở đỡ đẻ, nàng nhìn về phía quý thục hiền nói, mau, nỗ lực hơn, đã nhìn đến đầu. Không biết có phải hay không bà mụ những lời này cho quý thục hiền lực lượng, nàng vừa mới nói xong, quý thục hiền một dùng sức, hải tử sinh ra. Bà mụ ôm hải tử nhìn về phía lương mẫu, là cái mang bả, đệ nhất thai chính là mang bả, lương ra ngươi có phúc khi a, con dâu cho ngươi sinh cái tôn tử. Lương mẫu trong lòng cao hứng, bất quá nàng không quên quý thục hiền trong bụng còn có một cái hài tử, nàng nhìn về phía bà mụ nói, lao tẩu tử, thục hiền trong bụng còn có cái hài tử. Biết, biết, ta đây liền đỡ đẻ. Bà mụ nghe nàng nương nói qua xong bảo thai đỡ đẻ xong bảo thai sự tình, nói đứa bé đầu tiên sinh, giống nhau cái thứ hai hài tử muốn cách một hồi mới có thể sinh, nàng cho rằng quý thục hiền trong bụng cái này còn phải chờ một chút mới có thể sinh, kết quả, nàng một hiên khai trăn. Quý Thục Hiền trong bụng đứa nhỏ này đã lộ ra đầu. Bà mụ không dám lại đi thần, lập tức bắt đầu đỡ đẻ. Cái thứ hai Hải tử sinh ra tới, Quý Thục Hiền sức lực hao hết, hài tử cũng chưa tới kịp xem một cái liền hôn mê đi qua. Nhìn đến Quý Thục Hiền hôn mê qua đi, lương thế thông khẩn trương. Thục Hiền, bà mụ này sẽ chính ôm tần đỡ đẻ hài tử đưa cho lương Mẫu xem, nghe được lương thế thông khẩn trương tiếng la, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, người tức phụ chính là sinh hài tử mệt mỏi, không đại sự. Ngủ một giấc nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền hảo, ngươi nếu là thật thương ngươi tức phụ, liền cho nàng nấu hai cái đường đỏ thủy trứng gà, bổ thân thể. Lương mẫu cùng bà mụ cùng nhau rửa sạch hải tử, nghe xong bà mụ nói, lương mẫu hướng lương thế thông bên này xem một cái, nhiều nấu mấy cái, Thục Hiền lần trước không phải cho ngươi phiếu làm ngươi mua không ít trứng gà sao. Vừa lúc nhiều cho nàng nấu mấy cái, lương thế thông đứng ở quý Thục Hiền bên cạnh, xoa xoa trên má nàng mồ hôi, theo sau trả lời, hảo. Lương Thế thông ở trong phòng đãi một hồi liền đi ra ngoài, đi cấp quý thuộc hiền nấu đường đỏ trứng gà. Lương mẫu đem trong tay nam hải tử rửa sạch hảo, quay đầu lại nhìn về phía bà mụ, lao tẩu tử, cái này là nam hải vẫn là nữ hải. Cái này là cái nữ hải, tuy rằng không phải nam hải tử, nhưng là một nam một nữ cũng coi như là nhi nữ song toàn, cũng là hảo dấu hiệu. Bà mụ gặp qua không ít làm mãi mãi trọng nam kính nữ, có chút nhân gia sinh nữ hải tử, còn trộm tìm nàng, hỏi nàng có thể hay không đem hải tử ném. Nàng sợ lương ra người cũng trọng nam khi nữ, cho nên vừa mới đỡ để xong cái thứ hai hải tử, thấy cái thứ hai hải tử là nữ hải, nàng liền không có lập tức nói hải tử giới tính, này sẽ lương mẫu dò hỏi là nam hải vẫn là nữ hải, nàng theo bản năng nói một ít nữ hải cũng không tồi nói. Lương mẫu nghe xong bà mụ nói lập tức cười, một nam một nữ thật tốt, này sẽ thuộc hiển cũng thỏa mãn, nàng vẫn luôn muốn một cái nam hải một cái nữ hải tới. Bà mụ hướng lương mẫu bên kia nhìn lại, thấy lương mẫu trên mặt là thiệt tình cười. Nàng thư một hơi, không trọng nam khinh nữ liền hảo. Cũng không phải là, một nam một nữ lập tức nhi nữ song toàn, thật tốt ta, lương, ra, ta xem a ngươi là có phúc khí, cưới con dâu có khả năng, ngươi xem, nhà các ngươi sinh hoạt càng ngày càng tốt, này lại cho ngươi sinh một cái tôn tử một cái cháu gái, về sau a ngươi liền đi theo hưởng phúc đi. Lương mẫu nghe bà mụ khen tặng nói, trong mắt cười đều che giấu không được, nàng cười trả lời, nhà ta thuộc hiền là tốt, cưới nàng làm con dâu là nhà của chúng ta phúc khí. Thú viên rất tốt với ta, cưới cái như vậy con dâu ta xác thật hưởng phúc. Ba Mụ cũng mệt mỏi, cùng Lương Mẫu nói một hồi lời nói về sau nàng liền nói, "Lương gia, hôm nay không còn sớm, nhà ta còn có việc, ta liền đi trước." Ba Mụ phải đi, Lương Mẫu lập tức đem Hải Tử đặt ở quý thuộc hiền bên người, đem Hải Tử hóa hảo. "Tẩu tử ngươi chờ ta một hồi." Lương Mẫu cùng Ba Mụ cùng nhau ra cửa, tới rồi trong viện thời điểm nàng thấy Chu bác sĩ cùng Minh Huy, Hân Hân đứng ở một bên, đối với Chu bác sĩ chào hỏi. Lương mẫu xoay người hướng nhà chính đi đến. Lương mẫu đi nhà chính cầm non nửa cân điểm tâm, lại trang sáu cái trứng gà, bắt một phen kẹo sữa đặt ở cái túi nhỏ, theo sau sách theo cái túi nhỏ ra tới, nàng đi đến bà mụ bên người trực tiếp đem túi nhét vào nàng trong tay. Lao tẩu tử, ít nhiều ngươi hôm nay nhà ta thuộc hiền mới có thể bình an dư lại hải tử, này đó ăn lấy về ra cấp hải tử ăn. Bà mụ thường xuyên cấp làng trên xóm dưới người đỡ đẻ, đại bộ phận nhân ra đều sẽ cấp chút thù lao. Giống nhau sinh nam hải tử nhân ra sẽ cho bốn cái trứng gà, sinh một cái nữ hải cấp hai trứng gà, còn có chút đặc biệt trọng nam khinh nữ gia đình, nàng nếu là đỡ đẻ nữ hải tử, những người đó liền trực tiếp không cho trứng gà. Nàng hỗ trợ đỡ đẻ, nàng đỡ đẻ gia đình cho nàng đồ vật, đã trở thành một loại quy tắc, lương mẫu cho nàng đồ vật nàng cũng không cự tuyệt, trực tiếp tiếp, hành, ta đây liền cầm. Cầm đi, đây là cho ngươi. Lương mẫu đem đồ vật cho bà mụ, chờ bà mụ đi rồi về sau. Nàng mới nhìn về phía Chu bác sĩ. "Chu bác sĩ, ngài đã tới, Thục Hiền này sẽ đã sinh hảo hài tử ngủ rồi, ngươi phương tiện cho nàng nhìn xem sao?" "Có thể." Chu bác sĩ trầm giọng trả lời, cùng Lương mẫu cùng nhau vào trong phòng. Chu bác sĩ cùng Lương mẫu đi vào, Hân Hân cùng Minh Huy cũng muốn đi vào, Lương mẫu lập tức nhìn về phía hai đứa nhỏ, "Các ngươi hai cái hiện tại bên ngoài chơi, đường tiến vào." Trong phòng có mùi máu tươi, chăn thượng cũng có huyết, hài tử tiến vào không tốt. "Chờ Thục Hiền tỉnh lại." nàng đem chăn đều hủy đi giặt sạch phòng lộng sạch sẽ lại làm hai đứa nhỏ tiến vào xem đệ đệ muội muội. hân hân cùng minh huy tuy rằng rất muốn tiến vào nhưng là nghe xong lương mâu nói hai đứa nhỏ vẫn là ở cửa đứng lại không có vào hân hân đứng ở cửa vẫn luôn dối đầu tưởng hướng trong phòng xem minh huy giữ nàng lại không cho nàng loạn xem chu bác sĩ đi vào cấp quý thuộc hiền đem mạch không lớn sẽ hắn lại từ trong phòng ra tới thân thể không trở ngại mới vừa sinh quá hải tử bệnh thiếu máu uống nhiều đường đỏ thủy ở cứ chú ý bổ thân thể chu bác sĩ dặn dò lương mẫu một ít phải chú ý sự tình hắn liền đi rồi chu bác sĩ đi rồi về sau hân hân lập tức chạy tới lương mẫu bên người đứng ở nàng trước mặt chỉ chỉ trong phòng lương mẫu túi đầu nhìn về phía hân hân ngươi tiểu thẩm thẩm vừa mới sinh tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội nàng không có việc gì chính là mệt mỏi này sẽ chính ngủ đâu ngươi cùng ca ca không cần đi vào quấy rầy nàng chờ ngày mai thẩm thẩm tỉnh các ngươi lại đi vào được không hân hân là nghe lời hải tử Tuy rằng rất muốn đi vào, nhưng là nghe xong lương mẫu nói vẫn là gật gật đầu. Minh Huy đứng ở một bên nghe được lương mẫu lời nói, hắn ngửa đầu nhìn về phía lương mẫu, thầm thầm là sinh một tiểu đệ đệ một cái tiểu muội muội sao? Lương mẫu gật gật đầu, đúng vậy, về sau à, ngươi lại phải có cái muội muội, còn sẽ có cái đệ đệ. Lương Minh Huy nhìn về phía lương mẫu thực nghiêm túc nói, mãi, ta cùng hân hân sẽ che chở đệ đệ cùng muội muội. Lương Thế Thông ở trong phòng bếp thiêu một nồi nước sôi, lại nấu đường đỏ trứng gà. Hắn tử phòng ra tới vừa lúc nghe được Minh Huy nói, hắn mặt mày đều nhu hòa rất nhiều. Trứng gà nấu hảo sao? Nấu hảo. Thục Hiên này sẽ ngủ rồi, trước phóng quay đầu lại chờ nàng đã tỉnh cho nàng ăn. Thế thông, ngươi lại đây, ta cho ngươi nói sao ôm hải tử, còn có sao cấp tiểu hải tử bao tiểu phô đệm chăn. Lương mộ nói mang theo lương thế thông trở về phòng, ở trong phòng nhỏ rộng cùng hắn nói như thế nào ôm hải tử, như thế nào cấp hải tử bao phô đệm chăn, như thế nào đổi tã. Lương Thế Thông vẫn luôn nghiêm túc nghe, nghe Lương Mẫu nói chuyện thời điểm, hắn cũng sẽ thường thường nhìn về phía hai đứa nhỏ mặt. Đây là hắn cùng thuộc hiền hài tử, hai tử lớn lên tựa hồ khó coi, mặt đỏ hồng, trên người tựa hồ cũng thực hồng. Đứa nhỏ này không có hắn cùng thuộc hiền đẹp. Lương Thế Thông nhìn hài tử, trong lòng nghị sự tình, đối với Lương Mẫu thời điểm vẫn luôn nghiêm túc nghe nàng nói chuyện. Lương Mẫu cấp Lương Thế Thông nói ôm hài tử những việc cần chú ý về sau, nàng có chút mệt mỏi, liền từ trong phòng đi ra ngoài. đem thời gian lưu trữ lương thế thông lương thế thông nhìn còn đang ngủ hai đứa nhỏ cùng quý thục hiền ánh mắt đặc biệt ôn nu quý thục hiền này một ngủ ngủ tới rồi nửa đêm nửa đêm nàng là nghe thấy hải tử tiếng khóc tỉnh nàng tỉnh lại liền thấy lương thế thông chính nửa ngồi ở trên giường không lưng nhìn hải tử nhẹ nhàng vô hải tử không khóc ngủ không cần xảo ngươi nương quý thục hiền nhìn một màn này tâm liền ấm thế thông quý thục hiền vừa mới sinh quá hải tử này sẽ thân thể không gì sức lực Nói chuyện thanh âm rất nhỏ, thực nhẹ, Lương Thế Thông khoảng cách nàng gần, vẫn là nghe thấy, hắn xoay người. Đánh thức ngươi. Ta đem hắn hướng ngủ liền hảo, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Quý Thục Hiền lắc đầu, ta không có việc gì, hắn có phải hay không đói bụng? Không biết, ta thử xem. Nương nói, nếu hài tử khóc, có thể bắt tay đặt ở hắn bên môi thử xem, nếu hài tử miệng động, há mồm tưởng liếm, kia thuyết minh Hải tử là đói bụng. Lương Thế Thông bắt tay đặt ở nam bảo bảo cánh ngôi thượng, tiểu hài tử miệng động động. tiếng khóc đình chỉ tưởng há mồm hắn còn không có hé miệng lương thế thông ngay lập tức bắt tay lấy tay về bên miệng đồ vật đã không có nam bảo bảo lập tức lại khóc lương thế thông nhìn về phía quý thục hiền hắn là đói bụng người đỡ ta ngồi dậy ta uy uy hắn lương thế thông đỡ quý thục hiền ngồi dậy dựa vào trên vách tường nàng ôm lấy hải tử xúc lên quần áo của mình tưởng uy hải tử ăn cái gì hải tử theo bản năng tìm được chính mình ăn cơm địa phương há mồm bao lấy vừa mới bắt đầu bao lấy thời điểm Hải tử không khóc, nhưng là không lớn một hồi hải tử lại khóc. Quý Thục Hiền cúi đầu xem qua đi, nàng phát hiện hải tử miệng tuy rằng động, nhưng là gì đều hút không ra. Quý Thục Hiền không nuôi nâng quá hải tử không biết đây là gì tình huống, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, hải tử giống như ăn không hết mãi. Lương Thế Thông cũng hướng Quý Thục Hiền trên người nhìn lại, nhìn tốt đẹp hình ảnh, nghe nhi tử tiếng khóc, Lương Thế Thông trong đầu gì ý tưởng đều không có, chỉ nghĩ hải tử sao có thể không khóc. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền nói. Hai tử vẫn luôn khóc, sữa còn ra không được, Quý Thục Hiền có chút cấp. Thế Thông, nếu không ngươi đi kêu nương lại đây. Hỏi một chút nàng sao hồi sự. Hảo. Lương Thế Thông nói xong, đứng lên ra phòng hướng Lương Mẫu phòng đi đến, đứng ở cửa gõ cửa. Lương Mẫu hôm nay cũng mệt mỏi, lại mệt lại cao hứng. Nàng buổi tối thu thập Hảo trong nhà, liền ngủ, này sẽ đang ngủ say. Nghe được tiếng đập cửa, lập tức bừng tỉnh. Ai a, Nương, là ta. lương thế thông đứng ở bên ngoài trả lời nghe được lương thế thông trả lời lương mẫu lập tức phủ thêm áo khoác tử trong phòng ra tới sao lại đây có phải hay không hải tử náo loạn mau ta và ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem lương mẫu hướng lương thế thông bọn họ trụ phòng đi tới đi rồi vài bước về sau liền nghe thấy được trong phòng có hải tử tiếng khóc lương mẫu lập tức đi theo lương thế thông vào nhà nhìn đến quý thuộc hiền ở ôm hải tử lương mẫu bước nhanh đi tới hải tử khóc là đói bụng vẫn là nước tiểu hẳn là đói bụng Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Mẫu, chờ Lương Mẫu đi đến giường đất biên ngồi xuống, Quý Thục Hiền mới để sắt vào Lương Mẫu nhỏ giọng nói, Nương, ta sữa giống như hạ không tới, hài tử ăn không hết mãi, hắn đói hoảng. Lương Mẫu nhìn xem Quý Thục Hiền nhìn nhìn lại hài tử, mới sinh ra không giới mãi là bình thường, ngươi làm thế thông giúp ngươi lộng lộng liền hảo. Quý Thục Hiền không phải thực hiểu biết, nàng có chút hồ nghi nhìn xem Lương Thế Thông, lại nhìn xem Lương Mẫu. Lương Mẫu xem như một cái tương đối truyền thống nữ nhân. Có chút lời nói nàng không dễ làm nhi tử mặt cấp con dâu nói, nàng để sát vào quý thuộc hiền rất nhỏ thanh cùng nàng nói một câu nói, nói xong về sau nàng đứng lên, hai người các ngươi chiếu cố hài tử, có gì sự lại kêu ta, ta đi trước. Lương Mẫu đi rồi, Lương Thế Thông nghi hoặc đi hướng quý thuộc hiền, nương nói gì? Quý thuộc hiền gương mặt tướng đỏ, nhìn về phía Lương Thế Thông, kia lời nói đến bên miệng, nàng lại thu hồi đi. Nàng trong tay ôm nam bảo bảo, một tiếng một tiếng lại khóc lên, chính mình sinh hạ tới hài tử, nghe hài tử tiếng khóc Quý Thục Hiền trong lòng đau lòng a nàng cũng không thẹn thùng, lập tức ngửa đầu nhìn về phía Lương Thế Thông. Thế Thông, nương nói, ta đệ nhất thai này mãi ngăn chặn, hài tử sức lực tiểu hốt không ra, muốn ngươi, muốn ngươi. Quý Thục Hiền nói còn chưa dứt lời, mặt đều đỏ bừng. Tuy rằng nàng cùng Thế Thông Hải tử đều có, nhưng là ở có một số việc thượng vẫn là sẽ ngượng ngùng. Quý Thục Hiền tuy rằng nói còn chưa dứt lời, nhưng là Lương Thế Thông đã biết nàng chưa nói xong nói là gì, hắn đi vào Quý Thục Hiền, không nhiều lời. trực tiếp đem nàng trong lòng ngực hải tử ôm đi đặt ở một bên trên giường đất túi đầu sữa rốt cuộc ra tới quý thục hiền thư một hơi lập tức đẩy ra lương thế thông đem hải tử bế lên tới túi đầu ôm hải tử uy hải tử uống mãi lương thế thông ở một bên nhìn một màn này ánh mắt hơi hơi ám Kia địa phương hẳn là hắn uy hảo nam bảo bảo quý thục hiền lại đem nữ bảo bảo bế lên tới uy một hồi nữ bảo bảo thực ngoan ngoãn quý thục hiền ôm nàng lên thời điểm nàng chỉ là nhỏ giọng anh một tiếng nhắm mắt lại tiếp tục ngủ bất quá miệng lại ở ăn mãi đem hai đứa nhỏ đều uy no rồi quý thục hiền rốt cuộc có thể thư một hơi nàng thả lỏng thân thể dựa vào đầu giường lương thế thông không có lập tức lên giường nghỉ ngơi hắn nhìn về phía quý thục hiền có đói bụng không cho ngươi nấu đường đỏ thủy trứng gà ta đi cho ngươi nhiệt ngươi ăn hai cái ân quý thục hiền này sẽ cũng là có chút đói lại đói lại mệt thân thể còn có chút đau nàng gật gật đầu hảo trứng gà là nấu tốt lương thế thông đi phòng bếp nhóm lửa đun nóng đun nóng hảo liền thịnh ba cái trứng gà một chén đường đỏ thủy đoan vào phòng bưng chén ngồi ở giường đất biên lương thế thông nhìn về phía quý thục hiền ta bưng ngươi ăn lương thế thông nội dung chính chén quý thục hiền xác thật rất mệt lười đến đoan chén nghe xong lương thế thông nói nàng liền không dỗi tay đi tiếp chén chỉ há mồm ăn trứng gà uống nước đường ba cái trứng gà một chén nước đường uống xong rồi quý thục hiền cảm giác nàng tinh thần khôi phục không ít trên người sức lực cũng khôi phục không ít lương thế thông cầm chén đũa thu hồi tới Còn ăn sao? Quý Thục Hiền lắc đầu, không ăn, ăn no, ngươi mau cầm chén đưa đến phòng bếp đi trở về ngủ, đã khuya. Nàng sinh hải tử rất mệt, nhưng là nàng sinh hải tử thời điểm Thế Thông vẫn luôn bồi nàng, sinh hải tử về sau phòng trừng là Thế Thông ở chiếu cố nàng, hắn hẳn là mệt mỏi. Hảo! Lương Thế Thông cầm chén đua đoan tới rồi phòng bếp, cũng không xoát trực tiếp đã trở lại. Trở lại phòng, xúc lên Quý Thục Hiền bên người chân ở bên người nàng nằm xuống. Thục Hiền! trong bóng đêm quý thục hiền lên tiếng ân tức phụ ta sẽ đối với ngươi tốt lương thế thông nhìn xa nhà thấp giọng hứa hẹn quý thục hiền khét cười ta biết ta cũng sẽ đối với ngươi tốt chúng ta cùng nhau đối hải tử hảo về sau nàng cùng thế thông liền có hải tử hai người bọn họ hải tử ân quý thục hiền sinh một đôi song bảo thai sự tình ngày hôm sau liền ở trong thôn chuyển khai lương gia tử sửa lại thành phần về sau không ít người đều cùng lương gia có lui tới Tuy rằng lui tới không chắc chẽ, nhưng là cho nhau cũng sẽ trò chuyện. Nghe nói quý thuộc hiền sinh một đôi song bảo thai, trong thôn không ít người lại đây xem, muốn nhìn xem song bảo thai là gì dạng. bọn họ còn không có gặp qua song bảo thai. hai tử vừa mới sinh ra một ngày, lập tức tới một đám người muốn xem hài tử, lương mậu đứng ở cửa ngăn cản bọn họ, hai tử con nhỏ, hiện tại xem cũng nhìn không ra gì, chờ hai tử lớn hơn một chút lại cho các ngươi đi vào xem hài tử ha. Này mới sinh ra một ngày hài tử. Nếu tới một người nàng có thể thả người vào xem hài tử, lần này tử tới nhiều người như vậy, đi vào xem hài tử không tốt, hài tử quá nhỏ, những người này muốn xem hài tử, phải đợi chờ mới có thể làm các nàng xem. Trong thôn một ít dễ nói chuyện còn hảo, trong lòng cũng minh bạch hài tử không trăng tròn, các nàng nhiều người như vậy tới xem hài tử không tốt, liền cùng lương mẫu nói hai câu lời nói liền đi rồi, không mãnh liệt yêu cầu muốn xem hài tử. Bất quá trong thôn cũng không được đầy đủ là dễ nói chuyện người. cũng có chút khó mà nói lời nói người, các nàng nhìn về phía lương mâu nói, chúng ta chính là nhìn xem hải tử, nhà các ngươi đây là sinh bảo sao? chúng ta trước nhìn xem đều không cho xem, chúng ta cũng sẽ không đem nhà các ngươi hải tử trống đi. hải tử nước tiểu, lương thế thông cấp hải tử thay đổi tạ, chính cầm tạ tử trong phòng ra tới, ra tới liền nghe được nói như vậy, hắn sắc bén đôi mắt nhìn về phía nói chuyện tuổi trẻ phụ nữ, nhà ta hải tử chính là bảo. lương gia thành phần sửa lại, trong thôn đối lương gia ấn tượng cũng có vài phần đổi mới. Nhưng là bọn họ đối lương thế thông như cũ là từ đấy lòng cảm giác sợ hãi, này sẽ nghe được lương thế thông thanh âm, còn lưu tại trong viện muốn nhìn Hải tử người, đều chạy nhanh nhìn về phía lương mâu nói, "Ta đi trước." Trong viện tới xem Hải tử người lục tục đều đi rồi, nói lương ra Hải tử là cái bảo người, này sẽ mặt có chút đỏ lên, nàng là nhị hôn gả tiến Hồng Tinh đại đội, mang theo khuê nữ gả tiến vào, vừa mới gả tiến vào nửa năm tả hữu. Nàng đi vào Hồng Tinh đại đội thời điểm, lương thế thông cùng Quý thuộc hiền đã kết hôn hơn nửa năm. khi đó lương thế thông tính tỉnh thu liễm rất nhiều nàng chỉ nghe nói qua lương thế thông đáng sợ chưa thấy qua lương thế thông đáng sợ trong lòng đối lương thế thông cũng không như trong thôn người sợ hãi lúc này nhìn đến lương thế thông nàng ngạnh cổ ngầm đầu ngươi xem gì chúng ta liền muốn nhìn một chút hải tử ngươi cần thiết lạnh mặt sao nhà ngươi hải tử lại không phải đại bạch mặt màn đầu, ai nhìn đều muốn cắn một ngụm không cho xem liền không cho xem bái ta còn không nghĩ nhìn đâu kia phụ nữ nói lạnh một tiếng đi nhanh đi ra ngoài Lương Thế Thông xem cũng chưa xem người nọ liếc mắt một cái, chờ nàng đi rồi, hắn mới nhìn về phía lương mẫu, người nọ về sau đừng làm nàng tới trong nhà. Không cần ngươi nói, ta lần sau cũng không cho nàng tới trong nhà, lần này là trong thôn người đều cùng nhau tới, đại môn mở ra, chính bọn họ tiến vào. Ngươi không ở trong phòng cùng thuộc hiền chiếu cố hài tử, ra tới làm gì? Lương mẫu nói nhìn về phía lương Thế Thông. Hài tử nước tiểu, ra tới tẩy tã. Lương Thế Thông cầm tã chuẩn bị đi tẩy. Lương mẫu lập tức đem tã đoạt lấy đi, ta đi tẩy thì tốt rồi, ngươi trở về chiếu cố Thục Hiền cùng hải tử đi. Đuổi lương thế thông trở về chiếu cố hải tử cùng quý Thục Hiền về sau, lương mẫu liền cầm tã đi tẩy tã. Quý Thục Hiền ở trên giường đất nằm, nhìn đến lương thế thông từ bên ngoài vào được, hắn nhìn về phía hắn, ta vừa mới nghe được có không ít người nói chuyện, bên ngoài có người tới. Một ít không quan trọng người, bọn họ này sẽ đã đi rồi. Lương thế thông nói đúng không quan trọng người, quý Thục Hiền cũng không hỏi nhiều. Hai đứa nhỏ này sẽ ngủ rồi, Quý Thục Hiền buổi tối ngủ rất nhiều, nàng này sẽ ngủ không được, liền nửa dựa vào đầu giường. Thế thông, bất thời giờ ngươi đi đại đội một chuyến, cấp ba bọn họ gọi điện thoại, báo cái hỉ. Ba cùng đại tỷ còn có tiểu đệ đối nàng đều khá tốt, hai tử sinh, phải cho nhà mẹ để người báo cái hỉ. Hành, bất thời giờ qua đi một chuyến. Lương Thế thông nói bất thời giờ đi đại đội, buổi chiều Quý Thục Hiền ngủ thời điểm, hắn cùng Lương Mẫu chào hỏi, làm Lương Mẫu nhìn Quý Thục Hiền. Hắn liền đi đại đội phòng làm việc. Lương Thế Thông đến đại đội phòng làm việc thời điểm, chỉ có một tuổi trẻ nam nhân ở đại đội ngồi, nhìn đến Lương Thế Thông lại đây, hắn nhìn thoáng qua, có việc. Ân, lại đây gọi điện thoại. Người nọ nghe xong Lương Thế Thông nói, chỉ chỉ trên bàn điện thoại, điện thoại ở nơi đó, chính ngươi đánh, sẽ dùng không? Sẽ. Lương Thế Thông đi qua đi, bắt đầu bắt điện thoại. Lương Thế Thông bắt chính là Lương ra trong nhà điện thoại, chủ nhật, Lương ra người đều ở nhà nghỉ ngơi. nghe được điện thoại vang lương phụ đối diện nữ nhân trực tiếp đứng lên lúc này ai tới điện thoại a khâu phương đi ở điện thoại trước tiếp nổi lên điện thoại uy ngươi hảo nghe được xa lạ nữ nhân thanh âm lương thế thông nhàn nhạt nói ngươi hảo nơi này là quý thắng hàng ra sao lương thế thông không thể thẳng hô cha vợ tên liền nói quý thuộc hiền đệ đệ tên nghe được lương thế thông hỏi quý thắng hàng khâu phương trong mắt theo bản năng hiện lên một tia chán ghét theo sau thực ôn nhu trả lời ngươi tìm thắng hàng a ngươi là ai a Quý Thắng Hàng chính cầm giày từ trong phòng ra tới, nghe được Khâu Phương nói, hắn đem giày đặt ở trên mặt đất, bước đi lại đây, một câu không cùng Thu Phương nói, trực tiếp đem nàng trong tay điện thoại lấy qua đi. "Ta là Quý Thắng Hàng, ngươi là ai?" "Ta là Lương Thế Thông, thuộc Hiền Đối Tượng." Lương Thế Thông trầm giọng nói. Nghe được Lương Thế Thông nói, Quý Thắng Hàng lập tức tặc bao, "Chính là ngươi à, họ Lương, ngươi sao lừa Quý thuộc Hiền kia ngốc cô nương, ngươi?" Quý Thắng Hàng ở kêu kêu quát quát nói, Lương Thế Thông tùy ý hắn nói. chỉ bình tĩnh nói một câu, thuộc hiền sinh. quý thắng hàng vốn đang gian dạy lương thế thông, nói lương thế thông không tốt. nghe xong lương thế thông những lời này, hắn đến bên miệng nói lập tức thu hồi đi. sinh, sinh. vốn dĩ an tĩnh ở phòng khách ngồi quý phụ, nghe được quý thắng hàng nói ba chữ, hắn lập tức quay đầu nhìn lại đây. sinh a, quý thuộc hiền bình an không? hai tử là nam hải nữ hải. quý thắng hàng nắm điện thoại do hỏi, vừa mới hỏi xong, trong tay hắn điện thoại đã bị cầm đi. điện thoại bị cầm đi. Quý Thắng Hàng trong lòng có chút hỏa, ai đoạt ta điện thoại? Quý Thắng Hàng ngẩng đầu nhìn qua, Quý phụ đã cầm điện thoại, Thế Thông, là ta. Quý Thắng Hàng xem là Quý phụ đoạt đi rồi điện thoại, trong lòng hỏa dập tắt, Tiên Lặng đứng ở một bên nghe Quý phụ cùng Lương Thế Thông nói chuyện. "Ba, Thục Hiền Sinh, đại nhân Hải tử đều bình an, hai đứa nhỏ Long Phượng Thai." Lương Thế Thông ở điện thoại đối diện nói, ngữ khí khó nén vui sướng. "Long Phượng Thai, hảo, ngươi hảo hảo chiếu cố Thục Hiền cùng hài tử." chờ hai tử lớn dẫn bọn hắn tới đế đô. Lương Phụ trong lòng muốn nhìn một chút nữ nhi cùng cháu ngoại, ngoại tôn nữ, nhưng lúc này là nhà sưởng nhất vội thời điểm, hắn đi không khai, chỉ có thể dặn dò Lương Thế Thông hảo hảo chiếu cố hắn nữ nhi cùng cháu ngoại. Ba, ta sẽ. Hai tử nhiều trọng. Hai đứa nhỏ đều vài giờ sinh ra, Quý Phụ nắm điện thoại lại hỏi Lương Thế Thông một ít về hai tử sự tình, Lương Thế Thông nhất nhất trả lời. Hai người nói hội thoại, Quý Phụ biết Lương Thế Thông bên kia gọi điện thoại là đòi tiền. Nhìn nhìn điện thoại thượng biểu hiện thời gian, cùng Lương Thế Thông nói một tiếng, liền treo điện thoại. Quý Thắng Hàng vẫn luôn ở một bên đứng, nhìn đến Quý Phụ cắt đứt điện thoại, hắn lập tức ở một bên hô một tiếng. Ba, ta còn chưa nói lời nói đâu, ngươi sao liền đem điện thoại cắt đứt? Ngươi tưởng nói gì? Hiện tại thuộc Hiền cùng Thế Thông kết hôn sự tình đã là kết cục đã định, hai người hài tử đều có, ngươi có gì ý tưởng, đều nghẹn. Quý Phụ từ nhỏ liền đối Quý Thắng Hàng thực nghiêm khắc, Quý Thắng Hàng ngày thường tuy rằng tính cách bao Nhưng là đối với quý phụ thời điểm, hắn thật đúng là không dám phản bác quý phụ. Hắn không phải thực vừa lòng ngẩng đầu nhìn quý phụ liếc mắt một cái, muốn phản bác hắn, nhưng là đối thượng quý phụ đôi mắt, lời nói đến bên miệng thanh âm nhỏ rất nhiều, chính là lương thế thông là sơn ngật đắp người, nhà hắn cách nơi này rất xa, về sau quý thuộc hiển cũng muốn ở nông thôn đợi. Người lo lắng cũng nghẹn, bọn họ đã kết hôn. Quý phụ Liếc Nhi tử liếc mắt một cái hướng ghế giữa bên kia đi đến. Ngàn dặm xa xôi ngoại ở nông thôn, hắn có thể không lo lắng sao? Quý phụ đi đến ghế giữa bên kia ngồi xuống, khâu phương lập tức đi tới, lão quý, vừa mới là thuộc hiển bên kia điện thoại sao. Quý phụ quét khâu phương liếc mắt một cái, không trả lời nàng lời nói, mà là nói, nên nấu cơm. Khâu phương trong lòng khó chịu, nhưng là không thể làm cho quý phụ mặt biểu đạt ra tới, nàng nhìn về phía quý phụ nói, lão quý, thuộc hiển thế nào à? Ở nông thôn có phải hay không thực khổ? Nàng còn gả cho người nhà quê, về sau sao sinh hoạt ta? Thục hân trước hai ngày viết thư cho ta tới. Nói nàng ở nông thôn quá thực khổ, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn muốn đi ra ngoài lao động, Thục Hân ở nhà đã làm song sống, nàng đều kêu khổ, Thục Hiền ở bên ngoài nhưng sao quá. Khâu Phương ngồi ở một bên cảm thán, ngữ khí tràn ngập đối quý Thục Hiền quan tâm. Quý Thắng Hàng suy một tiếng, cả người mang thứ, giả hảo tâm, ngươi vẫn là quan tâm quan tâm chính ngươi khuê nữ đi. Hảo hảo ngẫm lại sao cho nàng nghĩ cách đem nàng lộng trở về đi. Khâu Phương mặt có chút đỏ lên, nàng nhìn về phía Quý Thắng Hàng, Thắng Hàng. ngươi sao có thể nói như vậy đâu ta là thật quan tâm thuộc hiền ngươi không phải không biết thuộc hiền ở nhà thời điểm ta quan tâm nàng chính là so quan tâm thuộc hân còn nhiều thuộc hiền ở nhà thời điểm cùng ta cảm tình tốt nhất quý thắng hàng há một muốn phản bác gì quý phụ ở một bên quét hắn liếc mắt một cái quý thắng hàng lập tức câm miệng không nói quý phụ bình tĩnh nhìn về phía khâu phương chậm đi nấu cơm khâu phương còn tưởng nói gì quý phụ một làm nàng nấu cơm miệng nàng có chuyện cũng không hảo nói nữa chỉ có thể đứng lên hành Ta đi nấu cơm. Khâu Phương vừa đi, Quý Thắng Hàng lập tức nhìn về phía Quý phụ, "Ba, ngươi biết rõ là nàng lừa dối Quý thuộc hiền kia đồ ngốc đi ở nông thôn. Ta biết, ngươi lần trước không phải nói thuộc hiền sinh hài tử, ngươi muốn qua bên kia, gì thời điểm đi?" Nhắc tới đi xem Quý thuộc hiền sự tình, Quý Thắng Hàng lập tức không nói Khâu Phương sự tình, ngồi ở ghế trên có chút ủ rũ, "Hiện tại đi không được, nhà máy còn phải 2 tháng mới có thể nghỉ, còn muốn 2 tháng mới có thể qua đi." "Ừm, trong khoảng thời gian này trước tiên chuẩn bị nhiều tích cốc điểm phiếu cùng tiền đặc biệt là sữa bột phiếu sữa mạch nha phiếu nhiều tích cốc điểm trứng gà phiếu cùng lương thực tinh phiếu cũng tích cốc điểm quý thắng hàng gật đầu ta quay đầu lại cùng nhà máy người đổi xem có thể đổi lấy nhiều ít quý thắng hàng cùng quý phụ ở bên này nói chuyện khâu phương ở trong phòng bếp dối đầu hướng bên này nghe bất quá quý thắng hàng cùng quý phụ nói chuyện thanh âm tiểu nàng nghe xong một hồi gì cũng nghe không thấy liền nghỉ ngơi tâm tư quay đầu tới vẻ mặt tâm ngoan, ngại danh đem hân hân lộng ở nông thôn đi Sớm muộn gì nàng muốn đem hắn lộng ở nông thôn đi. Lương ra, Lương Thế Thông nói chuyện điện thoại xong liền trở về nhà, hắn về đến nhà thời điểm quý thục hiền còn không có tỉnh. Lương Mẫu ở trong sân tháo giặt ngày hôm qua chăn cùng khăn trải giường. Nhìn đến Lương Thế Thông lại đây, Lương Mẫu ngừng tay đầu sống, Thế Thông, ngươi ngày mai đi trong thị trấn một chuyến đi. Xem có thể hay không mua điểm đại xương cốt, chúng ta trong thôn ngươi đi xem nhà ai có không đẻ trứng gà mái giả, lấy đồ vật xem có thể hay không đổi một con trở về. Ta nghe chu bác sĩ nói thuộc Hiền mới vừa sinh quá hài tử, uống nhiều canh xương hầm cùng gà mái giả canh có thể bổ thân thể. Đúng rồi, còn có cá trích canh, chu bác sĩ nói cá trích canh cũng hảo. Còn có kia cái gì, chu bác sĩ nói gì tới. Lương mẫu suy nghĩ một hồi bừng tỉnh nói, còn có chân heo, vai chính, chu bác sĩ nói ăn nhiều chân heo, vai chính, dễ dàng sẵn mãi. Quý thuộc Hiền sinh hai đứa nhỏ, hiện tại còn hảo, nhìn không ra tới mãi có đủ hay không uống, chờ hai tử lớn hơn một chút. Lương mẫu sợ quý thục hiền mãi không đủ hai đứa nhỏ ăn. Lương thế thông yên lặng nghe lương mẫu lời nói, đem nàng lời nói toàn bộ đều ghi tạc trong lòng, chờ lương mẫu nói xong hắn gật gật đầu, hảo, ta ngày mai qua đi. Lương thế thông vào phòng, nhìn đến quý thục hiền tỉnh, hắn bước đi qua đi, đỡ nàng nửa ngồi dậy dựa vào trên vách tường. Ta cấp ba gọi điện thoại, nói ngươi sinh hài tử sự tình, hắn thật cao hứng. Ngươi hôm nay liền đánh A, ta có thể đoán được ba sẽ thật cao hứng. Hài tử còn không có sinh thời điểm ba liền thường xuyên gửi một ít tiểu hài tử đồ vật lại đây. Nói tới quý phụ cùng hài tử, quý thuộc hiền trên mặt là che giấu không được tươi cười. Tuy rằng sinh hài tử rất đau, nhưng là nhìn chính mình hai đứa nhỏ, trong lòng liền tràn ngập thỏa mãn cảm, nàng hài tử. ân. Lương Thế Thông ngồi ở một bên, xem quý thuộc hiền trên người chăn rơi xuống, hắn đem chăn cho nàng ngượn sức đi lên. Ta ngày mai đi trong thị trấn mua đồ vật, ngươi có gì muốn mua sao? Mua đồ vật à? Ngươi xem có thể hay không mua được mềm mại vải dệt. ta cấp hài tử làm chút bên trong xuyên y hề phục, tiểu hài tử làn da quá non, nương làm quần áo nhiều là bên ngoài xuyên, bên trong xuyên bên người quần áo thiếu. Hảo! Lương Thế Thông nói cùng Quý Thục Hiền cùng nhau nhìn về phía trên giường hai đứa nhỏ. Quý Thục Hiền nhìn trên giường hai đứa nhỏ, khét cười, Thế Thông, ngươi nói hai ta cũng không xấu, này hai đứa nhỏ như thế nào lớn lên như vậy? Quý Thục Hiền chưa nói xấu, nhưng là nhìn hài tử, nàng tưởng nói chính là hài tử quá xấu. mới sinh ra hài tử mặt nhăn rung gió còn thực hồng nhìn xác thật khó coi lương thế thông lúc ban đầu cũng cảm thấy hài tử khó coi nhưng là lương mẫu nói mới sinh ra hải tử cứ như vậy hài tử thật dài ngũ quan nảy nở thì tốt rồi lương nói mới sinh ra tiểu hài tử cứ như vậy chờ bọn họ ngũ quan nảy nở thì tốt rồi thượng như lương thế thông nói hải tử ngũ quan mở ra thì tốt rồi hải tử nửa tháng đại thời điểm ngũ quan hoàn toàn nảy nở làn da biến trắng non thủy linh Lương mẫu mỗi ngày đều nhìn hài tử luyến tiếp rời đi đôi mắt. Hân Hân cùng Minh Huy cũng thực thích hai đứa nhỏ, mỗi ngày tan học về nhà chuyện thứ nhất chính là đi quý thuộc hiển trong phòng xem hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ trăng tròn thời điểm, lương gia cũng không đại làm, liền thỉnh một ít thân cận người lại đây cùng nhau ăn cái cơm. Trong thôn một ít cùng lương gia quen thuộc người lại đây, thanh niên trí thức điểm bên kia cũng tới vài người, lần này thanh niên trí thức điểm không chỉ có Lưu Mai cùng Lý Tuyết lại đây, chỉ mặc cũng đi theo lại đây. Chỉ mặc mang theo một vại sữa mạch nha lại đây. Nhìn đến chỉ mặc mang đồ vật, lương mẫu đi quý Thục Hiền trong phòng, Thục Hiền, chỉ thanh niên trí thức tặng một vại sữa mạch nha lại đây. Này, này quý trọng, chúng ta có thể thu sao? Quý Thục Hiền nghĩ tới trước kia chỉ mặc lời nói, quý phụ đối chỉ mặc có trợ giúp, nàng không biết quý phụ đối chỉ mặc trợ giúp rốt cuộc cho hắn mang đến đến gì. Quý thắng hàng lần trước cho nàng gọi điện thoại có thể nghe ra tới, chỉ mặc hiện tại cùng quý gia người rất quen thuộc. này sữa mạch nha phỏng chừng là nhìn quý ra bên kia mặt mũi đưa lại đây quý thục hiền nhìn về phía lương mẫu cười cười chỉ thanh niên trí thức cùng ta ba rất quen thuộc phỏng trừng là nhìn mặt mũi của hắn đưa sữa mạch nha thu đi quý thục hiền nói như vậy lương mẫu liền thu chỉ mặc đưa tới sữa mạch nha dư lại một ít người tới xem quý thục hiền đa số người là mang trứng gà còn có đỉnh đầu khoan cấp thêm tiền cũng chính là hôm nay trong thôn không ít người đều thấy quý thục hiền sinh long phượng thai xem qua hải tử về sau Một đám đều cảm thán, đứa nhỏ này cùng phúc hoa dường như, lớn lên thật là đẹp mắt, ở trong thôn lâu như vậy, bọn họ còn không có gặp qua lớn lên như vậy đẹp hài từ đâu. Từ quý thuộc hiền trăng tròn về sau, nhà nàng hài tử lớn lên giống rất đẹp, thức bạch béo, giống phúc hoa dường như lời nói liền ở trong thôn truyền khai. Những lời này vẫn luôn ở trong thôn truyền tới cuối năm. Cuối năm tới rồi, trong thôn đình chỉ bắt đầu làm việc, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, chuẩn bị ăn Tết. Lương gia bên này cũng ở chuẩn bị hàng Tết. lương gia năm nay thêm tân đình, thành phần đổi thành trung nông trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt lương mẫu trong lòng cao hứng nghĩ năm nay nhất định phải quá cái hảo năm nàng cấp lương thế thông nói rất nhiều đồ vật làm lương thế thông đi trong thị trấn mua chuẩn bị năm nay quá cái đại phí năm đế đô bên này quý thắng hàng đem lương phụ lương đại tỷ cho hắn tiền liền giấy còn có đổi lấy phiếu toàn bộ đều rót vào ba lô con bao ra ra môn quý phụ ở phòng khách ngồi nhìn hắn ra tới lập tức đứng lên ta đưa ngươi đi nhà ga Có câu tục ngữ qua năm cũ chính là năm. Vào tháng chạp 24, hồng tinh đại đội người đều bắt đầu bận rộn lên, vội vàng chuẩn bị hàng Tết. Kết thúc một năm, tân một năm từng nhà đều nghĩ tới cái hảo năm. Năm sau trong nhà hảo thuận buồn xuôi gió, sinh hoạt càng thêm vượng. Thôn bôi lương ra, quý thuộc hiền uy hai đứa nhỏ ăn mãi. Đem hai đứa nhỏ hống ngủ rồi. Nang liên từ phòng ra tới. Vừa mới ra khỏi phòng, đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, hương vị là từ phòng bếp phiêu tán ra tới. trong viện một người đều không có lương thế thông buổi sáng đi trong thị trấn lương mẫu ở phòng bếp tạc hàng tết hai đứa nhỏ hẳn là cũng ở trong phòng bếp quý thục hiền nâng bước hướng phòng bếp đi đến trong phòng bếp lương mẫu ở tạc viên minh huy cho nàng nhóm lửa hân hân ở minh huy bên cạnh đứng mắt trông mong nhìn trong nồi màu hoàng kim viên lương mẫu tay người hảo nàng tạc viên là thật sự hảo sắc hương vị đều đầy đủ đừng nói hân hân nhìn muốn ăn quý thục hiền tiến vào nhìn đến kia viên kia đôi mắt cũng sáng Trong thôn tạc hàng tết thời điểm kiên kỵ nhiều lời lời nói, Quý Thục Hiền vào nhà không nói chuyện, trực tiếp đi tới hân hân bên kia nhìn lương mẫu tạc viên. Lương mẫu nhìn đến Quý Thục Hiền lại đây, cười nhìn về phía nàng, duyệt duyệt cùng hạo hạo ngủ rồi. Quý Thục Hiền long phượng thai nhi nữ. Trăng tròn ngày đó định rồi tên, duyên minh huy cùng minh hân tên, nam hải kêu minh hạo, nữ hải kêu minh duyệt. Ngủ, hai người bọn họ ăn no liền ngủ. kia hai hải tử tiểu, ngày thường ăn no liền ngủ, ngủ no liền ăn. Tiểu hài tử đều thích ngủ, Minh Huy cùng Hân Hân khi còn nhỏ cũng là cái dạng này, bất quá khi đó không thể so hiện tại, khi đó hai đứa nhỏ muốn ngủ đều ngủ không tốt. Quý Thục Hiền nghe xong Lương Mậu nói ở một bên sờ sờ hân hân đầu, ân hiện tại chúng ta Hân Hân nếu muốn ngủ cũng có thể ngủ, khi còn nhỏ khổ, về sau chúng ta Hân Hân sẽ là hưởng phúc hài tử." Quý Thục Hiền nói, hướng Minh Huy bên kia nhìn thoáng qua, "Minh Huy cũng là, cũng không phải là sao, Minh Huy cùng Hân Hân về sau cũng là hưởng phúc." Lương Mậu nói. đem trong nồi tạc tốt viên vứt ra tới theo sau có ném tân viên đi vào lương gia bên này ở vô cùng náo nhiệt chuẩn bị hàng tết bên kia huyện thành ga tàu hỏa một người tuổi trẻ soái khí tiểu tử có một cái rất lớn bao từ ga tàu hỏa ra tới đi ra ga tàu hỏa hắn tả hữu nhìn một vòng nhìn đến chị mặc đứng ở ga tàu hỏa cổng lớn lập tức với tay chị đại ca nơi này chị mặc bước đi qua đi nhìn quý thắng hàng con bao Rối tay đi sách ta tới bối quý thắng hàng cự tuyệt không nặng Ta chính mình bối. Chi mặc cũng không cưỡng cầu, quý thắng hàng một cái đại tiểu hòa tử, hắn muốn chính mình ba lô liền chính mình bối. Chi mặc cùng quý thắng hàng cùng nhau đi phía trước đi, ở hắn bên người nói chuyện thiếm, ngươi tỷ phu cũng tới, ở cung tiêu xã mua đồ vật, muốn đi tìm hắn cùng nhau trở về sao. Quý thắng hàng lập tức quay đầu nhìn về phía chi mặc, chi đại ca, ngươi sẽ không nói cho hắn ta tới đi. Không có, ngươi không phải nói không cho nói sao. Chưa nói. Quý thắng hàng thư một hơi, vậy là tốt rồi. Ta không đi tìm hắn, ta trước cùng ngươi đi trong thôn. Hành, kia đi thôi. Chỉ mặc mang theo quý thắng hàng trở về trong thôn. An Tết này sẽ, phụ nữ ở nhà chuẩn bị hàng Tết, nam nhân phần lớn ngồi ở bên ngoài cục đá khối thượng nói chuyện thiếm, có người nhìn đến chỉ mặc mang theo một người nam nhân đã trở lại, bọn họ nhìn về phía hắn, chỉ thanh niên trí thức, đây là ai a? Lớn lên thật trắng nõn. Quý thanh niên trí thức đệ đệ, đụng phải dẫn hắn lại đây. Chỉ mặc nói mang quý thắng hàng rời đi. Chi mặc vừa đi, trong thôn liền truyền khai, quý thanh niên trí thức đệ đệ tới. Đi ngang qua thanh niên trí thức điểm thời điểm, Chi mặc nhìn về phía quý thắng hàng, muốn hay không đi trong phòng ngồi sẽ. Quý thắng hàng lắc đầu, không cần, ta đi tỷ của ta ra. Quý thanh niên trí thức ở tại thôn đuôi, ta mang ngươi qua đi. Chi mặc nói xong mang theo quý thắng hàng đi lương ra. Quý thắng hàng tới thời điểm đảo không gì khẩn trương, nhưng là này sẽ càng đi lương ra đi, hắn này trong lòng liền càng có chút khẩn trương. Chi đại ca. Lương gia người đối tỷ của ta thật sự hảo sao. Chi mặc gật đầu, ân, hảo. Tựa hồ cảm thấy chỉ trả lời hai chữ quý thắng hàng không biết lương gia người là như thế nào đối quý thuộc hiền tốt. Suy nghĩ một hồi chi mặc lại nói, trong thôn tiểu tức phụ, có người mang thai muốn sinh còn trên mặt đất làm việc, nhưng là ngươi tỷ từ biết mang thai về sau, lương gia người liền không làm nàng ra tới trải qua sống. Nàng ở nhà cũng không làm việc. Quý thắng hàng phản bác một câu. Chi mặc nhàn nhạt quét quý thắng hàng liếc mắt một cái tiếp tục nói. Đây là trong thôn, nông thôn cùng đế đô không giống nhau, trong thôn người đều phải làm việc. Không chỉ có như thế, lương gia thường xuyên cho người tỷ tỷ làm tốt ăn, trong thôn người từ lương gia đi ngang qua, thường xuyên ngửi được nhà bọn họ cơm mùi hương. Nhà của chúng ta thường xuyên cho ta tỷ gửi tiền gửi phiếu. Chỉ mặc đi nhanh đi phía trước đi, không thấy quý thắng hàng nói thẳng, ở chỗ này không thể so đế đô, nơi này rất nhiều đồ vật là có tiền cùng phiếu đều mua không được, như là thịt rất khó mua, nhưng là lương gia người thường xuyên đi mua. thịt là muốn thiên không lượng hai huyện thành mua Chi mặc nói quý thắng hàng lẳng lặng nghe không đáp lời hai người nói tới rồi lương ra cổng lớn chi mặc không lại nói lương ra sự tình nhìn lương ra đại môn đây là lương gia ngươi tỷ phu gia nhà bọn họ là trong thôn duy nhất gạch đỏ phòng sáu gian đỏ thấm gạch phòng tại đây trong thôn là độc nhất phân quý thắng hàng từ trong thôn đi qua hắn nhìn đến trong thôn phòng ở đại bộ phận đều là bùn đất phòng này gạch đỏ phòng sắc thật khí phái không ít phòng ở là khá tốt cũng không biết bên trong là gì dạng. Quý thắng hàng cùng trì mặc cùng nhau hướng cổng lớn đi đến, tới rồi cửa, trì mặc cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là đứng ở cửa kêu. Quý thanh niên trí thức. Quý thuộc hiền ở trong phòng bếp cùng lương mẫu nói chuyện, trong nồi còn tạ viên, nàng cũng không có nghe thấy bên ngoài nói. Quý thắng hàng đứng ở cửa, tả hữu nhìn xung quanh, nàng không ở nhà sao? hẳn là ở nhà, nghe nói quý thanh niên trí thức ngày thường đều ở nhà chiếu cố hải tử. kia gõ cửa. quý thắng hàng hai bước đi đến chỉ mặc phía trước đứng ở cửa gõ cửa quý thắng hàng tiếng đập cửa so chỉ mặc kêu thanh âm lớn hơn bạch bạch bạch trong phòng bếp lương mẫu cùng quý thục hiền đều nghe thấy được ta đi mở cửa trong nhà tạc viên đâu tạc vẫn là bạch diện viên lúc này đại bộ phận gia đình đều ăn không được bạch diện viên quý thục hiền sợ bên ngoài tới chính là trong thôn thoái miệng người không có lập tức mở cửa mà là đứng ở phía sau cửa dò hỏi ai à quý thanh niên trí thức là ta chỉ mặc Chi mặc đứng ở ngoài cửa trả lời. Nghe được chi mặc thanh âm quý thục hiền thư một hơi, chi mặc không giống trong thôn người như vậy toái miệng, hắn lời nói tương đối thiếu. Quý thục hiền mở ra môn, ánh mắt đầu tiên thấy không phải chi mặc, mà là quý thắng hàng. Nhìn quý thắng hàng, quý thục hiền sửng sốt. Đây là, nguyên chủ đệ đệ. Quý thục hiền trong óc lực tiếp nhận rồi nguyên chủ ký ức, đối nàng đệ đệ bộ dạng cũng có hiểu biết, nhưng là này sẽ nhìn đệ đệ, nàng trong lòng vẫn là có chút không xác nhận. Thắng hàng. Nhìn đến Quý Thục Hiền thời điểm Quý Thắng Hàng ánh mắt sáng lên, bất quá nghe được Quý Thục Hiền hỏi chuyện thời điểm hắn tức giận nói, sao, ngươi không quen biết ta? Quý Thục Hiền! Ngươi đột nhiên tới còn không được ta kinh ngạc. Chính ngươi lại đây sao? Quý Thục Hiền kéo ra trong nhà đại môn, làm Quý Thắng Hàng cùng chỉ mặc tiến vào Đương nhiên là ta chính mình lại đây, đây là cho ngươi. Quý Thắng Hàng cóng đại bao đi theo Quý Thục Hiền vào nhà, vào nhà chính liền đem đại bao đặt ở trên bàn. Hân Hân thấy Quý Thục Hiền mở cửa không trở về. Nàng từ trong phòng bếp chạy ra tới, thấy Quý Thục Hiền mang theo một cái người xa lạ vào nhà chính, nàng lập tức chạy về phòng bếp. Quý Thục Hiền tiếp đón chỉ mặc cùng Quý Thắng Hàng ngồi xuống nghỉ ngơi, cầm chén cho bọn hắn hai cái vọt hai ly nước đường, chỉ thanh niên trí thức uống nước. Quý Thục Hiền nói đem một khắc chén nước đặt ở Quý Thắng Hàng trước mặt, Quý Thắng Hàng ngồi thật lâu xe lửa, này sẽ không chỉ có khắt còn rất đói, nhìn đến Thủy trực tiếp bưng lên tới liền uống lên. Thủy đến trong miệng có cẩu ngọt tư tư hương vị, rõ ràng là thả đường. Quý Thắng Hàng nhìn xem Quý Thục Hiền, theo sau túi đầu tiếp tục uống nước. Một chén nước uống xong rồi, Quý Thắng Hàng mới cầm chén đặt ở trên bàn. Quý Thục Hiền xem hắn cầm chén đặt ở trên bàn, lại cầm lên, chuẩn bị lại cho hắn đảo một chén. Quý Thắng Hàng lập tức ở một bên kêu, ngươi đừng đổ, ta không uống. Quý Thục Hiền cầm chén đặt ở một bên, đi trở về Quý Thắng Hàng đối diện ngồi xuống, lại đây như thế nào không trước tiên lên tiếng kêu gọi. Ta là ngươi tỷ phu đi tiếp ngươi. Không cần hắn tiếp, ta chính mình là có thể lại đây. Quý Thắng Hằng nói, đôi mắt không ngừng hướng bốn phía xem, xem Quý thuộc Hiền, xem bốn phía bài trí. Quý thuộc Hiền ở nông thôn sinh hoạt một năm, người không có gầy còn trắng rất nhiều, tinh thần khí nhìn cũng so ở đế đô thời điểm hảo rất nhiều, cả người đều có sáng rọi rất nhiều. Xem nàng bộ dáng liền biết nàng sinh hoạt quá chính là không tồi. Lại xem lương ra phòng khách, tuy rằng trong phòng chỉ có hai cái cô em chồng, một cái bàn mấy cái ghế nhỏ, nhưng là phòng khách rất lớn, trong phòng quét tức thực sạch sẽ, xem tình huống này. Lương gia sinh hoạt là không tồi. Quý Thắng Hàng quét một vòng về sau nhìn về phía Quý Thục Hiền, ta cháu ngoại trai đâu. Quý Thục Hiền hai cái bảo bảo, không chỉ có Quý Phụ tò mò, Quý Thắng Hàng cũng là tò mò muốn nhìn một chút cháu ngoại trai. Quý gia huynh muội ba người, Quý Đại Tỷ nói đối tượng xuống nông thôn, nàng còn không có kết hôn, Quý Thắng Hàng cũng không kết hôn, chỉ có Quý Thục Hiền kết hôn cũng có tiểu hải tử, Quý Thắng Hàng vẫn là rất muốn nhìn xem nàng hải tử. Ngủ rồi, ở trong phòng đâu, chờ tỉnh mang ngươi qua đi xem. nay sẽ chỉ thanh niên trí thức còn ở trong phòng mang thắng hàng qua đi liền đem chỉ thanh niên trí thức chính mình một người đặt ở phòng khách không tốt quý thắng hàng gật đầu hành. quý thắng hàng nói xong lại bắt đầu tả hữu nhìn xung quanh trong nhà chỉ có người ở nhà sao hắn đi vào trong nhà cũng không nhìn thấy có người ngoài a ta bà bà ở phòng bếp tạc viên hân hân cùng minh huy cũng ở phòng bếp ta một hồi mang ngươi qua đi nhận thức bọn họ quý thuộc hiền cùng quý thắng hàng nói chuyện chỉ mặc ở một bên đứng lên quý thanh niên trí thức Ta đem người đưa lại đây, thanh niên trí thức điểm còn có việc, liền đi trước. nay sẽ thiên đều mau buổi trưa, chỉ mặc hỗ trợ đem Quý Thắng Hàng đưa lại đây, Quý thuộc Hiền nào không biết xấu hổ làm nhân ra trực tiếp đi, lập tức đứng lên nói, chỉ thanh niên trí thức, một hồi nên ăn buổi trưa cơm, ăn cơm chưa lại đi đi. Không được, thanh niên trí thức điểm nấu cơm, ta trở về ăn. Chỉ mặc nói xong đi nhanh rời đi. Tiến đi chỉ mặc, Quý thuộc Hiền cùng Quý Thắng Hàng trở về nhà chính. Nhà chính chỉ có tỷ lệ hai cái. Quý Thục Hiền lập tức nhìn về phía Quý Thắng Hàng, ngươi có phải hay không cố ý? Lại đây không nói một tiếng. Là ngươi kêu chỉ thanh niên trí thức đi tiếp ngươi sao? Gì cố ý? Chỉ đại ca đi rồi, ta có thể đi xem bảo bảo đi. Bọn họ ở đâu cái phòng? Quý Thắng Hàng chân càng mau, hắn nói xong liền hướng bên ngoài chạy, Quý Thục Hiền theo sau, mang theo hắn đi phòng ngủ. Trong phòng ngủ, hai đứa nhỏ đều ở trên giường đất ngủ, chỉ có mặt lộ ra tới, nho nhỏ mặt, bạch bạch lộn lộn nhìn liền rất đáng yêu. Nhìn này hai đứa nhỏ, Quý Thắng Hàng quay đầu lại nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái, bọn họ so người đáng yêu nhiều. Quý Thục Hiền, trách không được nguyên chủ chán ghét đệ đệ, cái này đệ đệ miệng liền sẽ không nói lời hay. Mắt lạnh quét Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, Quý Thục Hiền nhàn nhạt nói, hai tử nhìn, đi phòng bếp chào hỏi một cái đi. Quý Thắng Hàng đứng ở giường đất biên nhìn hài tử, hắn không lưng tới gần hai đứa nhỏ, bàn tay ra tới tựa hồ là tưởng xoa bóp hài tử mặt, nhưng là nhìn trắng nón mặt, tay không dám đi xuống nghe được quý thục hiền nói hắn đứng thẳng thân thể chuyển qua tới nga đi theo quý thục hiền hướng phòng bếp đi quý thắng hàng vẫn luôn quan sát lương ra sân đi vào phòng bếp thời điểm nghe thấy được trong phòng bếp tạc viên mùi hương trong phòng bếp hân hân chính tún minh huy cánh tay tưởng kéo hắn đứng lên quý thục hiền cùng quý thắng hàng lại đây đứng ở cửa ngăn chặn cửa ánh sáng hân hân hướng bên này nhìn qua nhìn đến bọn họ hai cái hân hân buông lỏng ra minh huy tay lương minh huy cũng thấy được quý thắng hàng hắn ngẩng đầu nhìn quý thắng hàng mặt người nam nhân này cùng hắn tiểu thẩm lớn lên rất giống quý thục hiền tún quý thắng hàng một chút nhìn về phía lương mẫu nương cái này là ta đệ đệ thắng hàng hắn ăn tết nghỉ ngơi lại đây nhìn xem hai đứa nhỏ quý thắng hàng tuy rằng thích thứ quý thục hiền nhưng là đối với người ngoài thời điểm nên lễ phép vẫn là lễ phép quý thục hiền hướng lương mẫu giới thiệu xong hắn về sau quý thắng hàng lập tức nhìn về phía lương mẫu thím hảo lương mẫu hạ viên tay run lên thiếu chút nữa đem trong tay một cục bột đều ném trong nồi đi Nàng chạy nhanh ổn định tâm thần, quay đầu nhìn về phía Quý Thắng Hàng, ai, ngươi hảo. Lương mẫu đối Quý Thắng Hàng vẫn là thực mới lạ, cùng Quý Thắng Hàng chào hỏi sau, nàng nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, Thục Hiền, mang ngươi đệ đệ đi nhà chính ngồi đi, trong ngăn tủ có đường trắng, cho hắn hướng ly nước đường uống, trong phòng điểm tâm đưa cho hắn ăn. Lương mẫu bọn họ ở phòng bếp vội nay sẽ vẫn luôn mang theo Quý Thắng Hàng ở chỗ này cũng không tốt, Quý Thục Hiền bổn ý chính là mang Quý Thắng Hàng tới nhận thức nhận thức người, này sẽ chào hỏi. cho nhau đều nhận thức, quý thuộc hiền liền mang theo quý thắng hàng đi nhà chính. Quý thuộc hiền vừa đi, Minh Huy liền nhìn về phía Hân Hân, ngươi tưởng kéo ta đi ra ngoài xem hắn. Hân Hân gật đầu. Ở Minh Huy bên cạnh đứng vài giây, nàng vẫn là nhịn không được tò mò từ phòng bếp ra tới, hướng nhà chính đi đến. Nhà chính, quý thuộc hiền ngồi ở Minh Huy đối diện cùng hắn nói chuyện. Hân Hân đi vào trong phòng liền hướng quý thuộc hiền bên người đi, ở bên người nàng chạm xuống dưới, ỉ lại lôi kéo nàng quần áo. Quý thuộc hiền nhìn Hân Hân, đem người kéo ở nàng trong lòng ngực đứng lôi kéo hân hân tay quý thục hiền nhìn về phía đối diện quý thắng hàng đây là hân hân ta chất nữ hân hân đây là ta đệ đệ người kêu cứu cứu hân hân không nói lời nào dựa vào quý thục hiền trong lòng ngực có chút đề phòng nhìn quý thắng hàng loại này ánh mắt giống như sợ quý thắng Hàng sẽ đem quý thục hiền cướp đi giống nhau quý thắng hằng có chút tạt bao rõ ràng là hắn tỉ tỉ nhìn hân hân đề phòng ánh mắt quý thắng Hàng rất muốn mở miệng phúng nàng bất quá lời nói chưa nói ra tới Đã bị Quý Thục Hiền ngăn chặn, Quý Thắng Hàng, hân hân là cái thực đáng yêu Hải tử. Quý Thục Hiền tuy rằng không cùng cái này đệ đệ ở Trung Quá, nhưng là nàng có nguyên chủ ký ức, nhìn cái này đệ đệ há mồm, nàng là có thể đoán được hắn muốn nói gì. Lời nói bị ngăn chặn, Quý Thắng Hàng suy một tiếng, Quý Thục Hiền, ngươi mới đến nơi này mấy ngày, liền như vậy sẽ che chở nàng. Hắn cùng nàng ở bên nhau ở 18 năm cũng không gặp nàng che chở hắn. Hân hân oan, đáng yêu, không che chở nàng còn có thể che chở ngươi. Quý Thục Hiền mắt lạnh ngắm Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái. Quý Thắng Hàng rất muốn nói ngươi hẳn là che chở ta, trong lòng tưởng trong miệng nói không nên lời. Hắn lời nói vừa chuyển, nhìn Quý Thục Hiền mặt nói, còn hảo, không tạo thành bà thím giả, ngươi ở chỗ này có mệt hay không? Không mệt, còn có ngươi tưởng quan tâm ta phải hảo hảo nói chuyện, không cần phải nói không dễ nghe lời nói thư ta. Đứa nhỏ này rõ ràng là cái nam hài tử, như thế nào liền có một chương nói năng chuông hoa. Đã biết, Ba cùng đại tỷ làm ta cho ngươi mang theo đồ vật, đều ở trong bao. Quý thắng hàng đem bao mở ra, đem trong bao đồ vật lấy ra tới. Một đại bao đồ vật, cơ hồ đều là cho quý thuộc hiền mang, chỉ có hai kiện tắm rửa quần áo là quý thắng hàng chính mình. Mang theo nhiều như vậy đồ vật. Ngươi trên đường có có mệt hay không? Nay một đại bao đồ vật, bên trong không chỉ có có tiểu hài tử quần áo dày, còn có bố, một ít ướp thịt khô, phơi khô cá từ tử. Không mệt, đúng rồi, còn có chút phiếu. Ba cùng đại tỷ làm ta cho ngươi, ngươi thù, lưu trữ ngươi hòa, ở nhà nếu là thèm muốn ăn ăn ngon, ngươi liền cầm phiếu đi mua. Lương thế thông rong dài nói, từ trong bao lấy ra một chồng tiền cùng phiếu đưa cho quý thuộc hiền. Quý gia thường thường cho nàng gửi tiền cùng phiếu, nàng trong tay liền không đoạn tiền tiêu quá, hơn nữa thế thông cách một đoạn thời gian cũng sẽ từ bên ngoài mang tiền cùng phiếu trở về. Nàng ở bên này thật đúng là không vì tiền cùng phiếu phát sâu quá, không chỉ có không sâu quá, hiện tại nàng đỉnh đầu đều tồn 300 nhiều đồng tiền. So nguyên chủ vừa tới kia sẽ còn nhiều rất nhiều tiền đâu. Nhìn Quý Thắng Hàng đưa qua tiền cùng phiếu, Quý Thục Hiền này mềm lòng, sắp sắp, có điểm muốn khóc. Nay tiền không được đầy đủ là ba cùng đại tỷ cấp đi. Ngươi có phải hay không đem ngươi tiền lương đều thêm bên trong? Quý Thục Hiền nắm tiền giấy nhìn về phía Quý Thắng Hàng. Quý Thắng Hàng bắt xem không được tự nhiên, hắn bỏ qua một bên đầu nhìn về phía một bên, ta không có, tiền của ta ta lưu chữ đâu, chưa cho ngươi. Quý Thục Hiền yên lặng nhìn trong tay tiền cùng phiếu. Này tiền cùng phiếu cũng không ít, này một sắp tiền nhìn ra đến có hai trăm khối. Tiền ở trong tay phòng tay, ấm lòng, Cấp liền cho, còn không thừa nhận. Ta lại không phải không thu, tiền ta thu, ngươi giữa trưa muốn ăn gì. Ta bảo bà, bà nấu cơm đặc biệt hảo hảo ăn, ta làm nàng cho ngươi làm. Quý Thục Hiền đem tiền thu hồi tới, nhìn về phía Quý Thắng Hàng. Ngươi bà bà nấu cơm, ngươi ở nhà nấu cơm sao. Quý Thắng Hàng tò mò nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ngươi lại không phải không biết. Ta ở nhà trước nay chưa làm qua cơm, sẽ không làm. Ngày thường đều là ta bà bà nấu cơm. Nàng sẽ không nấu cơm, nguyên chủ cũng sẽ không nấu cơm, ngày thường đều là bà bà nấu cơm, có đôi khi nàng cũng sẽ nhóm lửa thời điểm nhìn xem bà bà sao làm cơm, học làm làm. Quý Thắng Hàng nghe xong Quý Thục Hiền nói là cao hứng, bất quá nhìn về phía nàng thời điểm lại nói, ngươi vẫn là cùng ở quê quán giống nhau lười. Quý Thục Hiền, nhìn ngươi đại thật xa lại đây xem ta, không so đo ngươi lời nói. giữa chưa làm thịt ăn, ta cùng bà bà nói một tiếng một hồi lại đây đem tây xương phòng thu thập ra tới ngươi chủ bên kia quý thuộc hiền đem thịt khô cá mặn phơi khô thịt gà sách lên tới theo sau lôi kéo hân hân tay đi ra ngoài đi đến cạnh cửa thời điểm hân hân quay đầu lại nhìn quý thắng hàng liếc mắt một cái theo sau lại nhanh chóng quay đầu lại gắt gao tốn chặt quý thuộc hiền tay cùng nàng cùng nhau hướng phòng bếp đi đến trong phòng bếp lương Ngô đã tạc hảo viên này sẽ đang chuẩn bị tạc tiêu lá cây bạch diện tiêu lá cây là lương mẫu sở trường mì phở chi nhất dựa theo nàng nói cùng mặt thời điểm một cái trứng gà lại phóng điểm hạt mè, tiêu lá cây tạc ra tới hoàng cam cam cắn một ngụm thực giòn rất thơm quý thuộc Hiền nhìn đến lương mẫu ở hướng trong chảo dầu hạ tiêu lá cây nàng đứng ở một bên nhìn một hồi trong nồi du thực nhiệt tiêu lá cây rất mỏng đến trong nồi không lớn sẽ liền biến thành màu hoàng kim lương mẫu lập tức cầm cái muông cùng chiếc đua đem tiêu lá cây lộng ra tới tiêu lá cây không nhiều lắm lương mẫu tạc hai nồi hơn 10 phút liền tạc hảo tặc hảo tiêu lá cây nàng đem phía trước thiết thịt ba chỉ khối đặt ở trong chảo dầu tạc chuẩn bị ăn tết thời điểm hầm thịt kho tàu lương mẫu đem thịt phóng trong nồi nàng không cần thời khắc nhìn chằm chằm quay đầu nhìn về phía một bên quý Thục hiền Thục hiền ngươi sao không đổi duyệt duyệt cứu cứu nói chuyện thắng hàng mang theo thịt lại đây ta lấy lại đây nương ngài xem xem buổi trưa sao làm lương mẫu hướng trên bàn nhìn lại liếc mắt một cái thấy trên bàn thịt khô cá mặn còn có phơi khô thịt gà này nhưng đều là thịt a Duyệt Duyệt cứu cứu lấy quá nhiều thịt. Lấy nhiều như vậy thịt. Nhà ta có thịt, chờ hắn trở về thời điểm lại cho hắn mang về đi. Nương, thắng hàng lấy lại đây chính là cho chúng ta ăn, không cho hắn mang về. Nương, ngươi nấu cơm, ta đi đem Tây xương phòng thu thập ra tới. Hành, ngươi mau đi vội đi. Lương mẫu nhìn về phía Quý Thục Hiền trả lời. Quý Thục Hiền ứng Lương mẫu nói, xoay người từ phòng bếp ra tới, đi Tây Sương phòng. Hân Hân cũng cùng đi qua, Quý Thục Hiền thu thập phòng ở thời điểm. Hân hân liền ở bên cạnh giúp nàng lấy một ít vật nhỏ. Quý thuộc Hiền ở bên này thu thập phòng, bên kia, Lương Thế Thông vừa mới tiến vào trong thôn, liền nghe được rất nhiều người ta nói, Thế Thông, từ trong thị trấn đã trở lại a? Ngươi sao không cùng ngươi cậu em vợ cùng nhau trở về? Đúng vậy, ta vừa mới nhìn đến chỉ thanh niên trí thức mang theo quý thanh niên trí thức đệ đệ từ huyện thành đã trở lại, các ngươi ở huyện thành không gặp phải sao? Quý thanh niên trí thức đệ đệ lớn lên thật tốt, cùng nàng không sai biệt lắm đẹp đâu, Thế Thông. quý thanh niên trí thức đệ đệ kết hôn sao? trong thôn người ngươi một lời ta một ngữ bắt đầu nói quý thắng hàng sự tình. lương thế thông nghe bọn họ nói, nhàn nhạt nói, không có. ứng một câu, lương thế thông đi nhanh hướng trong nhà đi, bước nhanh về nhà. lương thế thông đi đến cửa nhà thời điểm liền nhìn đến có một người nam nhân đứng ở nhà chính cửa. chính tả hữu nhìn xung quanh, ánh mắt kia mang theo xem kỹ, chỉ liếc mắt một cái, lương thế thông liền biết hắn là quý thuộc hiền đệ đệ. lương thế thông đi nhanh vào nhà. lương thế thông đi vào sân thời điểm. quý thắng hằng cũng nhìn đến hắn vào được hắn viết đầu nhìn về phía lương thế thông người nam nhân này chính là quý thuộc hiền gả nam nhân nhìn cũng không có đặc biệt xoài a cũng liền cùng trì đại ca không sai biệt lắm số mặt không có trì đại ca hảo trì đại ca ít nhất sẽ cười hơn nữa trì đại ca ra là đế đô hiện tại tuy rằng ở nông thôn đương thanh niên trí thức nhưng là về sau rất có thể sẽ hồi đế đô lương thế thông xách theo một bao đồ vật từ bên ngoài tiến vào nhìn quý thắng hằng nói thắng hằng quý thắng hằng môi ta là ngươi đây là làm gì đi tỷ của ta ở nhà lánh hai đứa nhỏ ngươi không ở nhà giúp nàng lương thế thông là cưới quý thuộc hiền người nhà quê ở quý thắng hàng xem ra vô luận lương thế thông là như thế nào chỉ cần hắn là người nhà quê cưới quý thuộc hiền về sau làm nàng không thể hồi đế đô lương thế thông chính là không đủ tiêu chuẩn đi mua đồ vật thuộc hiền làm ta đi lương thế thông trầm giọng trả lời xách theo đồ vật hướng nhà chính đi đến đem đồ vật đặt ở nhà chính trên bàn quý thắng hàng đi theo vào nhà Ở trong phòng Quý Thắng Hàng nhìn về phía Lương Thế Thông, Lương Thế Thông. Lương Thế Thông chỉ là bình bình tĩnh tĩnh nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, "Ta và ngươi tỷ là phu thê, hai chúng ta có hai hài tử, ngươi tỷ nhận ta là trượng phu của nàng, bà cũng nhận ta." Nhìn Quý Thắng Hàng sắc mặt hơi hơi biến, Lương Thế Thông bình tĩnh nói, "Ngươi nếu là còn nhận ngươi tỷ, ngươi liền tiêu ta tỷ phu." "Quý Thắng Hàng, ta đều không tiêu quý thuộc hiền tỷ. Nàng là ngươi tỷ, không tiêu vậy tiêu a, ngươi không nhận nàng là ngươi tỷ?" Lương Thế Thông lặng lặng nhìn Quý Thắng Hàng chờ hắn trả lời. Lương Thế Thông ánh mắt thực sắc bén, tại đây đôi mắt hạ, Quý Thắng Hàng cảm thấy chính mình như là bị nhìn thấu giống nhau. Quý Thắng Hàng trong lòng không phải thực sản, hắn nhìn về phía Lương Thế Thông, nàng liền so với ta hơn phút. Đại một giây đồng hồ đều là đại. Lương Thế Thông nói xong, nâng bước đi ra ngoài. Quý Thắng Hàng này sẽ trong lòng thực khó chịu, hắn tưởng tiếp tục cùng Lương Thế Thông tranh luận, còn muốn nhìn một chút Lương Thế Thông đi ra ngoài làm gì, thấy Lương Thế Thông đi ra ngoài, Hắn lập tức theo đi lên. Lương Thế Thông ra nhà chính môn liền đi bọn họ phòng ngủ, rất cẩn thận đẩy ra phòng ngủ môn. Lương Thế Thông vào cửa nhìn chung quanh một vòng, không thấy được quý thuộc hiền. Hắn bước đi đến giường đất biên, túi đầu xem trên giường hai đứa nhỏ. Hai cái bảo bảo này sẽ còn ngủ, ngủ rất say sương ngọt. Lương Thế Thông đem hai đứa nhỏ trên người chăn hướng lên trên kéo một chút, theo sau đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa, Lương Thế Thông xoay người nhìn về phía quý thắng hàng, ngươi tỷ đâu. quý thắng hạng vừa mới vẫn luôn nhìn lương thế thông không sai quá lương thế thông chiếu cố hải tử một màn không thể không nói lương thế thông đối hải tử vẫn là thực cẩn thận nghe được lương thế thông hỏi chuyện quý thắng hạng theo bản năng chỉ chỉ tây xương phòng phương hướng lương thế thông hướng tây xương phòng nhìn lại liếc mắt một cái thấy mở ra môn hắn bước đi qua đi quý thục hiền đang ở tây xương phòng thu thập phòng nhìn đến lương thế thông từ bên ngoài vào được hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn tươi cười nói ngươi đã trở lại quý thục hiền tươi cười thực mỹ thực chân thành loại này vui vẻ cười quý thắng hàng ở quý thuộc hiền trên mặt thật đúng là rất ít nhìn đến này sẽ nhìn nàng cười hắn bước chân dừng lại đứng ở ngoài cửa chưa tiến vào lương thế thông đi vào đi đi đến quý thuộc hiền bên người nhìn đến nàng ôm chăn chuẩn bị hướng giường đất biên đi đến đem nàng trong tay chăn tiếp nhận đi là muốn trải giường chiếu sao ta tới liền hảo lương thế thông đem chăn sạp trên giường đất phô chăn hai người phô hảo chăn lại bắt đầu quét tước phòng đem phòng quét tước sạch sẽ Hai người mới từ trong phòng ra tới. Quý Thắng Hàng vẫn luôn ở bên ngoài nhìn hai người hỗ động, hai người bọn họ hỗ động rất có ái, Lương Thế Thông cơ hồ thời thời khắc khắc đều chiếu cố này Quý thuộc Hiển, hai người ở chung cũng thực tự nhiên. Từ bọn họ ở chung chung, Quý Thắng Hàng có thể nhìn ra tới Lương Thế Thông đối Quý thuộc Hiển thật sự thực hảo. Quý Thắng Hàng yên lặng xoay người, rời đi tây xương phòng, hướng bên ngoài đi đến. Quý Thắng Hàng từ Lương ra sân ra tới về sau, liền đi thanh niên trí thức điểm. Hắn ở bên này chỉ nhận thức trì mặc, trong lòng có chuyện liền theo bản năng muốn đi tìm trì mặc. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông từ phòng ra tới liền phát hiện Quý Thắng Hàng không ở nhà, Quý Thục Hiền trong lòng có chút cấp, nàng hô một tiếng, Thắng Hàng. Không ai trả lời. Hân Hân nhìn đến Quý Thắng Hàng từ đại môn đi ra ngoài, nghe được Quý Thục Hiền ở kêu Quý Thắng Hàng, nàng lập tức dôi tay kéo một chút Quý Thục Hiền quần áo, chỉ vào đại môn phương hướng. Thắng Hàng đi ra ngoài. Quý Thục Hiền nhìn về phía Hân Hân dò hỏi hân hân gật đầu Lương Thế Thông nhìn về phía Quý Thục Hiền, ta nghe trong thôn người ta nói hắn lại đây thời điểm là cùng trì thanh niên trí thức cùng đi đến, có khả năng là đi tìm hắn, ta qua đi nhìn xem. Quý Thắng Hàng vừa mới lại đây nơi này, trời xa đất lạ, Quý Thục Hiền sợ hắn xảy ra chuyện, nàng nhìn về phía Lương Thế Thông, ta và ngươi cùng đi. Biết Quý Thục Hiền là lo lắng Quý Thắng Hàng, Lương Thế Thông quay đầu vỗ nhẹ nhẹ một chút tay nàng, ta tìm được hắn liền dẫn hắn trở về, Hải tử còn ở trong phòng, ngươi ở nhà xem Hải tử. hai đứa nhỏ ở trong phòng ngủ, quý thuộc hiền cũng sợ một hồi hài tử tỉnh nàng không ở sẽ ra gì ngoài ý muốn. Nghe xong lương thế thông nói nàng gật gật đầu, hành, vậy ngươi tìm được hắn nhanh lên trở về. Ân, lương thế thông gật đầu trả lời, theo sau đi, nhanh đi ra ngoài. Lương thế thông đến thanh niên trí thức điểm thời điểm, thanh niên trí thức điểm bên này cũng vô cùng náo nhiệt, thời tiết này không dùng tới công, thanh niên trí thức điểm người đều ngồi ở trong viện chơi. Lương thế thông đi vào đi nhìn thoáng qua ở trong sân ngồi thanh niên trí thức. Xin hỏi trí thanh niên trí thức ở sao? Ngươi tới tìm trí thanh niên trí thức A. Vừa mới có người tới tìm hắn, hắn đi ra ngoài, liền hướng cái kia phương hướng đi. Thanh niên trí thức điểm người chỉ vào cửa thôn đường nhỏ nói. ân, cảm ơn. Lương Thế Thông trầm giọng nói tạ, theo sau đi ra ngoài. Lương Thế Thông từ thanh niên trí thức điểm ra tới, hắn đi nhanh dọc theo đường nhỏ hướng trong đất đi đến, đi rồi một hồi lộ, ở một viên khô một hạ thấy được trì mặc cùng quý thắng hàng đứng chung một chỗ. lương thế thông thả chậm bước chân quý thắng hàng lương thế thông này một ê cùng chì mặc đứng chung một chỗ quý thắng hàng liền nghe thấy được hắn quay đầu nhìn qua chì mặc vô vô quý thắng hàng bả vai ngươi tỷ phu lại đây trở về đi ân quý thắng hàng cùng chì mặc cùng nhau đi phía trước đi đi thời điểm chì mặc nhỏ giọng nói một câu ngươi tỷ phu thật không sai ba người cùng nhau hướng trong thôn đi trên đường ba người cũng chưa nói chuyện tới rồi thanh niên trí thức điểm cửa thời điểm chì mặc hồi thanh niên chí thức điểm Lương Thế Thông cùng Quý Thắng Hàng cùng nhau hướng trong nhà đi. Về nhà trên đường, Lương Thế Thông quay đầu quét Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, ngươi tỉ ở nhà muốn lại đây tìm ngươi, nàng thực lo lắng ngươi. Quý Thắng Hàng lặng im một hồi nhìn về phía Lương Thế Thông, ta biết, ngươi sẽ đối tỷ tỷ của ta hảo sao, vẫn luôn đối nàng hảo. Lương Thế Thông thực khẳng định trả lời, sẽ, vẫn luôn đối nàng hảo. Thục Hiền là ta tức phụ, ta sẽ vẫn luôn che chở nàng, bảo hộ nàng. Lương Thế Thông lời này như là cho Quý Thắng Hàng thuốc gan thần giống nhau, Quý Thắng Hàng ở một bên nói, "Hy vọng ngươi có thể nói đến làm được, vẫn luôn đối nàng hảo." Lương Thế Thông dừng lại, quay đầu nhìn về phía Quý Thắng Hàng, "Quý Thắng Hàng, ngươi kỳ thật thực quan tâm tỷ tỷ ngươi." Quý Thắng Hàng đối với Quý Thục Hiền thời điểm khả năng sẽ ngạo kiều không thừa nhận, nhưng là đối với Lương Thế Thông thời điểm, hắn là sẽ không không thừa nhận, hắn trực tiếp gật đầu, "Ta là nàng đệ đệ, tự nhiên là đối nàng tốt." Đối nàng hảo nên làm nàng biết. không cần luôn là nói chút khó nghe nói tới thứ ngươi tỷ Quý Thắng Hàng thực thích thứ Quý thuộc Hiền, rõ ràng là vì Quý thuộc Hiền hảo, nhưng vẫn là thích thứ nàng. Đối với người khác thời điểm Quý Thắng Hàng miệng cũng không như vậy đâu, nhưng là đối với Quý thuộc Hiền thời điểm phá lệ thích nói chung nôn nhưng là khó nghe nói. Quý Thắng Hàng không trả lời Lương Thế Thông nói sự tình, hắn nâng bước đi phía trước đi, không phải nàng ở nhà chờ ta sao. Về nhà đi. Quý Thắng Hàng nói xong đi phía trước đi, Lương Thế Thông đi nhanh cùng lại đây. Cùng Quý Thắng Hàng sóng vai cùng nhau đi phía trước đi thời điểm, Lương Thế Thông nhàn nhạt nói, về sau lại ra cửa cùng tỷ tỷ ngươi nói một tiếng, ngươi ở chỗ này trời xa đất lạ, nàng sẽ lo lắng. Đã biết, Quý Thắng Hàng cùng Lương Thế Thông về đến nhà thời điểm, Quý Thục Hiền đang đứng ở cổng lớn tả hữu nhìn xung quanh, nhìn bọn họ hai người đã trở lại, Quý Thục Hiền lập tức đi tới, đã trở lại. ân Lương Thế Thông trả lời, Quý Thắng Hàng ở một bên nhìn về phía Quý Thục Hiền, ta không đi xa. liền đi tìm trì đại ca nói hội thoại quý thuộc hiền nhìn quý thắng hàng trong lòng có chút hận dỗi, rỗi tay gõ một chút đầu của hắn ngươi thành thành thật thật ở nhà đợi nghĩ ra đi chơi kêu ngươi tỷ phu mang ngươi đi ra ngoài nơi này cùng đế đô không giống nhau bên này có sơn hơn nữa mỗi cái thôn trang đều không sai biệt lắm ngươi chạy loạn chạy ném ngươi có thể tìm được hồi thôn lộ sao nay phụ cận thôn từng nhà đều là bùn đất phòng nay bùn đất phòng ở đều không sai biệt lắm quý thục hiền thật đúng là sợ quý thắng hàng lung tung chạy sẽ tìm không thấy hồi trong thôn lộ ta mới không giống ngươi như vậy buồn đâu ta sẽ hỏi người quý thắng hàng nói xong đi nhanh hướng trong viện đi đến vừa mới đi vào sân liền nghe thấy được quý thục hiền các nàng trong phòng chuyển đến hải tử tiếng khóc quý thắng hàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía quý thục hiền quý thục hiền ta cháu ngoại gái khóc nghe được hải tử tiếng khóc quý thục hiền đi nhanh hướng trong phòng đi đến lương thế thông cũng bước nhanh theo sau quý thắng hàng xem bọn họ hai cái vào nhà Hắn cũng đi theo đi vào. Trong phòng, hai đứa nhỏ đều khóc, khóc thanh âm nhưng đại, nhưng bị khuất. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông một người bế lên một cái hài tử. Quý Thục Hiền ôm nữ nhi viên mãi. Lương Thế Thông mở ra nam bảo bảo tiểu phô đệm chăn, xem hắn có phải hay không nước tiểu. Hạo hạo quả nhiên là nước tiểu, nhi nước đâm tã. Lương Thế Thông mặt không đổi sắc giúp hài tử thay đổi tã. Nhìn Lương Thế Thông thuần thục cấp hài tử đổi tã. Quý Thắng Hàng đứng ở một bên nói, ngươi thường xuyên cấp hài tử ân Lương Thế Thông cấp Hạo Hạo đổi Hảo ta, đem Hạo Hạo đưa cho Quý Thục Hiền, lại đem Quý Thục Hiền trong lòng lực duyệt duyệt tiếp nhận tới, chuẩn bị cấp duyệt duyệt đổi ta. Duyệt duyệt ta cũng ngẩn đấm, Lương Thế Thông cho nàng đổi ta thời điểm nàng đã không khóc, mở to mắt to nhìn chằm chằm Lương Thế Thông xem. Quý Thắng Hàng ở một bên nhìn duyệt duyệt mắt to, trong lòng liền có chút mềm, hắn túi đầu để sát vào duyệt duyệt, bảo bảo, kêu cứu cứu. Quý Thục Hiền ôm Hạo Hạo cười, nàng con nhỏ, sẽ không nói đâu. Quý Thắng Hàng cũng không cảm giác xấu hổ. hắn nhìn về phía quý thục hiền do hỏi nàng bao lớn có thể nói đại khái còn muốn ít nhất nửa năm đi bà bà nói hải tử giống nhau đều là mười mấy nguyện một tuổi tả hữu có thể nói cũng có nói chuyện sớm tám chín tháng liền sẽ nói chuyện không biết nhà nàng duyệt duyệt gì thời điểm có thể nói lâu như vậy a quý thắng hàng đứng ở một bên nhìn duyệt duyệt có chút thất vọng sáu tháng đều là sớm giống nhau tiểu hải tử đều là một tuổi tả hữu mới có thể nói chuyện duyệt duyệt mới hai tháng đại nếu là một tuổi có thể nói Nàng còn muốn 10 tháng đâu Quý Thục Hiền ở một bên nói Quý Thắng Hàng túi đầu đầu duyệt duyệt Hắn nhìn Lương Thế Thông ôm duyệt duyệt có chút đỏ mắt Ta có thể ôm một cái sao Lương Thế Thông ôm chính mình khuê nữ Thực bình tĩnh nhìn về phía Quý Thắng Hàng Người ôm quá hải tử sao Quý Thắng Hàng thật đúng là không ôm quá Nhưng là hắn cảm giác ôm hải tử hẳn là rất đơn giản Ta thử xem Quý Thắng Hàng vươn chính mình đôi tay Chuẩn bị tiếp hải tử Lương Thế Thông xem hắn đã vươn tay tới chuẩn bị ôm hải tử Đứng lên rất cẩn thận đem hải tử đưa cho Quý Thắng Hàng, đem hải tử đặt ở Quý Thắng Hàng trong tay về sau, Lương Thế Thông cũng không có lập tức thu hồi chính mình tay, hắn đem chính mình tay đặt ở Quý Thắng Hàng thủ hạ mặt. Hắn sợ Quý Thắng Hàng ôm không hảo hải tử, hắn bắt tay đặt ở phía dưới bảo hiểm. Quý Thắng Hàng là lần đầu tiên ôm tiểu hải tử, hắn tay thật là có điểm không biết nên như thế nào ôm, đặc biệt là duyệt duyệt mới 2 tháng đại. Quý Thắng Hàng đôi tay cứng đờ ôm duyệt duyệt. Quý Thắng Hàng trong lòng ngực. duyệt duyệt như là biết ôm nàng người thay đổi người giống nhau nàng thế nhưng mở mắt ngây thơ hai mắt nhìn quý thắng hàng khóe miệng thế nhưng vỡ ra cười tiểu hai tử tươi cười nhất chữa khỏi người nhìn duyệt duyệt cười quý thắng hàng tâm đều mềm hắn cười ngửa đầu nhìn về phía lương thế thông nàng cười nàng cười ai. quý thắng hàng này sẽ căn bản không nhớ rõ chính mình không thích lương thế thông sự tình hắn trong ánh mắt chỉ có duyệt duyệt cười tiểu hai tử cười tươi cười thật ngọt hảo đáng yêu lương thế thông cũng thấy duyệt duyệt trên mặt cười hắn hơi hơi câu môi ân là cười hắn quê nữ cười thật là đẹp mắt quý thắng hàng vốn dĩ nhìn lương thế thông cùng hắn chia sẻ vui sướng nghe được lương thế thông nói hắn bừng tỉnh người nam nhân này cưới hắn tỷ. quý thắng hàng trên mặt tươi cười đọc lại lương thế thông cũng không thèm để ý quý thắng hàng thái độ hắn tử quý thắng hàng ôm duyệt duyệt một hồi liền rỗi tay đem hải tử ôm đi trở về ngươi không thường ôm hải tử ôm không tốt hắn quê nữ hắn ôm liền hảo quý thắng hàng liếc lương thế thông liếc mắt một cái Ta có thể học. Hắn duỗi tay muốn tiếp tục đi ôm duyệt duyệt. Lương Thế Thông nắm chặt tay, không nghĩ buông tay. Quý Thục Hiền ở một bên nhìn hai người hố động khét cười, không nhúng tay, tùy ý bọn họ hai cái chính mình tranh luận ai ôm hải tử. Bất quá hai người cũng không có tranh luận lâu lắm, Lương Mẫu tới kêu bọn họ ăn cơm. Quý Thục Hiền uy no hai đứa nhỏ, đem hải tử nằm ở trong phòng, nàng liền cùng Lương Thế Thông cùng nhau ra tới ăn cơm. Quý Thắng Hàng là lần đầu tiên tới Lương gia, con dâu nhà mẹ đẻ đệ đệ. Lần đầu tiên lại đây, lương mẫu nấu cơm thời điểm hoa không ít tâm tư, làm vài cái đồ ăn còn lại làm bạch diện bánh bột ngô gạo cháo, hương xào thịt khô, siêu cấp trứng, làm nấm siêu cấp thịt, cá mặn dấm lưu cải trắng. 6 cái đồ ăn, tam hân tam tố, mỗi một đạo đồ ăn lượng đều đặc biệt đủ, giữa trưa ăn cơm thời điểm mọi người đều ăn không ít cơm, chính là quý thắng hàng cái này nguyên lai like khách nhân đều ăn có chút căng. Ở trên bàn cơm, quý thắng hàng hoàn toàn cảm nhận được lương mẫu nhiệt tình. Lương Mậu vẫn luôn không ngừng cho hắn gấp đồ ăn ăn Cơm trưa sau Lương Thế Thông bị trong thôn người kêu đi rồi Lương Mậu đi phòng bếp thu thập chén đũa. Quý Thục Hiền tắc cùng Quý Thắng Hàng trở về phòng Quý Thục Hiền trong phòng Quý Thắng Hàng này sẽ tóm được cơ hội ôm hai đứa nhỏ Ở trong phòng ôm duyệt duyệt chơi Nhìn về phía ngồi ở trên giường đất Quý Thục Hiền Người bà bà sát thật đối với ngươi không tội Quý Thục Hiền gật đầu Đương nhiên không chỉ có ta bà bà đối ta không tội Thế Thông cũng đối ta thực hảo. Quý Thắng Hàng không trả lời quý thuộc hiền những lời này, Lương Thế Thông hắn bắt cóc hắn tỷ, hắn đôi hắn tỷ lại hảo cũng che giấu không được hắn bắt cóc nàng tỷ sự thật. Bọn họ là đối với ngươi hảo, bất quá liền ở chỗ này vẫn là không bằng Đế Đô, ba ba cùng đại tỷ hy vọng ngươi hồi Đế Đô. Quý thuộc hiền nhìn về phía Quý Thắng Hàng, ta cùng Thế Thông để qua đi Đế Đô sự tình, tương lai nếu có cơ hội qua bên kia, chúng ta một nhà sẽ cùng nhau qua khứ. Ta chính mình trở về là không quá khả năng, muốn đi liền một nhà cùng đi. Quý thắng hàng tới phía trước quý phụ liền cùng hắn nói qua. Quý thuộc Hiền sẽ không cùng hắn cùng nhau trở về. Bất quá là không cam lòng, vẫn muốn hỏi hỏi mà thôi. Nay sẽ từ quý thuộc Hiền trong miệng được đến xác thực trả lời. Hắn biểu môi, ở nông thôn sinh hoạt như vậy khổ. Ngươi xác định muốn vẫn luôn liền ở bên này sinh hoạt. Lưu lại nơi này. Chờ hai tử lại lớn hơn một chút. Ngươi muốn mỗi ngày xuống đất làm việc, đỉnh đại Thái Dương làm việc. Ngươi sẽ phơi thành người da đen. Ở trong thành. ngươi có thể đi nhà máy bắt đầu làm việc không cần phơi nắng cũng không cần mỗi ngày đều ăn mặc mụn vá quần áo ngươi có thể mặc váy quý thắng hàng nói trộm ngắm quý thuộc hiền muốn nhìn một chút nàng trong mắt có hay không tâm động thần sắc kết quả chỉ nhìn đến quý thuộc hiền một mảnh bình tĩnh mặt quý thắng hàng trong lòng có chút thất bại bất quá vẫn là nhìn quý thuộc hiền tiếp tục nói ở đế đô không chỉ có có hảo công tác có thể xuyên ngươi thích váy ở bên kia còn có thể ăn đến rất nhiều ở nông thôn ăn không đến đồ ăn đế đô sinh hoạt thực hảo Ta cũng muốn đi nhà xưởng đi làm. Bất quá so với nhà xưởng, ta càng thích hiện tại sinh hoạt. Ta hiện tại có nhi tử có nữ nhi. Còn có một cái đối ta thực tốt trượng phu. Ta cảm thấy ta hiện tại sinh hoạt thực hạnh phúc, ta không nghĩ ném xuống hiện tại sinh hoạt đi đế đô. Nếu tương lai có cơ hội qua bên kia sinh hoạt, ta đây nhất định là mang theo bọn nhỏ cùng thế thông cùng nhau quá khứ. Ở nhà máy đi làm, xuyên váy bảo trì ra trắng ra, là lập tức đại bộ phận nữ hài tử hy vọng. Tiếp thu nguyên chủ ký ức. Quý thuộc Hiền cũng là có loại này tâm nguyện, bất quá so với ở đế đô thoải mái sinh hoạt, nàng vẫn là muốn người một nhà đại ở bên nhau. Thoải mái giàu có sinh hoạt thực hảo, nàng thích cái loại này sinh hoạt, nhưng có cái hiểu nhau tương hứa đối tượng, là nàng hai đời tâm nguyện, có chính mình hai tử, cũng là nàng lâu dài tới nay nguyện vọng. Hiện tại tâm nguyện đặt thành, nàng thực với lòng loại này sinh hoạt, làm nàng ném xuống hiện tại cùng đi đế đô sinh hoạt, nàng mâu thuẫn. Nếu thật muốn đi cần thiết thế thông cùng bọn nhỏ cũng cùng nhau qua đi. Quý Thục Hiền giải thích thực nghiêm túc, nàng thực chân thành đối Quý Thắng Hàng nói nàng trong lòng nói, Quý Thắng Hàng trầm mặc một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái. "Tùy tiện ngươi." Quý Thắng Hàng nói xong liền đi xem hai đứa nhỏ, đậu hai đứa nhỏ đi chơi. Đậu hai đứa nhỏ chơi một hồi, Quý Thắng Hàng nhịn không được nhìn về phía Quý Thục Hiền, hai người bọn họ ai là duyệt duyệt, ai là Hạo Hạo. Hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau, Quý Thục Hiền cho bọn hắn xuyên y phục cũng giống nhau, Quý Thắng Hàng ở một bên nhìn hai đứa nhỏ Thật đúng là phân không do ai là ai. Người xem, hạo hạo đứa nhỏ này tương đối thành thật, hắn ở trên giường thời điểm giống nhau liền ngủ, đôi mắt cũng không loạn xem. Duyệt duyệt tương đối hoạt bát, nàng mở to mắt thời điểm giống nhau đôi mắt sẽ cốt lưu lưu loạn chuyển, hơn nữa nàng xem người thời điểm thích cười. Quý Thắng Hàng dựa theo quý Thục Hiền nói bắt đầu quan sát hai đứa nhỏ, quả nhiên duyệt duyệt trợn mắt thời điểm liền thích loạn xem, nàng xem người thời điểm còn luôn là thích cười. Hạo hạo liền không giống nhau, hạo hạo luôn là nhắm mắt lại. có đôi khi mở to mắt cũng là an tĩnh nhìn xa nhà không có khác động tác nhỏ quý thắng hàng cùng quý thuộc hiền ở trong phòng liêu hai đứa nhỏ sự tình bên kia hân hân bưng một bánh bao không tiêu lá cây cùng viên vào được lương mẫu buổi sáng liền tạc hảo viên cùng tiêu lá cây bất quá giữa chưa bởi vì quý thắng hàng đã đến nàng tạc thứ tốt liền làm cơm chưa đi chưa kịp đem tạc đồ tốt lấy lại đây ăn nay sẽ vừa lúc rảnh rỗi lương mẫu lộng một bánh bao không viên cùng tiêu lá cây làm hân hân đoan lại đây cấp quý thuộc hiền bọn họ ăn hân hân đem ăn ngon đoan đến trong phòng tung tún quý thuộc hiền tay dùng ánh mắt ý bảo quý thuộc hiền xem bánh bao sọt đồ vật quý thuộc hiền nhìn bánh bao sọt đồ vật cười sờ sờ hân hân đầu cảm ơn hân hân đem bánh bao không tiếp nhận đi đặt ở giường đất biên trên bàn ăn sao ta bảo bà tạc tiêu lá cây cùng viên ăn rất ngon quý thuộc hiền nói cầm một khối tiêu lá cây ăn tiêu lá cây tạc thực tô thực giòn ăn thời điểm liền rất hương quý thắng hàng nhìn quý thuộc hiền ăn hắn đôi mắt cũng nhịn không được hướng bánh bao không xem qua đi Nhà chúng ta không ai sẽ làm. Quý Thắng Hàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua tiêu lá cây. Muốn ăn sao? Muốn ăn chờ năm sau ngươi đi thời điểm cho ngươi mang điểm. Quý Thắng Hàng ăn tiêu lá cây lắc đầu, không cần. Ăn ngon là ăn ngon, bất quá này ngoạn ý là bạch diện làm. Bạch diện có được, du cũng có được, hắn không mang theo. Quý Thục Hiền cười cười, không trả lời Quý Thắng Hàng nói, chuẩn bị năm sau Quý Thắng Hàng đi thời gian cho hắn mang điểm trở về. Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Hiền ăn tiêu lá cây. Hân hân cũng an an tĩnh tĩnh ở một bên an. An một hồi có chút chắc bụng, Quý Thắng Hàng nhìn về phía Quý Thục Hiền bên người hân hân, nàng vẫn luôn không nói chuyện sao. Quý Thục Hiền lắc đầu, không phải, hân hân trước kia nói chuyện, sau lại đã xảy ra một chút sự tình liền không thích nói chuyện. Hậu thiên sẽ không nói, giống nhau đều có thể chưa khỏi. Quý Thắng Hàng nghe xong Quý Thục Hiền nói nhìn về phía hân hân, có nghĩ tới mang nàng đi bệnh viện nhìn xem sao. Thế thông mang nàng đi qua huyện thành, bất quá huyện thành bệnh viện trị không được. Về sau có cơ hội, chúng ta mang nàng đi đế đô nhìn xem Nàng cùng thế thông đã ở tồn tiền Về sau nếu có cơ hội liền mang đứa nhỏ này đi đế đô đi xem một chút Nếu có thể trị hảo Hân hân đứa nhỏ này thực chọc người đau Nàng hy vọng nàng có thể có thể nói Hân hân biết quý Thục Hiền cùng quý Thắng Hàng đang nói nàng Nàng nhịn không được lôi kéo quý Thục Hiền quần áo Quý Thục Hiền cúi đầu, nhìn hân hân dáng vẻ khẩn trương Nàng khét lời, ngoan. đến lúc đó thẩm thẩm cùng ngươi cùng đi Hân hân gắt gao tún quý thuộc hiền quần áo, lắc đầu. Không đi, không nghĩ đi. Hiện tại đi không được, muốn đi cũng là về sau đi. Nhìn đến hân hân lắc đầu, quý thuộc hiền vuốt nàng đầu chân an. Hảo, chúng ta hiện tại không đi. Hiện tại hai đứa nhỏ tiểu, nàng cùng thế thông đỉnh đầu tiền cũng không nhiều lắm. Muốn đi cũng đi không được, về sau có cơ hội lại đi cũng là có thể. Hân hân nghe được không đi, thư một hơi, chậm rãi buông lỏng ra một ít nắm quý thuộc hiền quần áo tay. Quý Thục Hiền cùng Quý Thắng Hàng không có lại nói hân hân sự tình, Quý Thắng Hàng quay đầu nói lên đế đô một chút sự tình. Người xuống nông thôn về sau, ta đem kia nữ nhân nữ nhi cũng lộng xuống nông thôn đi. Quý Thục Hiền lập tức ngẩn đầu nhìn về phía Quý Thắng Hàng, nàng không náo, nàng không đi tìm nàng đại ca. Nguyên chủ mẹ kế có cái đại ca ở cách ủy hội công tác, có điểm tiểu quyền lợi, nguyên chủ xuống nông thôn sự tình cũng là có nàng cái kia đại ca bức tích, nàng cái kia đại ca cũng không phải là gì người tốt, hại rất nhiều người. Quý Thắng Hàng cười nhạo, nàng nháo cũng không có biện pháp, nàng không phải nói ở nông thôn hảo sao. Làm nàng nữ nhi đi ở nông thôn hưởng phúc thật tốt. Đến nỗi nháo, xuống nông thôn là hưởng ứng chính sách, là tư tưởng tích cực biểu hiện, náo loạn chính là tư tưởng không tích cực. Quý Thắng Hàng như vậy vừa nói, quý thuộc Hiền nghĩ tới nguyên chủ phát sinh một chút sự tình, năm đó nguyên chủ bị hố xuống nông thôn thời điểm, nguyên chủ phụ thân đi tìm phương pháp tưởng không cho nguyên chủ xuống nông thôn. kết quả nguyên chủ mẹ kế liền hô nàng đại ca còn có một ít cách ủy hội người đi trong nhà những người đó tới rồi trong nhà bốn phía khen quý thục hiền một hồi nói quý thục hiền tư tưởng giác nộ cao đằng chờ vô hình trung trở ngại quý thục hiền phụ thân đi tìm người không cho nữ nhi xuống nông thôn nay sẽ nghe được quý thắng hàng dùng đồng dạng lời nói trả lại cho kia nữ nhân quý thục hiền trong lòng còn rất cao hứng nhìn về phía quý thắng hàng làm không tồi bị khích lệ quý thắng hàng trong lòng rất vui vẻ bất quá mặt ngoài lại như cũ lạnh mặt hắn liếc quý Thục Hiền liếc mắt một cái, ta lại không phải ngươi, ngây ngốc ai nói đều nghe. Đã biết, về sau không ngốc. Trước kia xác thật là nguyên chủ quán ốc, mẹ kế nói gì lời nói nàng đều nghe, về sau nàng sẽ không. Nguyên chủ cái kia mẹ kế chính là người hai mặt, tâm nhãn hư đâu, nàng là sẽ không nghe nàng lời nói. Nhớ kỹ ngươi nói liền hảo, không cần dùng ngây ngốc bị người lừa. Quý Thắng Hàng mắt lạnh trừng mắt quý Thục Hiền, hân hân ở một bên ngăn ở quý Thục Hiền trước mặt, có chút để phòng nhìn quý Thắng Hàng. ánh mắt kia giống như đang nói không được ngươi khi dễ ta thầm thầm nhìn hân hân che chở quý thục hiền hình ảnh quý thắng hàng cười ngươi này chất nữ không bạch đau hân hân vẫn luôn cùng quý thục hiền thân quý thục hiền trong lòng cũng rất đau hân hân nghe xong quý thắng hàng nói nàng cười cười đó là tự nhiên chúng ta hân hân thực ngoan đối ta thực tốt quý thắng hàng cùng quý thục hiền mang theo ba cái hải tử ở trong phòng đãi một buổi trưa sửa làm cơm chiều thời điểm lương thế thông từ bên ngoài đã trở lại cảnh tượng vội vàng trong tay còn xách một khối thịt heo quý thục hiền nhìn hắn xách thịt heo trở về tò mò dò hỏi từ đâu ra thịt heo không nghe nói trong thôn giết heo à, nơi đó tới thịt heo đại lực trong thôn giết heo hắn đưa lại đây lương thế thông nói cầm thịt heo vào phòng bếp chuẩn bị cấp lương mẫu làm lương mẫu buổi tối làm quý thục hiền đi theo vào nhà thế thông ta nhớ rõ vương đại lực bọn họ mấy ngày hôm trước mới vừa phân ra trong nhà hẳn là rất khó khăn sao lấy nhà hắn thịt đã trở lại vương đại lực nương bất công đặc biệt cưng tiểu nhi tử một nhà đối vương đại lực cùng hắn tức phụ một chút đều không tốt đối vương đại lực ra hai đứa nhỏ cũng đặc biệt kém người trong thôn đều nói tháng chạp không phân ra năm cũ trước hai ngày vương đại lực nương mang mấy cái tôn tử đi ra ngoài về nhà thời điểm vương đại lực nương tử quần áo trong túi móc ra hai viên đường cấp tiểu nhi tử ra hài tử ăn vương đại lực nữ nhi cũng muốn ăn đường liền rỗi tay muốn đường ăn vương đại lực nương ghét nhất cháu gái cháu gái muốn đường ăn nàng không kiên nhận rỗi tay đẩy nàng một chút lan ngươi một tiểu nha đầu phiến tử ăn gì đường Lan một bên đi. Vương Đại Lực nương đẩy dùng sức, bên phải chính là lệch ngòi, nàng dùng sức đẩy hải tử liền rất tới rồi lệch ngòi, may mắn lúc ấy có trong thôn sẽ bơi lội người trải qua, cứu kia hải tử. Bằng không ngày mùa đông, kia hải tử sẽ không bơi lội, rớt đến lệch ngòi không chết đối cũng sẽ bị đông chết. Ra việc này, Vương Đại Lực tức phụ hoàn toàn nhịn không nổi, nào muốn ly hôn. Vương Đại Lực cũng hận mẹ hắn, nhưng là đó là mẹ hắn, hắn cũng không thể đem hắn nương sao. Một bên là chính mình nương. Một bên tức phụ lại nháo muốn ly hôn, Vương Đại Lực vô lực, hắn cùng Lương Thế Thông chơi hảo, tới tìm Lương Thế Thông hỏi làm sao. Quý thuộc Hiền không biết Lương Thế Thông cụ thể cùng hắn nói gì, dù sao Vương Đại Lực trở về về sau liền nháo phân ra. Vương Đại Lực nương lúc ấy lại khóc lại nháo, không muốn phân ra, Vương Đại Lực cũng đi theo hắn nương nháo, hắn nương muốn chết hắn cũng muốn chết, nàng nương muốn nhảy sông tự vợ, hắn cũng muốn nhảy sông. Người một nhà náo loạn mấy ngày, ở trong thôn đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ khuyên bảo hạ Vương Đại Lực nương rốt cuộc đồng ý phân ra, không quá phận ra nàng đi theo Tiểu Nhi tử quá, trong nhà phòng ở cùng tiền đều đến để lại cho Tiểu Nhi tử một nhà, Vương Đại Lực một nhà xem như mình không rời nhà. Hiện tại nhà hắn hẳn là tương đối thời điểm khó khăn. Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, thị cầm, hắn bên kia thiếu tiền, năm sau nhớ tới phòng ở, quay đầu lại lấy 50 đồng tiền cho hắn dùng. Quý Thục Hiền bước chân dừng lại, hành, lúc này thịt quý giá, nếu vương đại lực đơn thuần cấp thế thông đưa thịt bọn họ là không thể mớn nếu bởi vì vay tiền cấp thịt kia cái này thịt là có thể lấy lương Mậu ở trong phòng cũng nghe thấy quý thuộc hiền cùng lương thế thông đối thoại nàng quay đầu lại nhìn về phía bọn họ đại lực kia hải tử cùng ngươi chơi hảo hắn vay tiền theo lý thuyết hẳn là cấp, bất quá nhà chúng ta có thể lấy ra như vậy nhiều tiền sao còn có này thịt cũng không ít đâu nhà bọn họ hiện tại cũng khó khăn nếu không vẫn là đem thịt còn cho bọn hắn ra đi tiền còn có chút có thể cho hắn dùng Thịt hắn cho không lấy hắn trong lòng sẽ không dễ chịu lưu trữ trong nhà ăn hôm trước ta thay đổi hai chương sữa mạch nha phiếu lưu một chương trong nhà dùng một khác chương cho hắn đưa qua đi lương mẫu hơi há mồm tưởng nói lưu trữ chính mình gia dụng nhà bọn họ có hai đứa nhỏ duyệt duyệt cùng hạo hạo còn rất nhỏ mua sữa mạch nha có thể cho hai đứa nhỏ ăn nhưng là ngẩng đầu nhìn đến quý thuộc hiền ở đối nàng lắc đầu lương mẫu chỉ gật gật đầu kia cũng đúng lương thế thông đem thịt đặt ở trong phòng nương Thịt ngươi buổi tối nhìn làm điểm cơm, ta về trước phòng đi xem hai đứa nhỏ. Lương Mẫu gật đầu, hành, ngươi mau trở về phòng đi. Lương Thế Thông xoay người lại nhìn về phía bên người Quý Thục Hiền, về phòng. Quý Thục Hiền cười lắc đầu, thắng hàng ở trong phòng, ngươi đi về trước xem hai đứa nhỏ đi, ta cùng Nương nói hội thoại. Lương Thế Thông gật đầu, hành. Lương Thế Thông đi rồi, Quý Thục Hiền đi hướng bệ bếp mặt sau giúp Lương Mẫu nhóm lửa, nhóm lửa thời điểm cùng Lương Mẫu nói chuyện thiếm, Nương. thế thông cùng vương đại lực xử hảo thế thông buổi tối đi ra cửa huyện thành làm việc rất nhiều thời điểm là cùng vương đại lực cùng đi vương đại lực cũng là linh đắc thanh hắn rất ít tìm thế thông hỗ trợ lần này hỗ trợ thế thông tưởng giúp chúng ta liền duy trì hạ. lương mẫu một bên nấu cơm một bên nhìn về phía quý thuộc hiền hai người các ngươi đều là chủ ý chính các ngươi muốn giúp vương đại lực ta cũng là duy trì ta chính là lo lắng trong nhà tiền không đủ dùng người cùng thế thông tuổi trẻ không biết tiền tầm quan trọng này không có tiền mua lương thực Người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cái loại này sinh hoạt khổ đâu. Hiện tại hai người các ngươi còn có duyệt duyệt cùng hạo hạo, lòng ta lo lắng à, sợ các ngươi hai cái khổ chính mình, khổ hài tử. Làm mẫu thân luôn là sẽ lo lắng cho mình hài tử, không có làm mẫu thân phía trước quý thuộc hiền tuy rằng biết làm mẫu thân đều sẽ lo lắng cho mình hài tử, nhưng là sẽ không tưởng qua sâu, hiện tại chính mình đương mẫu thân, nàng là hoàn toàn có thể thể hội làm mẫu thân tâm. Nghe xong lương mẫu nói, quý thuộc hiền cười cười, lương, ta minh bạch. Ta cùng thế thông đều biết đến, bang nhân cũng là làm theo khả năng, khẳng định là chúng ta có năng lực giúp chúng ta mới bang. Hơn nữa chúng ta cũng không phải tất cả mọi người trợ giúp, chúng ta bang cũng là đáng giá bang. Vương đại lực trước kia giúp quá thế thông, chúng ta này sẽ giúp giúp hắn cũng là hẳn là. Lương Mẫu đem lương thế thông lấy về tới thịt heo giặt sạch, rửa sạch sẽ đặt ở đồ ăn trên bàn thiết. Người nói cũng đúng, đại lực kia hài tử xác thật là đáng giá bang. Lương mẫu cùng quý Thục Hiền hai người không có nhắc lại vương đại lực sự tình một người chuyên tâm nấu cơm, một người an tâm nhóm lửa. An Tết thời điểm, trong thôn vô cùng náo nhiệt, dưỡng heo đại đội đều bắt đầu chuẩn bị giết heo. Tiến vào tháng chạp 20 bắt đầu thật nhiều đại đội đều lục tục bắt đầu giết heo. Quý Thục Hiền bọn họ đại đội tháng chạp 27 mới bắt đầu giết heo. Tháng chạp 27 hôm nay buổi sáng, trong thôn người đều tụ tập ở sân đập lúa thượng xem giết heo. Quý Thắng Hàng thích náo nhiệt, hắn còn không có xem qua giết heo. Nghe xong hôm nay trong thôn giết heo, lôi kéo Minh Huy cùng nhau lại đây. Minh Huy trong khoảng thời gian này đã cùng Quý Thắng Hàng quen thuộc, nam hải tử luôn là so nữ hải tử có cộng đồng đề tài, hai cái tính cách hoàn toàn bất đồng người, cũng không biết sao liền chơi đến cùng đi, ngày thường còn luôn là cùng nhau ra cửa chơi. Sân đập lúa, Quý Thắng Hàng đứng ở lương Minh Huy bên người, chỉ vào chen chúc đám người nói, ngươi có thể chen vào đi không? Hắn chính là tới xem giết heo, này chen không vào cũng nhìn không tới giết heo a. Lương Minh Huy nhìn thoáng qua chen chúc đám người, tung chặt Quý Thắng Hàng tay, ngươi cùng ta tới. Lương Minh Huy tún Quý Thắng Hàng đi ra ngoài, vòng qua sân đập lúa tư cách khô khốc lạch ngồi tới rồi sân đập lúa bên kia, từ nhỏ lạch ngồi lại đến sân đập lúa thượng. Đứng ở sân đập lúa bên kia, Quý Thắng Hàng chụp một chút Lương Minh Huy bả vai, rất thông minh. Ở bên này xác thật có thể nhìn đến rất heo, này heo còn rất đại. Lương Minh Huy liếc Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, không nói chuyện. Hắn vẫn luôn đều thông minh. Quý thắng hàng cùng lương Minh Huy đang xem giết heo, lương ra lương mẫu đưa cho quý thuộc Hiển cùng lương Thế Thông một cái thùng nước, Thế Thông, các người đi xếp hàng phân thịt, nhìn xem năm nay có thể hay không phân đến heo huyết, có thể phân đến liền phải, nếu phân không đến liền tính. Trong thôn hàng năm giết heo thời điểm đều có heo huyết, bất quá này đó heo huyết đều là phân cho Trung Hạ Bần Nông, bọn họ trước kia là Phú Nông, chưa từng có phân đến quá, năm nay thành Trung Nông, không biết có thể hay không phân đến. Hành, ta đi thử thử. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông sách theo thùng nước đi sân đập lúa, Lương Mậu ở nhà xem hân hân cùng hai đứa nhỏ. Sân đập lúa bên này hôm nay đặc biệt náo nhiệt, đại nhân hải tử thấu một đống, đại nhân liêu ăn tết sự tình, tiểu Hai tử liêu ăn tết chính mình có gì tân đồ vợ, có nói chính mình có quần áo mới, có nói có tân giày còn có nói có thể có một cái cặp sách mới. Bọn nhỏ ghé vào cùng nhau liêu sung sướng, đại nhân liêu cũng đều thực vui vẻ. Bọn họ cho chuyện thiên, có người nhìn đến Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền lại đây. có chút phụ nữ đối với quý thuộc hiền với tay, quý thanh niên trí thức cũng tới lanh thịt heo a. Ân. Quý thuộc hiền mỉm cười trả lời. Sớm một chút tới lanh thịt hảo, sớm một chút lại đây lanh thịt, khả năng sẽ phân đến hảo thịt, đại thịt mỡ tốt nhất có thể luyện mỡ heo. Nếu thịt heo tương đối phì thượng, thịt da du nhiều, này luyện da du khả năng đủ một năm ăn. Lúc ban đầu cùng quý thuộc hiền chào hỏi thím nhìn nàng nói. Quý thuộc hiền hướng kia thím khé khẩy, là cái này lý, ta cũng hy vọng có thể chọn một khối hảo thịt. Quý Thục Hiền vừa mới nói xong lời nói, đứng ở nàng mặt sau Lý Thím cười nhạo một tiếng, có chút mụ lười không làm việc còn tưởng phân thịt, cũng không nhìn xem xứng không xứng. Sống đều không làm còn muốn ăn thịt, tưởng nhưng thật ra mỹ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn không làm việc người có thể hay không phân đến thịt, chìa khóa là phân đến thịt, khẳng định là dùng không sáng rõ thủ đoạn làm ra. Liên kết hồ mị tử dạng, muốn ăn thịt, ta phi. Lý Thím nói những lời này thời điểm cố ý trộm nhìn nhìn Quý Thục Hiền, lời này rõ ràng là đối với Quý Thục Hiền nói. Lý thím thanh em rất lớn. Không chỉ có Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nghe thấy được, bên kia cùng Lương Minh Huy đứng chung một chỗ Quý Thắng Hàng cũng nghe thấy. Nàng là đang nói Quý Thục Hiền. Lương Minh Huy nhìn Lý thím liếc mắt một cái gật đầu. Quý Thắng Hàng không đang nói chuyện, nhìn về phía Lý thím ánh mắt hơi hơi lánh, bất quá thực mo hắn ánh mắt lại từ Lý thím trên người chuyển rời đến Lương Thế Thông trên người. Lương Thế Thông nhận thấy được tựa hồ có người đang xem hắn, hắn không thấy qua đi, hắn đứng ở Quý Thục Hiền phía trước. ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đối diện lý thím lý trung hôm nay đi vương quả phụ kia lý thím sắc mặt hơi hơi biến ngươi nói gì ta nghe không hiểu lương thế thông chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng nghe không hiểu không quan hệ lý trung hẳn là rất muốn cùng vương quả phụ ở bên nhau ngươi cả ngày như vậy thoái miệng ngươi nếu rời đi vương quả phụ vừa lúc thượng vị lương thế thông là hạ giọng cùng lý thím nói chung quanh chỉ có lý thím có thể nghe thấy lời hắn nói lý thím bả vai có chút run trong lòng cũng có chút sợ hãi Đề Phong nhìn về phía Lương Thế Thông, này, này ban ngày ban mặt, ngươi không chuẩn sẵn bậy, ngươi dám sẵn bậy ta liền dám đi cáo ngươi. Lương Thế Thông đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thím, ngươi có thể nhìn xem ta được không sẵn bậy, đi cho ta tức phụ xin lỗi. Lý Thím trong lòng thật sự rất sợ hãi, Lý Trung cùng Vương Quả Phụ có một chân, gần nhất phát sinh sự tình, Lý Thím phát hiện thời điểm cùng Lý Trung ngao quá, Lý Trung hung hăng mà đánh nàng hai lần, còn nói muốn hưu nàng, đuổi nàng về nhà mẹ đẻ. lý thím nhà mẹ đẻ sinh hoạt so lý trung gia thảm nhiều hơn nữa lý thím hiện giờ đã qua tuổi nửa trăm nhi nữ song toàn tự nhiên là không dám thật sự nháo ly hôn cũng sợ hai thật sự bị chạy về nhà mẹ đẻ cho nên nàng liền không dám lại đại na quá đối lý trung cùng vương quả phụ sự tình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt nay sẽ nghe được lương thế thông nói lý thím trong lòng thật sự sợ hãi nàng run rẩy thân thể đi hướng quý thuộc hiền quý thanh niên trí thức thực xin lỗi ta không nên nói ngươi những lời này đó ngươi nói chính ngươi không cần cùng ta xin lỗi quý thục hiền nói xong rỗi tay kéo lại lương thế thông tay mang theo hắn đi phía trước đi mang theo lương thế thông đi phía trước đi thời điểm quý thục hiền chân một không cẩn thận rôi ở lý thím cổ chân chỗ nàng một không cẩn thận vườn chân đem người vướng ngã lý thím bị vướng ngã bang một chút té lăn trên đất quăng ngã cái chầm vó nàng quy dạp trên mặt đất ngào ngào thẳng tê Trung chung quanh người nhìn lý thím như vậy đều cười lý thím ngày thường làm người không tốt lắm nàng té ngã cũng không ai đi lên đỡ nàng lên Đại bộ phận người đều ở một bên xem náo nhiệt Bên này người đều đang nhìn Lý thím cười Bên kia, đệ nhất đầu heo đã sát hảo Đại đội trưởng bắt đầu kêu người qua đi phân thịt Quý thắng hàng cùng Lương Minh Huy khoảng cách phân thịt heo địa phương gần Nghe được phân thịt heo, Lương Minh Huy theo bản năng kéo lại Quý thắng hàng tay Mang theo hắn cùng nhau xếp hàng Nhìn đội ngũ bài ổn, sẽ không có người cắm đội Lương Minh Huy nhìn về phía Quý thắng hàng Tiểu cứu, người đi kêu tiểu thẩm thẩm cùng ta tiểu thúc Làm cho bọn họ hai cái lại đây xếp hàng. Bên này tương đối dựa trước, có cơ hội chọn lựa thịt. Quý Thắng Hàng cũng biết thịt heo muốn chọn tốt muốn, nghe xong lương Minh Huy nói, Quý Thắng Hàng gật đầu, hành, ta đi kêu người. Quý Thắng Hàng đi phía trước đi, chuẩn bị đi kêu Quý thuộc Hiền lại đây phân thịt, kết quả còn chưa đi hai bước, liền có một cô nương ở trước mặt hắn uy trụ chân, thẳng tóc sau này đảo đi. Quý Thắng Hàng chính là nhớ rõ phụ thân hắn nói qua nói, không thích nữ nhân nhất định không thể làm hắn tới gần, nam nhân. Gặp được thích nữ nhân phía trước muốn cùng không quen thuộc nữ nhân bảo trì khoảng cách. Không biết trước mắt nữ nhân vì sao ở trước mặt hắn uy chân, nhưng là nhất định nữ nhân miệng rộng, mắt nhỏ, số mũi, quá xấu, hắn không thích, không thể làm nàng ngã vào trên người hắn. Quý thắng hàng sau này một đóa vương minh nguyệt trực tiếp té lăn trên đất. Bang một tiếng, thanh âm còn rất vang Trong thôn có không ít người thấy một màn này, có người trêu đùa, này không phải vương thanh niên trí thức sao. Người sao té ngã? Người lớn như vậy người. sẽ không liền lộ đều sẽ không đi rồi đi. Vương Minh Nguyệt trong lòng bực bội, quái quý Thắng Hàng không hiểu thương Hương Tiết Ngọc, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng chỉ có thể đứng lên vô vô chính mình trên người cho bụi. Ta chính là chân giống trưởng. Vương Minh Nguyệt bỏ dậy đi rồi, chờ Vương Minh Nguyệt đi rồi. Quý Thắng Hàng cũng hướng Quý Thục Hiền bên kia đi đến. Nhìn Quý Thắng Hàng đi tới, Quý Thục Hiền nhỏ giọng dò hỏi, vừa mới sao lại thế này? Ta thấy thế nào hình như là thanh niên trí thức điểm vương thanh niên trí thức ở ngươi trước mặt vạn chân. Quý Thắng Hàng nhìn về phía Lương Thế Thông trong tay thùng nước, đem thùng nước tiếp nhận đi, theo sau nhìn về phía Quý Thục Hiển, nàng có thể là loại hoa hoa, lộ đều sẽ không đi. Có thể là. Bất quá kia cô nương tuy rằng nhìn giống mại hoa hoa, nhưng làm việc thời điểm tâm nhãn không ít, giáp tâm còn có chút bất chính, ngươi thiếu cùng nàng lui tới. Vương Minh Nguyệt trước kia liền cùng nàng không đối phó thanh niên trí thức, đã từng nàng bị lừa đến tiểu phá phòng sự tình, Vương Minh Nguyệt cũng là nhúng tay. Nghe nói, Vương Minh Nguyệt còn muốn đi công nông binh đại học đâu. Cùng người khác kết phường còn phải nguyên chủ bị chết người, nơi nào có tư cách đi công nông binh đại học. Quý Thục Hiền nhìn Vương Minh Nguyệt, ánh mắt hơi hơi lánh. Lương Minh Huy cùng Quý Thắng Hàng xếp hàng phân thịt, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đứng ở bọn họ hai người bên cạnh, đến phiên bọn họ thời điểm, thiết thịt tráng hán nhìn về phía Lương Thế Thông nói, Lương gia tiểu tử, này hai khối thịt hảo, đại thịt mỡ lại hương lại có du ta cho ngươi thiết này hai khối thịt thành không. Không cần, muốn này khối thịt, còn có này khối thịt. lương thế thông chỉ vào một khối thịt ba chỉ cùng một khối chân sau thịt nói hát phân thịt tráng hán nhìn lương thế thông chỉ vào hai khối thịt không phải thực tán đồng nói lương gia tiểu tử kia hai khối thịt khả năng có này hai khối thịt hảo này hai khối thịt thịt mỡ nhiều ăn láo thơm thập niên 70, đại bộ phận người đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm có thể ăn một miếng thịt kia đều là siêu cấp hạnh phúc sự tình liền có thể ăn đã có du thịt mỡ kia càng là thiên đại hạnh phúc lúc này nhiều người trường kỳ ăn không đến thịt Bọn họ ăn thịt đều thích ăn đại thịt mỡ, hương, tiếp thèm. Nhưng là quý thuộc hiền không giống nhau, quý thuộc hiền thích thịt ba chỉ cùng chân sau thịt. Quý thắng hàng thực hiểu biết chính mình tức phụ thích ăn cái gì thịt. hắn kiên định nhìn về phía phân thịt trắng hán, liền từ này hai khối thịt thượng thiết, cảm ơn. Thiết thịt trắng hán nghe xong lương thế thông kiên trì nói, gật gật đầu, hành. Lương gia đại bộ phận thời gian chỉ có lương thế thông một người làm việc, nhà bọn họ công điểm không phải rất nhiều, phân đến thịt cũng không phải rất nhiều. Tổng cộng thêm cùng nhau là nhị cân thịt, Lương Thế Thông muốn một cân chân sau thịt, một cân thịt ba chỉ, mặt khác, hắn lại bỏ tiền mua chút đại xương cốt cùng nội tạng, thịt cùng xương cốt lấy lòng, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiển cùng nhau trở về. Quý Thắng Hàng xem sân đập lúa cũng không gì hảo ngoạn, cùng bọn họ cùng nhau trở về, trở về thời điểm Lương Minh huy sách theo thùng nước. Quý Thắng Hàng nhìn lướt qua thùng nước thịt, Quý Thục Hiển, ngươi sao giống như trước đây cái ăn. Thịt mỡ không hương sao. nguyên lai like quý thục hiền cùng quý thục hiền giống nhau không thích ăn thịt mỡ hôm nay nhìn đến lương thế thông không muốn thịt mỡ quý thắng hàng liền đoán được hắn là bởi vì quý thục hiền mới không muốn thịt ba chỉ càng hương chân sau bánh bao thịt sủi cảo ăn cũng ăn rất ngon thịt mỡ càng hương quý thắng hàng phản bác minh huy xách theo thùng nước đi ở mặt sau hắn nhìn về phía phía trước ở đấu võ mồm hai người thịt ba chỉ ăn ngon Thầm thầm mua trở về thịt ba chỉ mãi mãi làm thịt ba chỉ rất thơm ăn rất ngon Lương Minh Huy bên này vừa mới nói xong, bên cạnh Lương Thế Thông cũng tiếp một câu, thịt ba chỉ rất thơm, so thịt mờ ăn ngon. Lương Minh Huy, được, hắn không nói. Bốn người cầm thịt về đến nhà, Lương Mẫu nhìn thùng nước thịt, đại xương cốt cùng nội tạng heo còn có chút heo huyết đầy mặt vui mừng. Năm nay thịt so năm rồi nhiều hơn, ta đem nội tạng heo sách đi rửa sạch, ngày mai làm thịt kho. Lỗ hảo quá năm ăn. Nương, làm Thế Thông đi bị đi. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Mẫu nói. Lương mẫu xua xua tay, không cần, ta đi làm liền hảo. Không cần các ngươi, các ngươi đều chạy nhanh đi vội đi. Thục Hiền, ngươi về phòng đi xem Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo. Duyệt Duyệt vừa mới tỉnh lại không thấy được ngươi khóc, này sẽ hân hân ở trong phòng xem nàng chơi. Ngươi qua đi nhìn xem. Hảo, quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trở về phòng ngủ, trong phòng ngủ, hân hân chính cầm quý Thục Hiền phùng tiểu miêu món đồ chơi đậu Duyệt Duyệt chơi, nhìn đến quý Thục Hiền từ bên ngoài vào được, nàng lập tức từ trên giường đất xuống dưới Chạy chầm lại đây kéo lại quý thục hiền tay, tôn quý thục hiền đi duyệt duyệt bên người, chỉ chỉ duyệt duyệt, lại chỉ chỉ miệng mình. Quý thục hiền khét cười, hân hân là tưởng cùng thẩm thẩm nói duyệt duyệt đói bụng sao. Thẩm thẩm này liền uy nàng. Quý thục hiền ở một bên uy mãi, nhìn đến quý thục hiền uy duyệt duyệt, hân hân thư một hơi. Tháng chạp 29, khoảng cách gan tết cũng liền một ngày thời gian, 29 hôm nay, lương gia trong phòng vẫn luôn bay thị hương vị, kia hương vị thật nhiều người đều nghe thấy được. Không ít người tới lương ra hỏi thăm bọn họ làm cái gì ăn, như thế nào như vậy hương. Lương ra người cùng trong thôn người không thế nào quen thuộc, đối với trong thôn tới hỏi thăm làm cái gì ăn, hai nhà người chỉ chẳng qua nói làm thịt, chưa nói làm gì thịt, cũng chưa nói như thế nào làm. Trong thôn người không ít đều tò mò lương ra người như thế nào làm thịt đem thịt làm như vậy hương, nhưng tò mò về tò mò, bọn họ đi dò hỏi, lương ra người không nói chỉ có thể chịu đựng tò mò, ở trong thôn lời ra tiếng vào nói một ít toái lời nói. Lương ra thịt kho làm siêu cấp hương, ở đế đô không thiếu ăn quý thắng hàng cũng là lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy thịt kho, ăn lương mẫu làm thịt, nàng nhịn không được nhìn về phía lương mẫu khen, thím, ngài này thịt làm ăn ngon thật. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, ta cũng liền sẽ làm làm cơm, ngày thường ở nhà không giúp được tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu gì vội. Lương mẫu nói cấp quý thắng hàng gấp đồ ăn. Lương mẫu đây là khách sáo lộ, quý thắng hàng tự nhiên sẽ không thật sự, hắn cười cười nói, ngài giúp chiếu cô rất lớn. không có ngài hỗ trợ chiếu cô hài tử tỷ của ta phỏng trừng ra đều cố không tốt nàng ở nhà không trải qua sống chưa làm qua cơm nếu không có ngài hỗ trợ nấu cơm phỏng trừng nàng ngày thường liền cơm đều ăn không được quý thắng hàng khen lương mẫu cũng mịt mờ nói quý thuộc hiền ở nhà không làm việc ở chỗ này làm lương mẫu nhiều hơn đảm đương hắn tỷ tỷ sẽ không làm việc đừng làm nàng làm việc lương mẫu vui tươi hớn hở cười cười thuộc hiền thực hảo nàng tới nhà của chúng ta phúc khí đều lên đây nàng cho chúng ta ra mang đến không ít phúc vận hơn nữa thuộc hiền ôn nhu thiện lương đối thế thông cùng hân hân minh huy đều thực hảo chúng ta thế thông có thể cưới được nàng là thế thông phúc khí quý thắng hàng cùng lương mẫu đang ăn cơm quay chung quanh quý thuộc hiền nói không ít lời nói quý thuộc hiền yên lặng ngồi ở một bên ăn cơm thuận tiện nghe hai người nói chuyện tháng chạp 29 ở vui sướng trung vượt qua thực mau nghênh đón đêm 30. đêm 30 hôm nay lương ra làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn có cá có thịt Tháo chúc thanh thanh, lương ra bắt đầu rồi cơm tất nhiên. Lúc này đại bộ phận nhân gia đều không có tivi ăn cơm tất nhiên cũng không cơ hội xem tivi ăn cơm người một nhà liền đi ra ngoài đi dạo. Quý thuộc Hiền cùng lương Thế Thông nắm hân hân tay đi ở phía trước. Minh Huy cùng Quý Thắng Hàng đi ở mặt sau, lương mẫu lưu tại trong nhà chiếu cố hai đứa nhỏ. Đêm 30 buổi tối, không ít người ra tới chơi, có chút ăn cơm vãn gia đình. Này sẽ còn ở phòng tháo. Quý Thắng Hàng khi còn nhỏ thích chơi pháo. Trưởng thành đối pháo cũng là cảm thấy hứng thú, thấy nhà ai cửa pháo trúc tương đối nhiều, hắn sẽ lôi kéo Minh Huy cùng đi nhặt pháo trúc. Một đường nhặt không ít không có bậc lửa pháo trúc, Quý Thắng Hàng đem nhặt được pháo trúc đặt ở cái túi nhỏ, chuẩn bị trở lại Lương ra điểm chơi. Quý Thục Hiền nắm hân hân tay, cùng Lương Thế Thông sóng vai đi cùng một chỗ. Ba người sóng vai đi phía trước đi tới. Quý Thục Hiền nhìn phía trước Quý Thắng Hàng cùng Minh Huy khẽ cười, Minh Huy cùng Thắng Hàng chơi khá tốt, mới vừa gặp mặt kia sẽ hai người còn không đối phó đâu Lúc này mới mấy ngày liền chơi cùng đi Lương Thế Thông cũng nhìn về phía Quý Thắng Hàng cùng Lương Minh Huy gật đầu Là chơi khá tốt Quý Thắng Hàng cùng Lương Minh Huy cùng nhau nhặt không bậc lửa pháo trúc Đi đến một cái một mét cao bùn đất tưởng thời điểm Quý Thắng Hàng nhìn đến có người từ bên trong ra tới Người này nàng nhận thức Là hôm nay nói Quý thuộc Hiền Lý Thím Quý Thắng Hàng kéo lại Lương Minh Huy ra lặng lẽ chỉ chỉ Lý Thím Nơi này là nhà nàng Lương Minh Huy gật đầu Là nhà nàng Ta nhớ rõ ngươi nói nhà nàng tôn tử khi dễ quá ngươi cùng hân hân. Quý thắng hàng tốn Lương Minh Huy lặng lẽ đi đến một bên. Nhỏ giọng nói. Lương Minh Huy gật đầu, ân. Quý thắng hàng ngẩng đầu nhìn Lý Thím liếc mắt một cái, có nghĩ trả thù trở về. Như thế nào trả thù? Từ hân hân sẽ không nói kia một khắc, hắn liền tưởng đem những người đó trả thù, nhưng là vẫn luôn không cơ hội. Ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lương Minh Huy để sát vào Quý thắng hàng dò hỏi. Buổi tối ngươi sẽ biết. quý thắng hàng nói xong ngẩng đầu đi phía trước đi lương minh huy nhìn xem lý thẩm ra sân ngẩng đầu cùng qua đi quý thục hiền không nghe được lương minh huy cùng quý thắng hàng nói gì đó bất quá xem hai người ở trung hảo quý thục hiền trong lòng cao hứng nàng thả lỏng thân thể nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đi chưa được mấy bước lộ liền phát hiện nên diện đi tới một người quý thanh niên trí thức đế đô tới điện thoại nói là người nhà ngươi ngươi mau đi tiếp điện thoại đi ai hảo cảm ơn ngươi quý thục hiền nói xong Nhìn về phía Quý Thắng Hàng, trong nhà tới điện thoại, chúng ta đi tiếp điện thoại, ngươi muốn hay không cùng nhau qua đi. Đi. Không có tự hỏi, Quý Thắng Hàng liền trả lời Quý Thục Hiền nói, cùng nàng cùng nhau hướng đại đội làm công địa phương đi tới. Vượt đêm giao thừa, đại đội chỉ chừa một cái làm công địa phương trông coi, người nọ mang theo Quý Thục Hiền bọn họ ở trong phòng ngồi, điện thoại văng lên, nàng đứng lên nhìn lướt qua số điện thoại theo sau nhìn về phía Quý Thục Hiền, Quý Thanh Niên trí thức, chính là cái này số điện thoại, tìm ngươi. Người mau tiếp. Quý Thục Hiền nhìn thoáng qua điện thoại thượng dây số, là nguyên chủ đế đô trong nhà điện thoại, nàng cười nói, hảo. Quý Thục Hiền cầm lấy trên bàn điện thoại tiếp điện thoại, uy, ngươi hảo. Điện thoại truyền được, nghe xong Quý Thục Hiền nói bên kia vang lên một đạo ôn nhu thanh âm, Thục Hiền, là người sao? Ta là mụ mụ. Mụ mụ. Nghe đối diện có chút quen thuộc thanh âm, rất nhiều hình ảnh ở Quý Thục Hiền trong đầu xuất hiện. Không cần suy nghĩ nhiều, nàng liền biết người này là ai, nguyên chủ mẹ kế. lựa dối nguyên chủ xuống nông thôn người. Bên kia. Khâu phương đợi một hồi không nghe được quý Thục Hiền trả lời, không khỏi nghi hoặc dò hỏi, Thục Hiền, là người sao? Quý Thục Hiền từ trong hồi ức hoàn hồn. Nắm điện thoại nhàn nhạt trả lời, là ta. Có việc. Đối diện khâu phương như là không nghe ra tới quý Thục Hiền lãnh đạm giống nhau, ôn nhu nói, Thục Hiền à, mụ mụ rốt cuộc đả thông ngươi điện thoại. Từ ngươi xuống nông thôn sau cũng chưa cho mụ mụ viết quá tin. Ta còn là mấy ngày hôm trước xem ngươi bà cùng ngươi gọi điện thoại thời điểm đã biết các ngươi trong thôn điện thoại, ngươi ở trong thôn quá hảo sao?" thực hảo. Ngươi không có việc gì nói, ta còn có việc." Quải điện thoại. Quý Thục Hiền lãnh đạo nói xong liền phải đem điện thoại cắt đứt. Bên kia Khâu Phương nghe được Quý Thục Hiền lời nói nóng nảy, sợ Quý Thục Hiền thật sự quải điện thoại, lập tức yêu "Thục Hiền, trước đừng quải. Mụ mụ tìm ngươi có chút việc." Quý Thục Hiền yên lặng đem điện thoại đặt ở bên lỗ thai không nói chuyện. Nàng muốn nhìn một chút khâu phương muốn nói gì. Bên kia khâu phương nhìn thoáng qua điện thoại. Thời gian còn ở đi. Đó chính là đối diện người còn không có quả điện thoại. Nàng thư một hơi, Thục Hiền A. Mụ mụ cùng Thục Hân ngày thường đối với người được không? Mụ mụ có việc tưởng cầu người hỗ trợ. Người giúp A di hướng người ba ba cấp Thục Hân cầu cầu tình được không? Thục Hân ở nông thôn bị thương. Nàng tưởng về nhà dưỡng bệnh. Người ba không muốn. Thục Hiền A. Thục Hân trước kia đối với người thật tốt A. Người ba ba tương đối yêu thương người. ngươi có thể giúp thục hân cùng người bà bà nói nói sao làm đường phố cấp khai trương chứng minh làm thục hân về nhà thăm người thân khâu phương thật cẩn thận nói nữ khí phi thường ôn nhu, nàng thật sự phi thường muốn quý thục hiền hỗ trợ khuyên bảo quý phụ quý thục hiền chỉ là bình tĩnh nghe khâu phương nói nàng cảm xúc hoàn toàn không có bởi vì khâu phương lời nói mà có chút dao động chờ khâu phương nói xong quý thục hiền bình tĩnh nói ngươi biết ta gả đến nông thôn trong nhà nghèo có đôi khi cơm đều ăn không nổi tiếp điện thoại muốn năm mao tiền một phút Ngươi nói 3 phút, một hồi lại tâm sự phòng trừng muốn hơn 10 phút, ngươi đem hôm nay tiếp điện thoại tiền gửi qua bưu điện cho ta. Đến nỗi ta ba bên kia, ta ba là có chủ kiến người, hắn nếu không đi tìm đường phố khai chứng minh, khẳng định là có hắn đạo lý, ta sẽ không đi tìm đường phố khai chứng minh. Hôm nay ngươi cho ta gọi điện thoại sự tình, ta sẽ nói cho ta ba, đến nỗi hắn muốn hay không đi tìm đường phố khai chứng minh, ta liền không hiểu biết, đừng quên đem tiếp điện thoại tiền chia ta, 10 đồng tiền, ta trước điện thoại. Quý Thục Hiền nói liền đem điện thoại cắt đứt. Nàng quay người lại liền thấy Quý Thắng Hàng đứng ở nàng phía sau. Quý Thục Hiền chừng mắt nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, như thế nào đứng ở chỗ này không nói lời nào. Xem ngươi có thể hay không có ngốc ngốc bị người lừa. Quý Thắng Hàng nói xong quay đầu rời đi, Quý Thục Hiền lập tức theo sau. Quý Thắng Hàng ngươi nói một chút phải, ta đã biết nàng là gì dạng người sẽ không lại bị lừa. Ngươi không biết ngươi trước kia nhiều ngốc. Nhân ra nói gì ngươi tin gì, liền nói xuống nông thôn sự tình. Ngươi hiện tại nhìn xem, ngươi xuống nông thôn là tới xây dựng nông thôn, lúc ấy đại mẫu mực sao. Ngươi chính là tới làm việc nhà nông, tới chịu khổ. Quý Thục Hiền lẳng lặng nghe Quý Thắng Hàng nói, nàng khét cười, xuống nông thôn cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, ít nhất ta gặp được thế thông. Quý Thục Hiền nhắc tới lương thế thông, Quý Thắng Hàng khí ác hơn, hắn trong lòng nghẹn một cổ ốc xé, mắt lạnh nhìn Quý Thục Hiền liếc mắt một cái, ngươi liền hiện tại cảm thấy hạnh phúc, liền xem ngươi về sau còn có thể hay không cảm thấy hạnh phúc đi. Quý Thục Hiền sóng vai cùng Quý Thắng Hàng cùng nhau đi phía trước đi, đối với Quý Thắng Hàng lời nói, nàng trong lòng là minh bạch, bất quá mặc kệ về sau như thế nào, ít nhất hiện tại nàng cùng Thế Thông quá thực hạnh phúc. Về sau sự tình về sau lại nói, hiện tại Thế Thông đối ta cùng Hải Tử khá tốt. Quý Thắng Hàng không có lại tiếp tục nói lương ra sự tình, hắn quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền nói. kia nữ nhân gọi điện thoại làm ngươi làm sự tình ngươi cũng không nên quảng, nàng nữ nhi chính là ta hô đến ở nông thôn đi. Đừng ta đem người hố đến ở nông thôn đi, ngươi lại đem người lộng đã trở lại. Yên tâm, ta sẽ không quản, bất quá sẽ gọi điện thoại cùng ba nói một tiếng nàng cho ta gọi điện thoại sự tình. Còn có quý thục hân có hay không thật sự bị thương, ta nhưng không xác định, cấp ba gọi điện thoại, làm ba tìm ở nông thôn đại đội bác sĩ đi xem. Nói như thế nào ba đều là quý thục hân trên danh nghĩa phụ thân, hắn cũng là muốn quan tâm quan tâm chính mình nữ nhi. Quý thắng hàng liếc quý thục hiền liếc mắt một cái, ngươi hiện tại so trước kia thảo hỉ nhiều. Sẽ chơi tâm cơ Quý Thục Hiền không đáp lại Quý Thắng Hàng Nàng cùng Quý Thắng Hàng về đến nhà Nàng liền về phòng viết tin Chuẩn bị qua sơ nhị đi trong thị trấn gửi đến đế đô đi Đêm 30 qua đi chính là năm Đại niên mùng một buổi sáng Thiên còn không có Bên ngoài liền vang lên từng đợt pháo trúc thanh Quý Thục Hiền chính là bị pháo trúc thanh đánh thức Tỉnh lại về sau Quý Thục Hiền hướng bên cạnh nhìn một chút Lương Thế Thông đã không ở trên giường đất Phòng trưng đã rời giường, Quý Thục Hiền nhìn xem hai đứa nhỏ Thấy hai đứa nhỏ ở trên giường ngủ tương đối hương, nàng giúp Duyệt Duyệt cùng hạo hạo dịch dịch chăn, theo sau xuyên áo đông tử trong phòng đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Lương Thế thông ở nhóm lửa, Lương Mẫu tại hạ sủi cảo. Nhìn đến Quý Thục Hiền từ bên ngoài vào được, Lương Mẫu cười nói, rời giường. Duyệt Duyệt cùng hạo hạo tỉnh sao? Không có, bọn họ hai cái còn ngủ, nương, có gì ta yêu cầu làm sao? Quý Thục Hiền đi vào trong phòng bếp, nhìn về phía Lương Mẫu dò hỏi. Không gì phải làm, ngươi ngồi nghỉ sẽ. Một hồi sớm một chút ăn cơm, ăn cơm sáng ngươi cùng Thế Thông cùng đi trong thôn chúc Tết. Nhà chúng ta ở trong thôn người quen không nhiều lắm, cũng liền vương mãi loại ra cùng đại đội trưởng ra muốn đi một chút, đúng rồi, còn có mã ra cũng đi xem, Thế Thông cùng kiến phong kia hải tử chơi hảo. Quý Thục Hiền nghe lương mẫu lại nhải, nàng đi đến lương Thế Thông bên cạnh ghế ngồi xuống, hảo. Trong nồi thủy thiêu quay cuồng, nên hạ sủi cảo, lương Thế Thông cầm pháo đi ra ngoài phong pháo, Quý Thục Hiền ngồi ở bệ bếp phía trước nhóm lửa. Lương gia pháo vang lên, lương minh huy lôi kéo hân hân tay cũng tử trong phòng ra tới, không lớn sẽ quý thắng hàng cung tử trong phòng ra tới. Trong nhà trừ bỏ không thể ăn cơm tiểu hài tử đều rời giường, lương mẫu tiếp đón người trong nhà bắt đầu ăn cơm. Lương gia người chính đang ăn cơm thời điểm, vương gia đại nhi tử mang theo một đám tiểu hài tử lại đây, một đám người tiến vào liền nói tân niên vui sướng. Lương gia phía trước mấy năm cũng chưa hảo hảo quá ăn tết, bởi vì thành phần vấn đề bọn họ ăn tết thời điểm vẫn luôn rất điệu thấp, vì tị hiểm. Lương mẫu cũng cùng vương gia nói qua không cần đi nhà bọn họ chúc Tết. Cho nên năm rồi lương gia ăn Tết thời điểm cơ hồ không gì người hồi lại đây, trong nhà vẫn luôn quẳng cung ẽ. Năm nay ăn Tết tới rất nhiều người ăn Tết, năm sau liền vô cùng náo nhiệt, lương mẫu trong lòng cao hứng, nhìn về phía bọn họ nói, tân niên vui sướng, tới, ăn đường cùng đậu phộng. Vì ăn Tết chiêu đãi khách nhân, lương gia chuyên môn mua kẹo cùng đậu phộng. Lúc này hai tử đều thực thích kẹo, thấy kẹo một đám đôi mắt đều sáng. Một đám ruôi tay bắt một ít kẹo đặt ở túi láo, bọn họ lại cùng Lương mẫu nói nói mấy câu, theo sau liền rời đi, chuẩn bị đi tiếp theo cái địa điểm tiếp tục chúc Tết. Có để nhất sóng tới chúc Tết người, Quý Thục Hiền bọn họ nhanh hơn tốc độ ăn cơm, qua loa cơm nước xong, đem cái bàn dọn dẹp một chút, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền liền mang theo hân hân cùng Minh Huy đi nhà người khác chúc Tết. Quý Thắng Hàng ở Lương ra đợi cũng không gì sự làm, thấy Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông muốn đi ra ngoài chúc Tết, hắn cũng đi theo cùng đi. Bọn họ trước hết đi chính là Vương Mãi Ngoại ra, Vương Mãi mãi năm trước thu hoạch vụ thu kia sẽ sinh một hồi bệnh nặng, thiếu chút nữa không chịu đựng tới, bất quá may mắn mặt sau chịu đựng tới, nhưng là hiện tại thân thể cũng so thường lui tới kém rất nhiều. Quý Thục Hiền nhớ rõ Vương Mãi mãi giúp nàng cùng Lương Thế Thông làm mai sự tình, tới rồi Vương ra cùng Vương Đại Nương nói nói mấy câu, nàng nhìn về phía bùng trong, Đại Nương. Vương Mãi mãi ở trong phòng sao Vương Đại Nương cười ha hả trả lời, ở trong phòng đâu, trong phòng có giường đất tấm áp Hôm nay có chút lánh liền không làm nàng ra tới, làm nàng ở trong phòng trên giường đất nằm. Đại nương, chúng ta có thể đi trong phòng nhìn xem vương nãi nãi sao. Quý Thục Hiền muốn xem vương nãi nãi, vương đại nương tự nhiên sẽ không ngăn trở, nàng gật đầu, hành, ta mang các ngươi vào nhà. Vương đại nương mang theo quý Thục Hiền cùng lương thế thông bọn họ vào nhà, nhỏ hẹp trong phòng lập tức vào được 5-6 cá nhân, nhà ở nháy mắt chen trúc lên. Vương đại nương đến gần vương nãi nãi, ghé vào bên người nàng nói, nương. thế thông cùng hắn tức phụ tới xem ngươi thế thông tức phụ đệ đệ cũng lại đây còn có minh huy cùng hân hân vương mãi mãi hiện tại đôi mắt đã có chút vần đục nghe xong vương đại nương nói nàng lập tức ngẩng đầu hướng quý thục hiền bọn họ bên này nhìn qua vần đục đôi mắt không có lo âu nhìn phía trước khíp mắt nhìn một hồi lâu nàng mới nhìn quý thục hiền phương hướng nói là thế thông tức phụ a thật xinh đẹp nhìn chính là có phúc khí thế thông tức phụ ngươi lại đây tuổi già người cho dù người trong nhà chiếu cố lại sạch sẽ trên người cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít hương vị rất nhiều tới xem vương mãi mãi người đều bởi vì trên người nàng hương vị không muốn tới gần nàng vương đại nương tưởng viết quý thục hiền là người thành phố nàng theo bản năng cảm thấy quý thục hiền sẽ cùng đại bộ phận người giống nhau không vui để sắt vào vương mãi mãi nàng để sắt vào vương mãi mãi giữ nàng lại cánh tay nương này mép giường không có địa phương ngồi làm nàng đứng ở bên kia ngươi tưởng nói gì cùng nàng nói thì tốt rồi quý thục hiền nhìn xem vương đại nương đối nàng cười cười Theo sau đi đến giường đất biên ngồi xuống, cầm vương mãi mãi tay, mãi mãi, ngươi có gì ngại cứ việc nói liền hảo. Vương mãi mãi tay thực nhiệt, quý thục hiền nắm liền cảm giác tâm cũng đi theo ấm rất nhiều. Vương mãi mãi tay bị quý thục hiền nắm lấy, nàng trong lòng càng cao hứng, ngẩng đầu nhìn quý thục hiền mặt, thế thông ra, ta liền biết ngươi là cái có phúc khí, thế thông kia hải tử cũng là hảo hải tử, các ngươi hai cái đều là hảo hải tử, hai người các ngươi ở bên nhau chính là trời cho lương duyên, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Mãi mãi tin tưởng các ngươi về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Vương mãi mãi nói đều là chúc phúc Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông lời hay, nghe Vương mãi mãi lời nói, Quý Thục Hiền trong lòng cao hứng, nàng nhìn về phía Vương mãi mãi trả lời, mãi mãi, ta biết đến, ta cùng Thế Thông sẽ hảo hảo sinh hoạt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các ngươi đều phải hảo hảo. Vương mãi mãi lôi kéo Quý Thục Hiền tay cùng nàng nói rất nhiều lời nói, mặt sau lại có người tới Vương ra chúc Tết. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cũng phải đi đại đội trưởng ra cùng Mã Gia chúc Tết, bọn họ mới tách ra. Từ Mã Gia ra tới về sau. Quý Thục Hiền nhìn về phía Lương Thế Thông, ta xem vương mãi mãi tinh thần giống như không phải thực hảo. Bệnh nặng một hồi, vương mãi mãi tuy rằng chỉ hết, nhưng là thân thể đại không được như xưa. Lương Thế Thông ở một bên trả lời. Quý Thục Hiền nghe được Lương Thế Thông nói trong lòng có chút dầu dĩ, vương mãi mãi tuổi lớn, xem nàng hiện tại thân thể trạng hướng thật sự không tốt lắm. tuổi đại lão nhân kiên kỵ nhất thân thể không tốt lương thế thông cùng quý thuộc hiền cũng chưa lại nói vương mãi ngoại sự tình bọn họ từ vương gia ra tới sau liền đi đại đội trưởng gia chúc tết ở đại đội trưởng trong nhà quý thuộc hiền nghe đại đội trưởng tức phụ nói lương mỹ lệ mang thai nàng cùng mã kiến phong ở bộ đội thực hảo năm nay mang thai không thể về nhà thăm người thân chờ sang năm hải tử sinh ra bọn họ liền trở về thăm người thân nói lương mỹ lệ sự tình đại đội trưởng tức phụ lại nhìn về phía quý thuộc hiền bên người quý thắng hàng mịt mờ hỏi quý thục hiền quý thắng hàng có hay không đối tượng gần nhất trong thôn không ít người hỏi thăm quý thắng hàng sự tình cơ hồ đại đội trưởng tức phụ vừa hỏi khởi quý thắng hàng quý thục hiền trong lòng liền minh bạch nàng muốn hỏi cái gì quý thục hiền đối với đại đội trưởng tức phụ cười cười thắng hàng con nhỏ hắn hôn sự ta ba hẳn là có an bài ta một cái đã xuất giá tỉ tỉ giống nhau không thế nào hỏi đến chuyện của hắn nghe quý thục hiền nói đại đội trưởng tức phụ liền biết quý thục hiền là ở huyện cự nàng, nàng cười nói nổi lên khác đề tài Quý thuộc hiền ở đại đội trưởng trong nhà đãi một hồi, lại cùng Lương Thế Thông cùng đi mã ra, Mã Kiến Phong trong nhà, so Vương ra cùng đại đội trưởng trong nhà quặng cu é nhiều. Mã Nhị cầu cũng không đi ra ngoài chúc Tết, liền ở nhà hoa, Mã đại nương ở trong sân bận việc, nhìn nhà mình tiểu nhi tử lại nhảy thuyết giáo. Nhìn đến Quý thuộc hiền cùng Lương Thế Thông mang theo quý thắng hàng cùng Minh Huy, hân hân tiến vào, Mã đại nương lập tức đem cây chổi đặt ở góc tường, nàng nhìn về phía mấy người bọn họ. Thế Thông cùng quý thanh niên trí thức các ngươi lại đây. mau tới trong phòng ngồi mang theo quý thuộc hiền bọn họ đi nhà chính mã đại nương lập tức bưng một cái bánh bao không ra tới bánh bao không không chỉ có có đậu phộng đường làm thế nhưng còn có mấy khối khoai lang đỏ khô mã đại nương đem khoai lang đỏ khô lấy ra tới nhét vào hân hân cùng minh huy trong tay đây là kiến phong gửi lại đây khoai lang đỏ khô ta ăn khá tốt ăn các ngươi nếm thử cho hân hân cùng minh huy mã đại nương quay đầu lại cấp quý thắng hàng quý thuộc hiền cùng lương thế thông bắt một phen ăn tết thời điểm cấp đồ ăn vặt đều là chia sẻ vui mừng, quý thuộc hiền bọn họ cũng không tự tuyệt, đem khoai lang đỏ khô tiếp qua đi. Khoai lang đỏ khô đã phát, mã đại nương lại cấp quý thuộc hiền cùng lương thế thông bọn họ đổ đường đỏ thủy, theo sau ngồi ở quý thuộc hiền bọn họ đối diện bắt đầu tán gấu. Quý thanh niên trí thức ga nhà các ngươi thế thông cùng kiến phong chơi hảo, nhà ta kiến phong từ lần trước rời nhà về sau liền rất thiếu hướng trong nhà gửi thư, này hai tháng thu được một lần tin, lòng ta còn rất lo lắng hắn. Nhà ta kiến phong có cho nhà người thế thông viết quá tin sao? quý thục hiền cười cười đại nương mã đại ca là quân nhân hắn không viết thư phỏng chừng là tương đối vội hắn chưa cho ngài viết thư tự nhiên cũng không có cho nhà ta thế thông viết thư mã đại nương nghe xong quý thục hiền nói có chút thất vọng như vậy a kia xem ra kiến phong thật là rất bận tới quý thanh niên trí thức uống nước đường quý thục hiền cười cười tươi cười có chút xa cách quý thục hiền cùng lương thế thông bọn họ ở mã gia ngồi không vài phút liền rời đi từ mã gia ra, ra tới về sau bọn họ cũng không cần đi nhà khác chúc tết Quý thuộc hiền để sát vào lương thế thông, thế thông, mã kiến phong bên kia, ta nhớ rõ hắn cùng ngươi viết quá mấy phong thư, như thế nào hắn không cùng mã đại nương liên hệ quá, liên hệ quá, bất quá mã đại nương muốn cho kiến phong cấp nhị cầu an bài công tác, nàng gọi điện thoại đi bộ đội vài lần, mặt sau liên hệ liền ít đi, bất quá mã kiến phong vẫn luôn chú ý đại gia động thái, mỗi tháng cũng sẽ hối tiền trở về. Nghe xong lương thế thông nói, quý thuộc hiền gật gật đầu, nga, nói như vậy, kia xác thật không thể vẫn luôn liên hệ. mã nhị cầu chính là một lưu manh mã đại nương còn đặc biệt thiên sủng mã nhị cầu phòng trưng vì mã nhị cầu sự tình mã đại nương sẽ vẫn luôn quấn lấy mã kiến phong liên hệ lại nhiều mã đại nương đều là nói mã nhị cầu sự tình tiêu chi bằng không liên hệ quý thục hiền bọn họ cùng nhau trở về nhà về đến nhà lương mẫu cùng lương thế thông đi ra ngoài quý thục hiền cùng quý thắng Hàng mang theo hân hân cùng minh huy vào phòng đi xem hai đứa nhỏ đi vào trong phòng quý thắng Hàng liền chạy đến cái bàn biên ngồi xuống bên này chúc tết cùng đế đô chúc tết không gì khác biệt đều là đi một ít quen thuộc nhân gia nói một ít lời hay tâm sự ăn chút đồ ăn vặt. bất quá đế đô chúc tết sẽ có bao lì xì bên này chúc tết không có bao lì xì nhìn quý thắng hàng có chút mệt mỏi ngồi ở trên ghế quý thuộc hiền quét hắn liếc mắt một cái chúc tết tập tục là lao tổ tông truyền xuống tới chúng ta đều là hoa quốc người tự nhiên tập tục đều là không sai biệt lắm nay tập tục là truyền thừa mấy ngàn năm Ở bọn họ cái kia thời đại liền bắt đầu có này đó tập tục. Đã trải qua lâu như vậy, này đó tập tục còn ở tuy rằng hiện tại chúc tiết tập tục, cùng trước kia chúc tết tập tục khác nhau có chút đại. Nhưng là về cơ bản một ít tập tục là không sai biệt lắm. Cùng cái thời đại hạ chúc tết tập tục, cho dù có chút bất đồng, cũng là một ít chi tiết nhỏ bất đồng. Bọn họ ở về cơ bản là giống nhau. Quý Thắng Hàng nhìn xem quý thuộc Hiền, không nói chuyện, đứng lên đi đầu hai đứa nhỏ đi chơi. Thân niên một quá. Nên bắt đầu làm việc, bắt đầu làm việc. Nên công tác muốn đi công tác. Quý thắng hàng ở lương ra ở non nửa tháng. Tháng riêng sơ 10 hôm nay, hắn đi nhà ga mua tháng riêng 16 phiếu. Chuẩn bị tháng riêng 16 ngồi xe hồi đế đô. Tháng riêng 18 hắn liền phải chính thức hồi nhà máy công tác. Quý thắng hàng đi nhà ga mua xe phiếu thời điểm. Quý thuộc Hiền cùng lương thế thông bồi hắn cùng đi. Bọn họ lấy lòng vé xe từ nhà ga ra tới. Bên ngoài thái dương còn rất cao, thời gian còn rất sớm. Nghĩ trong nhà bột mì cùng gạo ăn xong rồi, Quý Thục Hiền bọn họ từ ga tàu hỏa ra tới về sau cũng không có lập tức về nhà. Mà là cùng đi cung tiêu xã. Năm sau cung tiêu xã, rất nhiều công nhân không bắt đầu làm việc. Thật nhiều người đều tới cung tiêu xã mua đồ vật. Cung tiêu xã người đến người đi. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi phía trước đi. Quý Thắng Hàng yên lặng đi theo hai người phía sau đi phía trước đi. Quý Thắng Hàng rất ít đi đám người chen trúc địa phương, nhìn đến có người tệ hắn. Hắn liền theo bản năng lui về phía sau. Kết quả, này một lui, liền thối lui đến mặt sau một cái tiểu cô nương trên người. con dẫm ở nhân ra dày Tiểu cô nương chân bị dẫm rất đau, nàng lập tức kêu lớn lên. Bén nhọn đau tiếng hô. Cho dù không xem kia tiểu cô nương, nghe thanh âm đều có thể nghe ra tới, nàng có bao nhiêu đau. Quý thắng hàng lập tức quay đầu lại, chạy nhanh đem chính mình chân dịch hai, thực xin lỗi. Tiểu cô nương ngẩng đầu có chút hung ác nhìn về phía quý thắng hàng, thực xin lỗi là được. ngươi có biết hay không ngươi giấm thật sự rất đau hơn nữa đây là ta tân mua giày thực quý vì mua này đôi giày nàng hoa một tháng tiền lương hôm nay lần đầu tiên xuyên đã bị dẫm. không biết có hay không dấm hư còn có nàng chân cũng đau quá a tiểu cô nương túi đầu xem chính mình chân quý thắng hàng cũng túi đầu xem qua đi tiểu cô nương ăn mặc màu đen giày vải giày thượng thêu một đóa hoa chỉ nhìn một cách đơn thuần giày thật đúng là không biết tiểu cô nương thương đến nơi nào ngươi Muốn mang ngươi đi bệnh viện sao? Quý Thắng Hàng trong lòng rất xin lỗi, hắn không nghĩ tới sẽ dâm đến người. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông ở một bên chú ý tới bên này động tĩnh, hai người bước nhanh đi tới, đứng ở Quý Thắng Hàng bên người. Quý Thục Hiền nhỏ giọng dò hỏi, làm sao vậy? Người quá nhiều, ta dâm trụ nàng chân. Quý Thắng Hàng túi đầu trả lời. Quý Thục Hiền nghe được Quý Thắng Hàng nói, lập tức nhìn về phía tiểu cô nương, nói cùng Quý Thắng Hàng giống nhau nói, tiểu cô nương thực xin lỗi a, ngươi chân có khỏe không? Chúng ta đi bệnh viện nhìn xem. Tiểu cô nương nhấc chân thử thử. Chân giống như không có việc gì, có thể nâng lên tới. Bất quá nàng tân mua giày theo kéo tơ. Này đôi giày nàng thật sự thích. Nhìn về phía quý thắng hàng, tiểu cô nương không hài lòng nói, ta chân là không có chuyện, nhưng là ta giày kéo tơ. Này giày là ta hoa một tháng tiền lương mua, ngươi xem làm sao đi. Quý Thục Hiền cũng nghe tới rồi tiểu cô nương nói, nàng túi đầu hướng tiểu cô nương trên chân giả đi. Liếc mắt một cái thấy tiểu cô nương trên chân xuyên dày. giày thượng thê hoa cũng không phải đặc biệt đẹp, có thể thấy được thê hoa người tay nghề giống nhau. Tiểu cô nương, ta sẽ điểm việc may vá, ngươi này dày, ta có thể giúp ngươi bổ hảo, ngươi xem ta giúp ngươi bổ một chút mặt trên hoa được không? Cái này niên đại rất ít có người sẽ thê hoa. Sẽ thê hoa kia đều là sư phụ già, nghe xong bí thục hiền nói, tiểu cô nương hoài nghi nhìn về phía nàng, ngươi thật sự sẽ thê hoa sao? Ta này giày thượng hoa chính là đại sư phụ tê Một đôi giày muốn 15 đồng tiền đâu, ngươi nếu là bổ không tốt. hủy hoại ta giày làm sao? Quý Thục Hiền nhìn tiểu cô nương trên chân giày, kia giày thượng theo hoa giống nhau. Này một đôi giày muốn 15 đồng tiền, thật không tiện nghi. Có thể bổ tốt. Đến nỗi bổ không hảo làm sao? Nếu bổ không tốt, ta bồi ngươi một đôi giày, ta trên chân loại này giày. Ngươi xem được không? Quý Thục Hiền đem chính mình chân đi phía trước vươn tới một ít, làm tiểu cô nương có thể thấy nàng trên chân giày. Quý thuộc hiền trên chân thêu dạy là hoa mẫu đơn, nàng dạy thượng hoa có thể so tiểu cô nương dạy thượng hoa đẹp nhiều. Tiểu cô nương nhìn quý thuộc hiền dạy liền thích lên. "Ta, ngươi có thể đừng cho ta bổ sao? Ngươi trên chân loại này rảy, ngươi sẽ làm sao? Có thể phân ta một đôi sao?" Tiểu cô nương tựa hồ đặc biệt thích rảy thêu, nàng nói xong về sau, Tả Hữu nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai chú ý bên này, nàng để sát vào quý thuộc hiền, "Ta, ta có thể mua. Công xã người rất nhiều, lui tới" Quý Thục Hiền không xác định có hay không người nghe được bọn họ nói chuyện. Bất quá nàng biết hiện tại là nghiêm đánh thời điểm, quốc gia là cấm lén giao dịch. Vô luận gì thời điểm, đều phải tiểu tâm thì tốt hơn. Ta chỉ có thể giúp ngươi bổ giày. Tiểu cô nương có chút thất vọng, bất quá vẫn là gật gật đầu. Vậy được rồi, ngươi giúp ta bổ đi. Bất quá ta muốn như thế nào đem giày giao cho ngươi. Nhà ngươi đang ở nơi nào. Chúng ta có thể cùng ngươi cùng đi lấy giày, cầm giày về nhà, bổ hảo về sau ta cho ngươi đưa lại đây. Tiểu cô nương đối với quý thuộc Hiền bọn họ tựa hồ không có gì phòng bị tâm, nghe xong quý thuộc Hiền nói, nhà của chúng ta liền ở tại công xã người nhà viện, ta mang các ngươi qua đi. Chủ công xã người nhà viện, kia tiểu cô nương người nhà có thể là ở công xã đương cán bộ người. Quý thuộc Hiền yên lặng thư một hơi. May mắn vừa mới không có đáp ứng tiểu cô nương. Ra như vậy ngoài ý muốn, quý thuộc Hiền cùng lương thế thông. Quý Thắng Hàng cũng không ở công xã mua đồ vật, ba người đi theo tiểu cô nương đi công xã công nhân viên trước người nhà viện. Công xã công nhân viên trước người nhà viện là nhà ngang, một đống lâu trụ rất nhiều nhân ra cái loại này phòng ở, trong phòng trụ người rất nhiều, thực chen chúc. Bất quá lúc này có thể ở lại ở nhà ngang, đại bộ phận đều là có thân phận có địa vị nhân viên chính phủ hoặc là chính thức công nhân. Tiểu cô nương mang theo quý thuộc hiền bọn họ tới rồi nhà ngang hạ, làm quý thuộc hiền bọn họ ở dưới lầu chờ, nàng chính mình chạy đến trên lầu đi. Tiểu cô nương đi trên lầu thay đổi giày, thực mau trở về tới. Lần này cùng đi đến còn có một cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân trắng non sạch sẽ. An mặc cũng thực thể diện, vừa thấy chính là sống trong nhung lùa người. Trung niên nữ nhân ra tới, xem kỹ quý thuộc hiền một hồi, theo sau nhàn nhạt cười cười, nghe ngọc ngọc nói các ngươi dấm hư nàng dày. Trong nhà hài tử tiểu không hiểu chuyện, dày hỏng rồi một chút liền phải các ngươi bổ. Xin lỗi, dạy chính chúng ta bổ liền hảo. Không cần các ngươi bổ. Được xưng là ngọc ngọc tiểu cô nương. Nghe xong nàng nương nói. Lập tức dôi tay kéo nàng nương một chút, nương, ta muốn nàng bổ. Ngọc ngọc nói xong. Còn tú nàng nương cánh tay, ý bảo nàng nương túi đầu đi xem quý thuộc hiền dạy. Phụ nữ trung niên bị khuê nữ tún không có biện pháp chỉ có thể túi đầu. Một túi đầu thấy quý thuộc hiền dạy. Nhìn quý thuộc hiền dạy thượng hoa văn, phụ nữ trung niên mắt sáng rực lên, cô nương, ngươi dạy là chính mình thê Ân, ân ta chính mình thê ơ. Quý thuộc hiền nhàn nhạt trả lời. Phụ nữ trung niên này sẽ đã không giống vừa mới như vậy lạnh nhạt xa cách, nàng để sát vào Quý Thục Hiền, "Cô nương, ta hỏi một chút, ngươi trừ bỏ xe giày thêu tử đúng vậy, Hoa Văn còn sẽ thêu khác sao?" Quý Thục Hiền sẽ thêu đồ vật rất nhiều, trước kia nữ hồng là môn bắt buộc, nàng nữ hồng ở đế đô đều là số một số 2, chỉ cần có thể miêu tả ra đồ án đồ vật. Nàng cơ hồ đều sẽ thêu. Nghe xong trung niên nữ nhân hoa, Quý Thục Hiền ngẩng đầu nhìn về phía nàng, "Đại bộ phận đồ vật đều sẽ thêu." "Cô nương," Trên người của ngươi còn có khác theo phẩm sao. Quý Thục Hiền lắc đầu, không có. Phụ nữ trung niên có chút thất vọng, bất quá nhìn đến nữ nhi giày, trên mặt nàng thất vọng biến mất đem ngọc ngọc trong tay giày lấy lại đây, trực tiếp đưa cho quý Thục Hiền, cô nương, ngọc ngọc giày liền giao cho ngươi, ngươi xem bao lâu có thể bổ hảo. Ngày mai ta cho các ngươi đưa lại đây. Này giày chỉ là kéo tơ. Tu bổ mấy châm liền hảo, giống nhau vài phút liền xong việc. Bất quá bọn họ hôm nay tới trong thị trấn. Buổi chiều là sẽ không lại đến, ngày mai lại đây tặng đồ, vừa lúc lại mua hôm nay không mua đồ vật. Hành, vậy vất vả ngươi ngày mai đưa lại đây. Cô nương, ngươi ngày mai lại đây tặng đồ thời điểm, có thể mang một kiện ngươi theo đồ vật lại đây sao? Theo đồ vật người trong nhà đều dùng đâu, nếu có để đó không dùng, ta sẽ lấy lại đây. Quý Thục Hiền cùng phụ nữ trung niên liêu hảo. Theo sau cầm ngọc ngọc giày về nhà. Hồi trong thôn trên đường, Quý Thắng Hàng nhịn không được nhìn về phía Quý Thục Hiền. Ngươi gì thời điểm sẽ thêu hoa? Quý Thục Hiền trước kia ở nhà đừng nói thêu hoa, nàng kim chỉ cũng chưa chẳng qua. Xuống nông thôn kẻ học sau. Quý Thục Hiền ngăn chặn trong lòng dâng lên một ít khẩn trương trả lời. Quý Thắng Hàng cũng không hiểu biết thêu hoa, hắn không biết Quý Thục Hiền thêu hoa không có thời gian rất lâu công phu là theo không ra như vậy tinh xảo hoa, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm giác Quý Thục Hiền thêu hoa đẹp. Ngươi xuống nông thôn mới một năm thời gian, một năm thời gian thêu hoa cũng không tệ lắm. Quý Thục Hiền không nói chuyện. Thấy Quý Thắng Hàng tựa hồ tin tưởng lời hắn nói, hắn yên lặng thư một hơi. Bất quá nghĩ đến nàng bên cạnh còn có Lương Thế Thông ở, Quý Thục Hiền lại có chút khẩn trương, nhịn không được hướng Lương Thế Thông bên kia nhìn thoáng qua. Lương Thế Thông tựa hồ không có chú ý tới nàng cùng Quý Thắng Hàng nói giống nhau, chỉ bình tĩnh đi phía trước đi tới, bất quá tay lại gắt gao nắm Quý Thục Hiền tay. Lương Thế Thông tay rãy rộng hữu lực, bị hắn nắm, rất có cảm giác an toàn, Quý Thục Hiền khẽ cười, đi theo hắn đi phía trước đi. Ba người về đến nhà thời điểm đã giữa trưa, lương mẫu làm tốt cơm, nhìn đến bọn họ trở về tiếp đón nói, đã trở lại, thắng hàng muốn phiếu mua được sao? Mua được, lúc này đi đến đâu người không phải rất nhiều, có thể mua được phiếu. Quý Thục Hiền nói đi vào phòng bếp, giúp đỡ lương mẫu cùng nhau đoàn cơm. Lương mẫu bưng chén đi vào nhà chính, có thể mua được liền hảo, có thể đuổi ở khởi công trước hồi đế đô, không chậm trễ công tác. Là cái này lý. Quý Thục Hiền cùng lương mẫu trò chuyện đem đồ ăn đều đoan vào nhà chính. Người một nhà bắt đầu ngồi ở cùng nhau ăn. Ăn cơm thời điểm, hân hân vẫn luôn ngồi ở quý Thục Hiền bên cạnh thường thường nhìn về phía nàng. Hân hân nửa ngày không nhìn thấy quý Thục Hiền, tưởng nàng. Ăn cơm trưa, trong thôn có ở lạch ngòi chảo cá. Lương Minh huy lôi kéo quý Thắng Hàng đi xem chảo cá đi. Quý Thục Hiền ở trong phòng uy hai đứa nhỏ, đem hai đứa nhỏ uy nó rồi. Nàng chính mình cũng tò mò chảo cá, liền hô lương thế thông cùng nàng cùng đi lạch ngòi bên kia. Thế thông... Ngươi mang theo lưới đánh cá cùng thùng nước, nhìn xem có thể hay không bắt được cá. Đã lâu không ăn cá, nàng cũng rất muốn ăn cá. Hảo! Lương Thế Thông cầm tự chế tiểu ngư vong cùng thùng nước, theo sau mang theo quý thuộc Hiền đi lạch ngồi bên kia. Hiện tại tuy rằng nói một thảo một mục đều là nhà nước, nhưng là đại gia tập thể chào cá, bởi vì bắt được cá đều không nhiều lắm, trong thôn đại đa số là mặc kệ, cam chịu nhà ai bắt được chính là nhà ai. Lúc này không dùng tới công, sơ mười. An Thiết nên đi thân thích đều đi xong rồi. Trong thôn người liền nhàn xuống dưới, người này một rảnh rỗi liền tưởng đảo lộng chút ăn. Không ít người liền tới lạch ngòi chảo cá. Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền tới rồi lạch ngòi bên này, hai người cũng không có hướng người nhiều địa phương đi, hai người chuyên môn tìm ít người địa phương, ở ít người địa phương chảo cá. Đứng ở lạch ngòi trước, Lương Thế Thông cầm lưới đánh cá ở trong sông ngăn cản rất nhiều lần cũng chưa bắt được cá, Quý Thục Hiền nhịn không được nhìn về phía hắn, "Thế Thông, lưới đánh cá cho ta thử xem bái." Lương Thế Thông tự chế lưới đánh cá cũng không phải hướng trong sông giải cái loại này, mà là mang theo gậy gỗ giúp đỡ vong bộ lưới đánh cá. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, hắn đem gậy gỗ vong đưa cho Quý Thục Hiền. Nhận được gậy gỗ vóng, Quý Thục Hiền đem vong bao đặt ở nước sông, lặng lặng chờ đợi con cá hướng trong toàn. Bình tĩnh mặt nước, vốn dĩ nhìn không có cá, nhưng là Quý Thục Hiền một phen lưới đánh cá đặt ở nước sông. Lập tức có con cá hướng bên này vịnh lại đây. Vẫn là top năm top 3 cùng nhau hướng vong bao du Nhìn đến những cái đó cá hướng vong bao du Quý Thục Hiền đôi mắt đều sáng, chờ bọn họ bơi vào vong bao, Quý Thục Hiền lập tức đem lưới đánh cá vớt đi lên. năm con cá, mỗi một con cá đều có nhị cân trọng, đây chính là rất lớn cá, đặt ở thùng nước, thùng nước đều mau đầy. Một lần bắt nhiều như vậy cá, bọn họ cũng không cần tiếp tục chảo cá, lương thế thông từ nhỏ lạch ngồi bên cạnh lộng một ít của khô đặt ở thùng nước mặt trên, che đậy phía dưới cá. Theo sau hắn xách lên thùng nước. Thục Hiền, chúng ta trở về đi. Một lần bắt nhiều như vậy cá, Quý Thục Hiền trong lòng cao hứng bất quá nàng cũng sợ tiếp tục lưu lại chảo cá sẽ khiến cho người khác chú ý, lập tức trả lời, hảo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông một cái xách theo thùng nước, một cái cầm lưới đánh cá hướng trong nhà đi. Người nhiều bờ sông bên kia, Lương Minh Huy kéo một chút Quý Thắng Hàng cánh tay, ta tiểu thúc cùng tiểu thẩm. Quý Thắng Hàng nói Lương Minh Huy ánh mắt nhìn qua, thấy được Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông. Bọn họ hai cái cầm chảo cá bao đâu, xem bọn họ phương hướng phòng trừng là phải về nhà. ta phòng trừng bọn họ không bắt được cá, đi, qua đi lấy công cụ lại đây, chúng ta thử xem có thể hay không bắt được cá. Nghe nói uống canh cá bổ thân thể, Quý Thục Hiền yêu cầu nhiều bổ bổ, nàng không chỉ có muốn dưỡng nàng thân thể của mình, còn phải dưỡng hai cái tiểu hài từ đâu. Lương Minh Huy nghe xong Quý Thắng Hàng nói ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ta cảm thấy Tiểu Thúc cùng Tiểu Thẩm hẳn là bắt được cá, ta Tiểu Thẩm vận khí đặc biệt hảo, Tiểu Thúc năng lực cường, bọn họ hai cái ra tới chảo cá, khẳng định bắt được. Ngươi Tiểu Thẩm vận khí tốt quý thắng hàng có chút không tin quý thục hiền nàng vận khí tốt nhất thời điểm cũng chính là đầu thai thành hắn tỷ khác chưa từng thấy nàng vận khí có bao nhiêu hảo lương minh huy không thấy quý thắng hàng chỉ bình tĩnh nói ta thẩm thẩm chính là vận khí tốt quý thắng hàng không biết lương minh huy giảng vận khí tốt rốt cuộc là như thế nào hảo cũng không cùng hắn tiếp tục cãi cọ mà là bước nhanh cùng hắn cùng nhau hướng lương thế thông cùng quý thục hiền bên này đi tới tới rồi lương thế thông bên này quý thắng hàng liền dỗi tay đi lấy quý thục hiền trong tay lưới đánh cá Lưới đánh cá cho ta dùng, dùng. chúng ta đi bắt cá. Hôm nay bắt được cá, không cần các ngươi đi bắt, trước về nhà. Quý Thục Hiền rất nhỏ thanh đối Quý Thắng hàng nói. Nói xong lôi kéo Quý Thắng hàng hướng trong nhà đi. Lương Thế Thung ở phía sau nhìn Quý Thục Hiền kéo lại Quý Thắng hàng tay, ánh mắt hơi hơi thầm, sắc mặt lạnh lùng. Trở lại Lương ra, bốn người vào sân Quý Thục Hiền liền đem sân môn đóng lại. Lương Mẫu ngồi ở Quý Thục Hiền phòng cửa theo thừa may và sống, nàng ngồi ở bên này có thể bận việc chính mình sự tình. còn có thể tùy thời nhìn xem hai đứa nhỏ. Nhìn đến quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đã trở lại, Lương Mẫu lập tức đứng lên, đã trở lại. Bắt được cá sao? Bắt được, Thục Hiền bắt được. Lương Thế Thông xách theo thùng nước hướng Lương Mẫu bên này đi tới. Lương Mẫu đi đến thùng nước bên cạnh cầm đi mặt trên cỏ khô, theo sau thấy phía dưới năm con cá, năm điều cá trích, mỗi một cái đều có nhị cân trọng. Chào nhiều như vậy. Lương Mẫu kinh hỉ Quý Thục Hiền cười cười, đều là một lưới bắt được tới cá. Này đó cá chính mình hướng cá bộ toàn lương mẫu sách lên thùng nước đây cũng là ngươi hạ cá bộ mới có cá toàn nếu là đổi cá nhân ngươi xem cá toàn không toàn nhà nàng thuộc hiền vận khí tốt ra cửa luôn là có thể gặp được chuyện tốt ở chung một năm thuộc hiền lên núi cũng hảo đi bờ sông cũng hảo luôn là có thể thường thường mang chút thịt trở về bởi vì thuộc hiền nhà bọn họ thượng một năm thức ăn không biết hảo nhiều ít lương mẫu sách theo thùng nước đi phòng bếp quý thắng hàng nhìn về phía quý thuộc hiền Ngươi vận khí gì thời điểm tốt như vậy? Giống như từ ta gả cho thế thông bắt đầu, ta mới vừa xuống nông thôn kia sẽ vận khí còn không phải thực tốt, gả cho thế thông về sau vận khí liền biến hảo, có thể là thế thông cho ta mang đến hảo vận. Quý thắng hàng vốn dĩ rất tò mò quý thuộc hiền vận khí biến hảo việc này, nghe xong quý thuộc hiền nói, hắn lập tức lạnh giọng nói, ngươi cũng không nên mê tín, lương thế thông chính mình vận khí đều không tốt, hắn có thể cho ngươi mang đến gì vận may. Ngươi vận khí tốt là chính ngươi phúc khí. Quý thuộc hiền cười cười Là, đều là ta chính mình phúc khí. Nàng phúc khí, nàng hy vọng cùng Thế Thông cùng nhau chia sẻ. Quý thuộc Hiền bắt cá, lương ra buổi tối làm cá chích canh, toàn ra cùng nhau ăn no nê một đốn. ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng Quý thuộc Hiền liền cầm bổ tốt giày theo cùng phía trước theo vô dụng khăn tay đi trong thị trấn, chuẩn bị đi công xã công nhân viên trước người nhà viện tìm Ngọc Ngọc. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Công nhân viên trước người nhà viện. Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông đứng ở nhà ngang hạ chờ Ngọc Ngọc xuống lầu. Bọn họ ngày hôm qua hẹn hôm nay 10 giờ chung gặp mặt, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông không biết Ngọc Ngọc ở tại nhà ngang mấy lâu. Liên ở dưới lầu chờ bọn họ. 10 giờ chung thời điểm. Ngọc Ngọc từ trên lầu chạy xuống tới, cùng đi đến còn có Ngọc Ngọc mẹ. Ngọc Ngọc mẹ tựa hồ so Ngọc Ngọc còn muốn sốt ruột, tới rồi dưới lầu nàng liền đứng ở Quý Thục Hiền trước mặt. Cô Nương! Ngươi mang theo phẩm lại đây sao? Ngọc Ngọc mụ mụ tựa hồ thực chấp nhất muốn nhìn Quý Thục Hiền theo theo phẩm. Nàng đứng ở quý thuộc hiền trước mặt cũng không nói xem chính mình nữ như giày, mở miệng liền muốn xem thêu phẩm. Thêu phẩm quý thuộc hiền mang lại đây. Nghe xong ngọc ngọc mẹ nói lời nói, nàng cười cười mang theo. Trước đem giày đưa cho ngọc ngọc. Theo sau quý thuộc hiền đem thêu tốt khăn tay cho ngọc ngọc mẹ. Đây là ta phía trước thêu thêu phẩm. Ngọc ngọc bắt được giày liền xem chính mình giày đi, nhìn giày mãn nhãn vui mừng. Ngọc ngọc mụ mụ cũng túi đầu xem trong tay thêu phẩm, kim chỉ chỉnh tề, thêu đa dạng thực tinh xảo, thêu mặt thực hảo. này thêu phẩm tuyệt đối là tinh phẩm so nàng xem một ít đại gia thêu phẩm đều phải hào rất nhiều cầm thêu tốt khăn tay ngọc ngọc mụ mụ không quá tưởng còn cấp quý thuộc hiền liền nàng nhìn về phía quý thuộc hiền cô nương ngươi này thêu phẩm có thể đổi cho ta sao bao nhiêu tiền đổi đều có thể khăn thêu quý thuộc hiền là không tính toàn bán nghe xong phụ nữ trung nhân nói nàng khét cười xin lỗi này khăn tay không bán khăn tay linh tinh đồ vật nàng giống nhau chỉ thêu cấp người nhà hoặc là cấp thế thông Không bán. Ngọc ngọc mẹ có chút thất vọng. Đem khăn tay còn cấp quý thuộc hiền. Khăn tay không được, ngươi có thể theo những thứ khác sao. Ta có thể cùng ngươi đổi. Nói là đổi, kỳ thật chính là mua. Quý thuộc hiền nhìn nhìn trước mắt công nhân viên trước đại viện, nơi này trụ người đều là công xã công nhân viên trước đại viện người, đổi đồ vật cấp nơi này người, hẳn là sẽ không ra ngoài ý muốn. Muốn đổi nói cũng có thể, bất quá nhà ta có rất nhỏ hải tử, ngươi muốn theo phẩm khả năng sẽ theo tương đối chậm. Trong nhà nàng có hài tử muốn dưỡng, theo đồ vật phải đợi hài tử nghỉ ngơi nàng mới trở về theo. Có thể, ngươi có thể giúp ta theo một bộ gối đầu sao. Có thể, bất quá đổi nói, ta muốn đồ vật khả năng sẽ nhiều một ít. Theo phẩm ngao người, phí thời gian phí tinh lực còn phí đôi mắt, bán theo phẩm nói, nàng sẽ không bán tiền nghi. Phụ nữ trung niên nghe xong quý Thục Hiền nói có chút trầm mặc, đốn hai giây mới nhìn về phía quý Thục Hiền nói, một bộ gối đầu muốn bao nhiêu tiền có thể đổi. Bảy đồng tiền một bộ gối đầu. Nếu bố các ngươi chính mình ra nói không cần bố phiếu, bố không chính mình ra nói muốn thêm 3 thước bố phiếu. Lúc này trong thị trấn công nhân, rất nhiều người một tháng tiền lương mới 20 tới đồng tiền, 7 đồng tiền có thể mua mười mấy cân thịt heo, tiền sắc thật không ít. Bất quá quý thuộc Hiền thêu một bức thêu phẩm muốn 6 ngày tả hưu, muốn cái này giá cũng là thích hợp. Ngọc ngọc mụ mụ cho rằng quý thuộc Hiền sẽ mở miệng muốn rất nhiều tiền đâu, nghe được 7 đồng tiền nàng thư một hơi, hành, vậy 7 đồng tiền, gối đầu chính chúng ta ra. Trong nhà có một bộ thuần sắc gối đầu, vừa lúc dùng để thêu hoa dạng. Hảo, các ngươi chờ, ta lên lầu lấy gối đầu mặt. Ngọc Ngọc mẹ nói chạy lên lầu. Ngọc Ngọc cầm giày nhìn về phía Quý Thục Hiền, đầy mặt vui vẻ, này giày ngươi bổ thực hảo, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, chúng ta lộng hỏng rồi ngươi giày, bổ là hẳn là. Quý Thục Hiền quay đầu lại, Ngọc Ngọc tả hữu nhìn một vòng, không thấy được Quý Thắng hàng, nàng nghi hoặc nói, dẫm lên ta giày Nam Hải không lại đây sao? Không có. Quý Thục Hiền cùng Ngọc Ngọc nói chuyện, Ngọc Ngọc Mụ Mụ đã từ trên lầu xuống dưới, cầm một bộ thuần sắc gối đầu xuống dưới xuống dưới. Tới rồi dưới lầu, Ngọc Ngọc Mụ Mụ đem trang tốt gối đầu bộ đưa cho Quý Thục Hiền, liền này bộ gối đầu, màu sắc và hoa văn ngươi tùy ý theo, theo vui mừng một ít liền hảo. Hảo. Tiền trước cho ngươi một nửa, giữ lại một nửa chờ ngươi thêu hảo về sau lại cho ngươi thành sao. Ngọc Ngọc Mụ Mụ nói đảo tam khối năm bao tiền cấp Quý Thục Hiền. Ngọc ngọc mụ mụ đều đem tiền lấy ra tới, quý thuộc hiền tự nhiên sẽ không nói không đồng ý, nàng đem tiền thu, theo sau cùng lương thế thông cùng nhau rời đi. Quý thuộc hiền cùng lương thế thông đi rồi, ngọc ngọc lập tức quay đầu lại nhìn về phía nàng mụ mụ, mẹ, ngươi ngày thường không phải nói ta tổng lãng phí tiền mua dạy theo sao? Ngươi hôm nay không cũng tiêu tiền mua thêu phẩm sao? Tiêu nàng nói dạy theo ít nhất có thể xuyên, này gối đầu chỉ có thể đặt ở trong nhà, còn không bằng nàng mua dạy theo đâu. Ngọc Ngọc mụ mụ quét chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, ta đây là vì ta chính mình mua theo phẩm sao. Ngươi quên mất ngươi ba cấp trên mẹ nó thích theo phẩm. Ngọc Ngọc gật đầu, ta nhớ rõ, nàng sinh nhật mau đổ, lần trước ba giống như nói làm ngươi tìm một bộ theo phẩm đưa qua đi đương lễ vật. ngươi không phải đã tìm đại sư hỗ trợ theo sao. Nay trong thị trấn đại sư phụ, ta có thể tìm được, người khác cũng có thể tìm được. Ngọc Ngọc mụ mụ nói chạy lên lầu, Ngọc Ngọc cũng đi theo chạy lên lầu. Từ nhà ngang rời đi. Lương Thế Thông hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, Thục Hiền. Quý Thục Hiền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ân, Ta có thể kiếm tiền, trong nhà không cần ngươi dưỡng ra. Hắn tức phụ, hắn hy vọng nàng có thể hạnh phúc, sự tình trong nhà hắn tới nhọc lòng liền hảo, không cần Thục Hiền nhọc lòng sinh hoạt việc vạn. Chính là đây là chúng ta hai người ra, ta muốn cùng ngươi cùng nhau dưỡng ra. Quý Thục Hiền nghiêm túc nhìn Lương Thế Thông, từng câu từng chữ trả lời. Ra là nàng cùng Thế Thông hai người ra. Nàng hy vọng cái này ra là bọn họ hai cái cùng nhau bảo hộ, không phải thế thông một người trả giá. Thế thông hảo nàng là biết đến, thế thông năng lực nàng cũng biết. Nàng không hy vọng đem trong nhà gánh nặng toàn bộ rừng ở thế thông một người trên người, nàng hy vọng có thể giúp thế thông nội cùng hắn cùng nhau dưỡng ra. Lương thế thông quay đầu nhìn quý thuộc hiền mặt, nhìn quý thuộc hiền trong mắt nghiêm túc, ngực hắn như là bị cái gì lấp đầy giống nhau. Hảo. Lương thế thông nhẹ nhàng trả lời một chữ, nam quý thuộc hiền tay hướng cung tiêu xã đi đến. Hai người tới rồi đường phố người nhiều địa phương liền bung lỏng tay ra, lúc này vẫn là có người trảo phong khí, bọn họ tuy rằng là phu thê, nhưng là ở trên đường cái tay nắm tay vẫn là sợ sẽ có người cử báo bọn họ, nói bọn họ không khí bất chính. Hai người trực tiếp đi cung tiêu xã, ở cung tiêu xã mua gạo và mì nước tương cùng muối lại mua một ít bánh hạch đào lúc sau liền về nhà. Về nhà thời điểm hai người là sách theo một bao đồ vật trở về, nay sẽ trong thôn còn không có khởi công, không ít người đều ngồi ở ven đường nói chuyện hiếm. Nhìn đến hai người từ trong thị trấn phương hướng trở về, lập tức có người nhìn về phía bọn họ nói, lương gia tiểu tử cùng ngươi tức phụ lại mua nhiều như vậy đồ vật trở về a, Còn có chút nói chuyện không dễ nghe nhìn về phía quý Thục Hiền nói, quý thanh niên trí thức, ngươi này tiền đều là ngươi nhà mẹ đẻ cấp, ngươi đều cầm trợ cấp nhà chồng mua đồ vật, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia có thể hay không có ý kiến a, Quý Thục Hiền quét người nọ liếc mắt một cái, không để ý tới hắn, chỉ lôi kéo lương thế thông cùng hắn cùng nhau về nhà. lương thế thông cùng quý thục hiền về đến nhà thời điểm lương Mậu đang ở ướp cá mặn ngày hôm qua quý thục hiền làm ra 5 con cá một cái ăn này 4 điều lương Mậu chuẩn bị làm cá mặn chờ Quý thắng hàng đi thời điểm làm hắn mang đi lương mẫu bên này chính ướp cá mặn nhìn đến quý thục hiền cùng lương thế thông đã trở lại nàng quay đầu xem bọn họ liếc mắt một cái các ngươi đã trở lại duyệt duyệt cùng hạo hạo vừa mới tỉnh náo loạn một hồi ta phao chút sữa bột cho bọn hắn uống hai đứa nhỏ uống lên sữa bột lại ngủ rồi sữa bột là quý phụ gửi lại đây ngay thường quý thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau ra cửa thời điểm lương mẫu sẽ ở nhà cấp hai đứa nhỏ pha sữa bột uống ân ta trở về nhìn xem hai đứa nhỏ quý thục hiền cùng lương thế thông trở lại trong phòng đi nhìn nhìn hai đứa nhỏ thấy hai đứa nhỏ ngủ rất say sưa quý thục hiền lấy ra bao gối cầm một ít thêu tuyến đi bên ngoài chuẩn bị ngồi ở bên ngoài thêu bao gối lương mẫu ở trong sân phơi cá mặn nhìn đến quý thục hiền cầm bao gối ra tới nàng nghi hoặc dò hỏi thục hiền Ngươi mua bao gối? Không phải ta mua, ta cùng thế thông hôm nay đi còn dày theo, dạy theo nữ hài mụ mụ muốn cho ta cấp theo một bộ bao gối, cho tiền, hạo hạo cùng duyệt duyệt ngủ thời điểm ta vừa lúc có thể theo. Quý Thục Hiền nói, nàng đôi tay đã bắt đầu xe chỉ luật kim, bắt đầu theo đi lên. Kia khá tốt, bất quá ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, ngươi còn muốn mang hai đứa nhỏ, theo phẩm có thể theo liền theo, không thể theo ta liền không theo. Quý Thục Hiền hướng về phía lương mẫu cười cười, lương, ta biết đến. Quý Thục Hiền ở bên này theo theo phẩm, Lương Thế Thông cầm trong nhà cái quốc đi ra ngoài, chuẩn bị đem đất phần trăm thổ phiên một lần, đầu xuân liền có thể trồng rau. Trong thôn, Lương Minh Huy lôi kéo hân hân tay cùng Quý Thắng Hàng cùng nhau hướng trong nhà đi. Đi ngang qua người nhiều địa phương có người gọi lại Quý Thắng Hàng. Quý Đồng Chí, Quý Thắng Hàng nhìn về phía kêu hắn phụ nữ trung niên, ngươi có việc, cũng không phải là có chút việc sao. Quý Đồng Chí, ngươi lại đây, ta và ngươi liêu sẽ. Quý Thắng Hàng đứng ở tại chỗ không núp đích, hắn không phải thực thích cái này nhìn hắn cười phụ nữ trung niên, loại này cười làm người cảm giác mất tự nhiên. Lạnh nhạt xa cách nhìn phụ nữ trung niên, Quý Thắng Hàng nhàn nhạt nói, có việc, ngươi nói là được. Kia phụ nữ trung niên nhìn xem Quý Thắng Hàng bên người Lương Minh Huy, này không quá phương tiện A. Phụ nữ trung niên xem Lương Minh Huy kia liếc mắt một cái, Quý Thắng Hàng chú ý tới, không cần suy nghĩ nhiều Quý Thắng Hàng liền biết phụ nữ trung niên là muốn giảng lương ra người sự tình. nếu là ngày đầu tiên tới nơi này thời điểm thấy phụ nữ trung niên nói như vậy quý thắng hàng còn sẽ tò mò để sắt vào nàng hỏi thăm lương gia sự tình nhưng là cùng lương gia người ở chung một đoạn thời gian về sau hắn hiện tại đã hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít lương gia người thói quen lương gia người đều là không tồi người trong lòng nghĩ lương gia người hảo quý thắng hàng nhìn về phía phụ nữ trung niên ánh mắt mang theo xem kỹ ngươi muốn nói gì nói thẳng là được nơi này không có yêu cầu kiêng dè người phụ nữ trung niên vẫn là đề phòng nhìn lương minh huy Nàng sợ nàng nói, Lương Minh Huy về nhà cáo trạng. Lương Thế Thông chính là hôn không tiếp, Lương Thế Thông nếu là biết nàng sau lưng nói những lời này, ai biết người nọ sẽ làm ra gì tới. Nhìn ra phụ nữ trung niên trần trở, Quý Thắng Hàng trầm giọng nói không nói, ta đi rồi. Quý Thắng Hàng nói xong cùng Lương Minh Huy cùng nhau đi phía trước đi, hân hân ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo hai người phía sau. Phụ nữ trung niên nhìn Quý Thắng Hàng phải đi, lập tức ở phía sau kêu, đừng, Quý Đồng Chí trước đừng đi. Quý Thắng Hàng quay đầu lại nhìn về phía phụ nữ trung niên, không nói chuyện, chờ nàng trả lời. Phụ nữ trung niên nhìn Quý Thắng Hàng, khẽ cắn môi nói: "Quý đồng chí, tỉ tỉ ngươi thường xuyên lấy nhà mẹ để tiền mua đồ vật cấp nhà chồng ngươi biết không? Lương ra trước kia quá gì nhật tự a, cơm đều ăn không đủ no, hiện tại không chỉ có có thể ăn cơm no, bọn họ còn có thịt ăn, này nhưng đều là dùng các ngươi quý gia tiền mua, các ngươi quý gia tiền hẳn là đều là ngươi, nàng dùng ngươi tiền cấp nhà chồng người mua đồ vật" Chờ nàng đem nhà mẹ để tiền tiêu xong rồi, về sau à, ngươi liền không có tiền. Quý Thắng Hàng cho rằng người này là muốn nói gì đâu, kết quả đợi một hồi thế nhưng nghe được nói như vậy. Quý Thắng Hàng ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Chúng ta quý ra tiền, cho ai là chúng ta tự nguyện, cùng ngươi có gì quan hệ. Ăn no căng, quản nhà ta sự tình, không có việc gì liền nhiều đi quản quản chính mình ra sự tình. Quý Thắng Hàng nói, trong lòng tựa hồ còn có chút khó chịu, hắn tiếp tục nhìn về phía phụ nữ trung niên nói, còn có. Ta quý gia tiền phi thường vui cấp khuê nữ lời nói, không chỉ có ta ba ba kiếm tiền vui cho ta tỷ hoa, ta chính mình kiếm được tiền cũng nguyện ý cho ta tỷ hoa. Nhà của chúng ta người vui phủng tỷ của ta, đem trong nhà thứ tốt đều cho nàng. Tiền cho ta tỷ, nàng vui xài như thế nào liền xài như thế nào. Đừng nói là cho nàng nhà chồng tiêu tiền, chính là nàng đem tiền ném, ta đều ở phía sau cho nàng đệ tiền làm nàng ném, chỉ cần nàng chính mình vui vẻ liền hảo. Quý thắng hàng nói xong căn bản là mặc kệ phụ nữ trung niên biến rất khó xem sắc mặt. Hắn lôi kéo hân hân cùng Minh hủy tay đi nhanh hướng lương ra đi đến. Phụ nữ trung niên chính mình nháo cái không mặt mũi ở người khác chú mục hạ, nàng mặt một trận thanh một trận bạch. Nhìn đến chung quanh có người xem nàng, phụ nữ trung niên tổng cảm giác người nọ là đang xem nàng chê cười, nàng ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, xem gì xem. Nhìn phụ nữ trung niên người cười nhạo một tiếng, không thể gặp người khác hảo, xứng đáng. Trong thôn phát sinh sự tình, quý thuộc hiền cũng không biết nàng này sẽ còn ở thê hoa đâu. Quý Thắng Hàng về đến nhà về sau, liếc Quý thuộc Hiền liếc mắt một cái. Ngươi ở làm gì? Theo Hoa. Quý thuộc Hiền bình tĩnh nói. Quý Thắng Hàng một nam hải tử đối theo phẩm cũng không phải thực hiểu biết, nhìn Quý thuộc Hiền theo gối đầu. Hắn thấp giọng nói, theo như vậy nhiều đồ vật, cũng không gặp ngươi cho ta theo quá, còn có quần áo, cũng không gặp ngươi cho ta làm một kiện. Không tới nơi này, hắn cũng không biết Quý thuộc Hiền sẽ làm quần áo, nhưng là hắn ở nhà trước nay không có mặc quá Quý thuộc Hiền làm quần áo. Cho ngươi. Chờ ngươi đi thời điểm cho ngươi một cái khăn thê ơ. Tây trúc khăn thê thích hợp nam nhân dùng, đến lúc đó cấp Thắng Hàng lấy đi. Hành! Ta vào xem duyệt duyệt cùng hạo hạo. Quý Thắng Hàng đi vào xem hai đứa nhỏ đi, Lương Minh Huy đi đến Quý Thục Hiền bên người, cùng nàng nói trong thôn phát sinh sự tình. Nghe xong Lương Minh Huy thuật lại Quý Thắng Hàng lời nói, Quý Thục Hiền tâm đều ấm. Đây là nàng đệ đệ, có cái như vậy đệ đệ thật sự thực hảo, sẽ che chở nàng. Từ Quý Thắng Hàng ở trong thôn rỗi phụ nữ trung niên về sau. trong thôn người liền không có dám trắng trận táo bạo nói quý thục hiền lấy nhà mẹ để đồ vật trợ cấp nhà chồng sự tình bất quá lén vẫn là sẽ có người nói nhưng là mặt ngoài là bình tĩnh bình tĩnh sinh hoạt quá luôn là đặc biệt mau đảo mắt tới rồi trung nguyệt mười quý thắng hàng phải về đế đô quý thục hiền sớm liền rời giường đem lương mâu ướp cá mặn còn có lương thế thông trên núi đánh gà rừng cùng con thỏ đều trang hảo chuẩn bị làm quý thắng hàng đi thời điểm mang đi quý thục hiền không chỉ có cấp trang rất nhiều thịt còn trang một ít điểm tâm keo Nàng làm giày cũng trang tam xong Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng một người một đôi, còn có một đôi theo hoa giày cấp Quý Đại Tỷ. Đem muốn mang cho đế đô đồ vật đều kiểm tra hảo, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đưa Quý Thắng Hàng đi nhà ga. Đứng ở ga tàu hỏa, Quý Thục Hiền trong lòng không tha cảm xúc nảy lên tới, nàng nhìn sách theo bao Quý Thắng Hàng. Quý Thắng Hàng Quý Thắng Hàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, hắn tâm tình tựa hồ cũng không phải thực hảo. Đối với Quý Thục Hiền thời điểm cố ý lời nói lạnh nhạt có việc Ngươi tới rồi đế đô đừng quên viết thư cho ta. Còn có, trong bao cho ngươi trang điểm tâm, ngồi xe đói bụng liền ăn điểm tâm. Nghe Quý Thục Hiền dặn dò, Quý Thắng Hàng thấp giọng nói, đã biết, ta lên xe. Quý Thắng Hàng nói, con bao đưa lưng về phía Quý Thục Hiền hướng trên xe đi đến. Nhìn Quý Thắng Hàng qua an kiểm, nhìn đến hắn lên xe, chờ xe khai đi rồi, Quý Thục Hiền mới cùng Lương Thế Thông cùng nhau từ ga tàu hỏa ra tới. Từ ga tàu hỏa ra tới về sau. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trực tiếp đi công xã người nhà viện bên kia, cấp Ngọc Ngọc Mụ Mụ đưa bao gói. Lần trước Ngọc Ngọc Mụ Mụ đã cùng Lương Thế Thông nói bọn họ ở tại mấy lâu mấy linh mấy, lần này tới rồi nhà ngang về sau, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông trực tiếp đi lên tìm Ngọc Ngọc Mụ Mụ. Tháng giêng 16 là nghỉ ngơi ngày, hôm nay không chỉ có Ngọc Ngọc Mụ Mụ ở nhà, Ngọc Ngọc ba bà cũng là ở nhà. Ngọc Ngọc Mụ Mụ mở cửa thời điểm, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền đứng ở bên ngoài thấy ngồi ở trong phòng khách trung niên nam nhân. Thấy trung niên nam nhân thời điểm, lương thế thông ánh mắt hơi hơi ám. Ngọc Ngọc Mụ Mụ đứng ở cửa nhìn về phía Quý Thục Hiền, các ngươi tới, bao gối theo hảo. ân đây là theo tốt bao gối, ngươi nhìn xem. Quý Thục Hiền đem theo tốt bao gối đưa cho Ngọc Ngọc Mụ Mụ. Ngọc Ngọc Mụ Mụ chính mình sẽ không theo hoa, nhưng là nàng thích theo phẩm. Hơn nữa nàng nam nhân cấp trên nương thích theo phẩm, vì lấy lòng nàng nam nhân cấp trên, nàng thường xuyên đi theo nàng nam nhân cấp trên nương cùng nhau ra cửa. Mưa rầm thấm đất đối theo phẩm cũng là có nhất định hiểu biết. Chỉ nhìn thoáng qua nàng trong tay theo phẩm, Ngọc Ngọc mụ mụ liền biết này phúc theo phẩm là tinh phẩm, này theo phẩm theo phi thường hảo. Trong thị trấn đại sư phụ đều theo không tốt như vậy. Thỉnh trong thị trấn đại sư phụ theo theo phẩm là rất khó, các nàng dễ dàng không tiếp theo sống. Hơn nữa các nàng trào giá cũng phi thường cao. Nhưng là quý thuộc hiền không giống nhau, quý thuộc hiền là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, vẫn là dân quê, nàng không phải đại sư phụ, nàng theo phẩm trào giá không cao lắm. Nghĩ chính mình phải làm sự tình, trung niên nữ nhân nhìn về phía quý thuộc hiền nói, theo thực hảo, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy tiền. Phụ nữ trung niên nói đem cửa đóng lại, chạy chậm đi phòng khách, tới rồi trong phòng khách cùng ngọc ngọc ba ba nói nói mấy câu, không lớn sẽ nàng cầm tiền ra tới. Phụ nữ trung niên cầm tiền cũng không có lập tức cấp quý thuộc hiền, mà là nhìn về phía quý thuộc hiền nói, cô nương, ta còn có chuyện này tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi xem có thể hay không giúp rút, rút, gấp cái gì? Ở không hiểu biết là gấp cái gì dưới tình huống, Quý Thục Hiền là không dám dễ dàng đáp ứng. Vẫn là theo theo phẩm, ngươi xem, ngươi có thể lại giúp ta theo một bộ theo phẩm sao. Ngọc Ngọc mụ mụ có chút nóng bỏng do hỏi. Theo cái gì? Quý Thục Hiền tiếp tục do hỏi. Mặt quạt. Theo mặt quạt, kia cũng không phải là một ngày là có thể hoàn thành sống. Nếu mặt quạt đủ đại nói, theo nửa năm đều không nhất định có thể hoàn thành. Quý Thục Hiền yên lặng nghĩ, nhìn về phía Ngọc Ngọc mẹ nói, bao lớn mặt quạt. muốn cái gì thê ơ hàng rêu tô châu vẫn là hai mặt thê ngọc ngọc mụ mụ nghe xong quý thục hiền dò hỏi nói kinh ngạc ngươi sẽ hai mặt thê hai mặt thê nàng chỉ nghe nói qua chưa từng thấy qua có người sẽ thê sẽ quý thục hiền không kiếm tốn trực tiếp gật đầu nhìn đến quý thục hiền gật đầu ngọc ngọc mụ mụ càng thêm kinh hỉ nhìn về phía quý thục hiền nói liền phải xong xem tú một mét khoan hai mét lớn lên hai tháng tiêu hảo muốn tám đồng tiền không thấy có thể chứ Hai mặt theo yêu cầu tương đối nghiêm. 80 đồng tiền rất nhiều, nhưng là đối với toàn gia đều là công nhân gia đình tới nói là có thể gánh vác. Đặc biệt thứ này là theo tặng lễ, có lẽ lễ vật đưa hảo, nam nhân có thể thăng chức Ngọc ngọc mụ mụ không nhiều hơn tự hỏi liền đáp ứng rồi, có thể. Ngọc ngọc mụ mụ về phòng tử cấp quý Thục Hiền cầm mặt quạt, theo sau lại cho quý Thục Hiền 10 đồng tiền tiền thế chấp. Bắt được tiền cùng mặt quạt, quý Thục Hiền cùng lương thế thông cùng nhau về nhà. Hồi trong thôn trên đường không có gì người. Trên đường may mắng, Lương Thế Thông cầm thật chặt quý Thục Hiền tay. Thục Hiền. Quý Thục Hiền quay đầu nhìn về phía hắn, ân, Ngươi sẽ vẫn luôn cùng ta ở bên nhau sao. Càng là cùng tức phụ ở chung lâu, càng có thể phát hiện, tức phụ so với hắn tưởng tượng còn muốn ưu tú rất nhiều. Ngươi vẫn luôn đối ta cùng hài tự hảo, ta liền sẽ vẫn luôn ở. Lương Thế Thông càng thêm có động lực nắm chặt quý Thục Hiền tay, lôi kéo nàng về nhà, ta sẽ. Hắn sẽ vẫn luôn đối tức phụ tốt. Quý Thục Hiền tiếp theo phẩm sống. ngày thường ở nhà không phải chiếu cố hải tử chính là theo hoa lương thế thông ngày thường trừ bỏ bắt đầu làm việc chính là ở nhà giúp quý thục hiền chiếu cố hải tử bởi vì quý thục hiền muốn theo hoa còn muốn chiếu cố hai đứa nhỏ bồi hân hân chơi thời gian đều không có quý thục hiền không bồi hân hân chơi hân hân cũng không chính mình chơi nàng liền dọn cái ghế nhỏ ngồi ở quý thục hiền bên cạnh nhìn quý thục hiền theo hoa thời gian lâu rồi quý thục hiền nhìn hân hân tựa hồ đối theo hoa thực cảm thấy hứng thú liền cho hân hân một ít vải vụn Giáo hân hân theo hoa. Nhật tử bình tĩnh đi phía trước đi tới, trong ngáy mắt một tháng đi qua, quý thắng hàng hồi đế đô đã có một tháng, hôm nay, Lương Thế Thông đi trong thị trấn lấy bốn phong thư trở về, thư tín đều là đế đô tới. Lương Thế Thông bắt được tin liền về nhà, về đến nhà đem tin cho quý Thục Hiền, Thục Hiền, đế đô gửi lại đây tin. Quý Thục Hiền ngừng tay đầu sống, đem thư tín mở ra, bốn phong thư, có quý thắng hàng viết một phòng, quý phụ một phòng, quý đại tỷ một phòng. Bọn họ gửi cấp quý thuộc hiển tin đều là hàng ngày báo bình an, hỏi quý thuộc hiển quá có được không tin. Bọn họ viết nói đều cùng dĩ vãng viết không sai biệt lắm. Xem xong bọn họ tin, quý thuộc hiển đem tin đặt ở một bên, mở ra nhất phía dưới một phong thơ, Khâu Phương viết. Khâu Phương tin trung hỗn loạn một chương 10 đồng tiền gửi tiền đỡ tử, tin thượng nói này đó tiền là Khâu Phương sợ nàng ở nông thôn chịu khổ, cố ý cho nàng gửi lại đây. Nhìn Khâu Phương viết những lời này đó, quý thuộc hiển cười nhạo một tiếng. Thượng một lần Quý thắng hàng viết thư thời điểm liền nói cho nàng, Quý thắng hàng trở lại đế đô đem Khâu Phương cấp Quý thuộc hiền gọi điện thoại sự tình nói cho quý phụ, Quý thắng hàng còn cố ý để ra một chút Quý thuộc hiền không có tiền, tiếp điện thoại nếu không thiếu tiền, nếu là Khâu Phương cấp Quý thuộc hiền đánh điện thoại, kia điện thoại phí nên Khâu Phương ra. Quý phụ trực tiếp cùng Khâu Phương nói, không cần cấp Quý thuộc hiền gọi điện thoại, còn làm nàng gửi 10 đồng tiền cấp Quý thuộc hiền, bồi thường Quý thuộc hiền điện thoại tiền. Khâu Phương trong lòng tự nhiên là không vui, nàng tưởng phản bác nhưng là nhịn xuống tới nàng đại ca nói cho nàng gần nhất cách ủy hội không hảo quá mặt trên giống như có người nhìn thẳng nàng đại ca nàng đại ca làm nàng hảo hảo bám lấy quý trung quốc thời khắc mấu chốt có thể kéo hắn ra tới cứu mạng quý thục hiền đem khâu phương tin đơn độc lấy ra tới theo sau đem quý phụ cùng quý thắng hàng quý đại tỷ tin thu hồi tới đặt ở trong ngăn tủ thu hảo đem khâu phương gửi lại đây 10 đồng tiền hồi khoản đơn tử đưa cho lương thế thông thế thông ngươi lần sau đi trong thị trấn đem nơi này tiền lấy ra Lương Thế Thông không hỏi cái này tiền là ai cấp, sao tới, trực tiếp gửi tiền đơn tử tiếp nhận đi, hảo. Đem tin đều thu hồi tới về sau, Quý Thục Hiền cúi đầu tiếp tục theo hoa, đại khái là ngồi thời gian có chút lâu rồi, nàng bả vai có chút đau, nhịn không được nâng nâng cánh tay, muốn giảm bớt một chút không thoải mái bả vai. Nhìn Quý Thục Hiền động bả vai, Lương Thế Thông liền biết nàng có thể là bả vai đau, hai bước đi tới nàng phía sau, đôi tay đặt ở nàng trên vai, ta giúp ngươi xoa bóp. quý thục hiền này sẽ bả vai xác thật có chút không thoải mái nghe xong lương thế thông nói nàng gật gật đầu hảo lương thế thông bàn tay to đặt ở quý thục hiền trên vai một chút một chút méo bắt đầu hắn lực đạo phóng rất nhỏ mặt sau lực đạo chậm rãi lớn một ít đại khái là lương thế thông niết quá thoải mái quý thục hiền nhịn không được nhắm mắt lại có chút muốn ngủ quý thục hiền vừa mới nhắm mắt lại liền cảm giác nam nhân tay càng ngày càng đi xuống giống như không ở nàng trên vai nàng lập tức mở mắt ngẩng đầu nhìn về phía lương thế thông thế thông Hiện tại là ban ngày, ngươi đừng sang bậy. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, hai người không chỉ có ở sinh hoạt thượng quan hệ thực hảo, ở nào đó vận động thượng quan hệ cũng là rất hài hòa, cùng trôi đến tới. Lương Thế Thông đối với Quý Thục Hiền luôn là không có sức chống cự, nhìn chính mình tức phụ liền muốn động thủ động cước. Bất quá hắn xưa nay là bình tĩnh người, ngày thường nhìn Quý Thục Hiền tuy rằng trong lòng sẽ có nào đó ý tưởng, nhưng ban ngày thời điểm giống nhau không sang bậy, giống nhau đều là buổi tối mới có thể sang bậy. Nghe xong Quý Thục Hiền nói. Lương Thế Thông chậm rãi thu hồi chính mình tay, hảo, ban ngày không sàng bậy. Lương Thế Thông nói xong, túi đầu, môi dựa vào Quý Thục Hiền bên lỗ thai rất nhỏ vừa nói, kia buổi tối có thể sàng bậy sao? Buổi tối có thể tới sao? Quý Thục Hiền mặt lập tức đỏ. Buổi tối sự tình buổi tối lại nói, trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu, buổi tối có thể hay không sàng bậy? Nàng thật đúng là không xác định, nếu hai đứa nhỏ ngủ rồi, đó là có thể. Nếu hai đứa nhỏ không ngủ được, kia khẳng định là không thể sàng bậy. ân lương thế thông nhẹ nhàng trả lời ngẩng đầu ngẩng đầu thời điểm ngôi trong lúc lơ đãng cỏ quý thuộc hiền vành thai một chút quý thuộc hiền cảm thấy chính mình thân mình một tô gương mặt nháy mắt đỏ nhà nàng thế thông hiện tại càng ngày càng biết trước kia nhiều thành thật ta hiện tại thay đổi thật nhiều bất quá loại này biến hóa nàng kỳ thật cũng mang thích đại khái là tâm tình hảo quý thuộc hiền cảm giác chính mình bả vai cũng không như vậy mệt mỏi nàng nhịn không được nhìn về phía lương thế thông nói ta bả vai không toan ngươi đi vội đi ta muốn tiếp tục theo hoa. Lương Thế Thông rũ mắt nhìn thoáng qua Quý Thục Hiền trong tay theo sống, gật đầu, hảo. Lương Thế Thông đi bận việc, Quý Thục Hiền tiếp tục theo hảo. Bất quá vừa mới theo mấy châm, trong phòng hai đứa nhỏ liền khóc. Nghe được hài tử tiếng khóc, Quý Thục Hiền cũng không theo hoa, lập tức hướng trong phòng chạy tới, đi chiếu cố hai đứa nhỏ. Theo sống tuy rằng quan trọng, nhưng là nàng hài tử càng quan trọng. Lại vội đều phải đem hài tử chiếu cố hảo. Quý Thục Hiền trở lại trong phòng. trước đem hai đứa nhỏ uy no rồi theo sau mới tiếp tục theo hoa hôm nay buổi tối lương thế thông cuối cùng vẫn là làm chính mình muốn làm sự tình lôi kéo chính mình tức phụ hồ nháo thật lâu hồ nháo đến cuối cùng hai người đều cảm thấy mỹ mãn tốt đẹp sinh hoạt quá luôn là đặc biệt mau nhoáng lên lại một tháng đi qua quý thục hiền rốt cuộc đem mặt quạt theo hảo nàng cùng lương thế thông cùng đi trong thị trấn đem thêu tốt mặt quạt cho ngọc ngọc mụ mụ ngọc ngọc mụ mụ nhìn mặt quạt trong lòng miễn bàn nhiều yêu thích nàng đem dư lại tiền cho quý thục hiền còn nói về sau có theo sống lại tìm Quý Thục Hiền. Nàng còn hỏi Quý Thục Hiền nhà bọn họ đang ở nơi nào. Quý Thục Hiền không nói cho bọn họ, nàng đang ở nơi nào, nói thẳng về sau nàng mỗi tháng số năm sẽ đến trong thị trấn mua đồ vật, nếu Ngọc Ngọc mụ mụ muốn theo phẩm, mỗi tháng số năm có thể đi cung tiêu xã bên kia tìm nàng. Bọn họ là lén làm giao dịch, nhà mình ra địa chỉ vẫn là không cần bại lộ cho thỏa đáng. Từ Ngọc Ngọc ra ra tới, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng đi cung tiêu xã. Bắt được 70 đồng tiền tiền lương, Quý Thục Hiền trong lòng vẫn là thật cao hứng, muốn mua điểm đồ vật về nhà chúc mừng một chút. Cung Tiêu xã, lương thế thông cùng Quý Thục Hiền đến Cung Tiêu xã thời điểm, Cung Tiêu xã biển người tấp nập, so trước kia bọn họ bất cứ lần nào lại đây thời điểm người đều phải nhiều. Nhìn có nhiều người như vậy, Quý Thục Hiền trong lòng có chút nghi hoặc, nhịn không được kéo lại phía trước người dò hỏi: "Đồng chí, ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút mọi người đều là tới mua gì? Hôm nay Cung Tiêu xã như thế nào như vậy nhiều người?" nghe được quý thuộc hiền hỏi chuyện người nọ quay đầu lại nhìn quý thuộc hiền liếc mắt một cái các ngươi là phía dưới trong thôn tới đi xưởng thực phẩm gần nhất tân ra bánh đậu xanh đậu đỏ bánh nghe nói ăn rất ngon đại gia là tới mua điểm tâm người nọ nói xong hắn người bên cạnh lập tức chuyển qua tới nói không chỉ có là điểm tâm ta nghe nói lần này cung tiêu xã còn có thịt dê cùng thịt heo đại gia là tới xếp hàng mua thịt chúng ta không phải mua đồ vật chúng ta là tới xem tivi ta nghe nói cung tiêu xã vào tivi Tiếng ngoạn ý là thành phố lớn mới có, nghe nói điện ảnh giống nhau, có thể thấy người đâu, không chỉ có có thể thấy người còn có thể nghe thấy thanh âm đâu. Nghe những người đó nói, Quý Thục Hiền trong lòng có chút ngạc nhiên, bất quá không biểu hiện ra ngoài. Nàng khét cười, đồng chí, cảm ơn các ngươi. Hướng những người đó nói lời cảm tạ về sau, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông tiếp tục xếp hàng mua đồ vật, chụp ban ngày đội, cuối cùng Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông mua chút điểm tâm, thịt dê, mua đủ đồ vật về sau. Hai người từ cung tiêu xã ra tới, từ cung tiêu xã ra tới, đi đến ít người địa phương quý thuộc hiền nhịn không được nhìn về phía lương thế thông nói, thế thông, ta cảm thấy khả năng phải có gì biến động. Cung tiêu xã năm rồi bán đồ vật đều là nhất thành bất biến, bán tới bán đi cũng liền kia mấy thứ đồ vật, hiện tại đột nhiên có lớn như vậy biến hóa, nàng tổng cảm giác thời đại này khả năng muốn thay đổi, bất quá có thể là hướng tốt phương hướng phát triển. Lương thế thông ngửa đầu mắt nhìn phía trước, là muốn thay đổi. Thời đại biến cách sự tình đều là thực mẫn cảm sự tình, những cái đó sự ở không có biến cách phía trước ai cũng nói không chừng có thể hay không biến, còn có nếu như biến sẽ biến thành cái dặng gì, hai người thảo luận hai câu liền không lại thảo luận cái này đề tài, mà là cùng nhau hướng trong nhà đi. Về nhà trên đường, Quý thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông nói lên tivi sự tình, kêu tivi rất thần kỳ. Tivi, xe lửa, điện thoại đều hảo thần kỳ A, ở bọn họ cái kia thời đại là tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng có như vậy thần kỳ sự tình. Ân, mùa xuân. Phòng trưng lại qua một thời gian trong thôn sẽ có phóng điện ảnh. Đến lúc đó mang ngươi đi xem điện ảnh. Điện ảnh cùng TV là không sai biệt lắm. Quý Thục Hiền nắm lương thế thông tay, mỉm cười gật đầu, hảo. Quý Thục Hiền cùng lương thế thông cái này mùa xuân rốt cuộc không thấy thượng điện ảnh. Năm nay mùa xuân nước mưa tương đối nhiều, phóng điện ảnh không đi hồng tinh đại đội. Một cái mùa xuân đi qua, mùa hè tới. năm nay mùa xuân nước mưa đặc biệt nhiều, nhưng là tới rồi mùa hè, hình như là ông trời đem nên hạ vũ ở mùa xuân đều hạ xong rồi giống nhau, mùa hè nước mưa liền đặc biệt thiếu, thời tiết còn đặc biệt đặc biệt nhiệt. quý Thục hiền ra hai đứa nhỏ đều đã bảy cái nhiều tháng, này hai hải tử lúc này đúng là hiếu động thời điểm, hai đứa nhỏ thường xuyên ở trên giường đất bò chơi, bò một hồi liền sẽ nhiệt một thân thủy. hân hân không đi học thời điểm sẽ ở nhà giúp đỡ cùng nhau chiếu cố đệ đệ cùng muội muội, nàng cùng lương mẫu chiếu cố hải tử, làm quý Thục hiền theo hoa. Nhưng là Hân Hân không ở, Lương Thế Thông lại đi bắt đầu làm việc dưới tình huống, liền phải quý thuộc hiền cùng Lương Mẫu cùng nhau chiếu cố hài tử, nàng liền không thể theo hoa. Từ lần đó Ngọc Ngọc Mụ Mụ đem quý thuộc hiền theo thêu phẩm tặng người về sau, trong thị trấn liền lục tục có chút người thông qua Ngọc Ngọc Mụ Mụ con đường tìm được rồi quý thuộc hiền, thỉnh quý thuộc hiền hỗ trợ theo thêu phẩm. Quý thuộc hiền theo thêu phẩm nhiều, giá chậm rãi cũng so lúc ban đầu cao một ít, trong khoảng thời gian này, nàng dựa vào thêu phẩm tránh 300 nhiều đồng tiền. Quý thuộc hiền kiếm tiền Lương Thế Thông cũng không nhàn rỗi, hắn cùng vương đại lực bọn họ cùng nhau đầu cơ trục lợi đồ vật, trong khoảng thời gian này lục tục cũng lấy về ra một trăm nhiều đồng tiền. Quý Thục Hiền trong tay tiền đã tổn có một ngàn khối. Hôm nay, như cũng là thực nhiệt một ngày, Quý Thục Hiền đang ở trong nhà chiếu cô hai tử, đại đội có người lại đây kêu Quý Thục Hiền, Quý Đồng Chí, Quý Xưởng Trưởng tới điện thoại, ngươi mau tới đại đội tiếp điện thoại. Quý Phụ biết Quý Thục Hiền đại đội điện thoại, nhưng là từ trở về đế đô về sau. hắn trước nay chưa cho quý thục hiền đánh quá điện thoại đại bộ phận thời gian hắn đều là cho quý thục hiền viết thư đây là hắn lần đầu tiên cấp quý thục hiền gọi điện thoại quý thục hiền sợ quý phụ có gì việc gấp đứng lên hô lương mẫu một tiếng nương ngươi chiếu cố hai đứa nhỏ ta đi công xã tiếp cái điện thoại quý thục hiền kêu xong ngay lập tức hướng đại đội chạy tới lương mẫu nghe được quý thục hiền nói từ trong phòng ra tới nhìn quý thục hiền chạy vội đi đại đội nàng hô một tiếng thục hiền hai tử ta nhìn ngươi chạy chậm một chút Chú ý dưới chân. Hảo. Quý Thục Hiền quay đầu lại lên tiếng, theo sau tiếp tục đi đại đội. Đại đội bên này, Quý Thục Hiền đến đại đội làm công địa điểm thời điểm, đại đội trưởng cùng Lao Bí Thư Chi Bộ đều ở, nhìn đến Quý Thục Hiền lại đây, đại đội trưởng cười cười, thế thông ra lại đây, Quý Xưởng trưởng điện thoại cắt đứt, nói 5 phút sau đánh lại đây, ngươi lại đây từ từ, phòng trừng thực mau liền đánh lại đây. Hảo. Quý Thục Hiền vào nhà, ngồi chờ một hồi, đại đội điện thoại liền văng lên. Đại đội trưởng nghe điện thoại vang lên, đối với quý thuộc hiền nói, phòng trưng là quý xưởng trưởng điện thoại, người chạy nhanh tiếp đi. Lúc này điện thoại thực quý, gọi điện thoại người thật đúng là không nhiều lắm. "Ân, đại đội trưởng, ta trước tiếp điện thoại." Quý thuộc hiền đi qua đi, cầm lấy điện thoại tiếp. "Ba." Nắm điện thoại, quý thuộc hiền không phải thực xác định dò hỏi. "Là ta." "Gần nhất hảo sao? Duyệt duyệt cùng Hạo hảo có hay không ăn béo?" Quý phụ trầm ổn thanh âm từ đối diện chuyển tới. Nghe quý phụ nói, Quý Thục Hiền trong lòng có chút chua sót, nàng tưởng quý phụ. Hảo, ta cùng bọn nhỏ đều hảo hảo, ba, ngài cùng đại Tỷ còn có thắng hàng thân thể thế nào? Chúng ta đều hảo hảo, Thục Hiền, ta gọi điện thoại là tưởng nói cho ngươi một sự kiện, ngươi bà ngoại cùng ông ngoại hồi đế đô, ngươi bà ngoại thân thể không quá được rồi, ngươi có thể mang thế thông cùng hai đứa nhỏ tới đế đô sao? Nắm điện thoại, Quý Thục Hiền lòng có chút đổ hoảng, khó chịu. Trầm mặc vài giây, Quý Thục Hiền thấp giọng trả lời, hảo. Nguyên chủ bà ngoại. Nàng tứ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến quá quan với bà ngoại một ít hình ảnh. Đó là một cái thực ôn nhu hiền thuộc thiện lương người, đối nguyên chủ đặc biệt hảo, 76 năm thời điểm. Nguyên chủ bà ngoại một nhà bị hạ phóng. Nguyên chủ bà ngoại bị hạ phóng này 9 năm trước đã từng đi tìm nguyên chủ ba ba, nói cho bọn họ không cần cùng bọn họ liên hệ. Gần 10 năm, lại lần nữa nghe được bọn họ tin tức. Quý thuộc hiền trong lòng có chút hoảng hốt. mạnh vừa nghe đến tin tức chính là không tốt lắm tin tức. Trong lòng có nguyên chủ ký ức, Quý thuộc hiền đối bà ngoại một nhà cũng là có cảm tình, trong lòng có chút khó chịu. Điện thoại bên kia, Quý phụ nghe được Quý thuộc hiền trả lời thấp giọng nói, "Vậy các ngươi mau chóng đính vé xe lại đây, chờ các ngươi hồi đế đô liêu." "Hảo." Quý thuộc hiền cắt đứt điện thoại. Nhìn về phía bên kia đứng bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng, "Bí thư chi bộ, đội trưởng, đây là điện thoại phí. Quý thuộc hiền hôm nay chỉ cùng quý phụ nói 2 phút, cho đại đội một khối tiền." Theo sau nàng liền từ đại đội ra tới, túi đầu hướng lương ra đi đến. Lương ra bên này. Quý Thục Hiền về đến nhà thời điểm. Lương mẫu ở trong phòng chiếu cố hai đứa nhỏ. Lương Thế thông còn trên mặt đất bắt đầu làm việc không trở về. Hân hân cùng Minh Huy ở trường học đi học, toàn bộ trong viện đều im lặng, Tâm tình không phải thực hảo. Quý Thục Hiền về đến nhà cũng không theo hoa, trực tiếp hướng phòng ngủ đi đến, đi xem hai đứa nhỏ. Lương mẫu ở chiếu cố hai đứa nhỏ, không chú ý tới Quý Thục Hiền tâm tình không tốt. nhìn đến quý thục hiền từ bên ngoài trở về nàng quay đầu lại nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái đã trở lại thông ra cho ngươi gọi điện thoại có việc sao quý thục hiền nhẹ chạy bộ qua đi bế lên duyệt duyệt có chút việc ôm duyệt duyệt nhìn về phía lương mẫu quý thục hiền nhẹ giọng nói nương ta cùng thế thông khả năng muốn đi đế đô một chuyến lương mẫu trong lòng hoảng hốt trong tay đồ vật thiếu chút nữa rơi trên mặt đất quay đầu lại nhìn về phía quý thục hiền nói hồi đế đô à, ngươi cùng thế thông mang theo hải tử cùng đi sao Vẫn là các ngươi hai người cùng nhau qua đi. Trở về làm cái gì? Gì thời điểm trở về? Chính mình con dâu là đế đô người. Lương mẫu tuy rằng chưa nói, nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn luôn có chút sợ hai quý Thục Hiền sẽ hồi đế đô. Quý Thục Hiền trong lòng nghĩ bà ngoại sự tình, không nghe ra lương mẫu trong giọng nói quan tâm, nàng nhẹ giọng nói, không biết bao lâu, ta bà ngoại cùng ông ngoại hồi đế đô, ta ba gọi điện thoại nói ta bà ngoại thân thể không tốt lắm, ta tưởng về nhà đi xem bọn họ. Lương mẫu nghe xong quý Thục Hiền nói tùng một hơi. Không phải hồi đế đô không trở lại liền hảo. Lão nhân thân thể không hảo a, đó là hẳn là trở về nhìn xem, chờ Thế Thông trở về ngươi cùng hắn cùng đi trong thị trấn, sớm một chút đính đi đế đô phiếu, sớm chút trở về. Hảo. Quý thuộc hiền ứng lương mẫu nói, chờ lương Thế Thông tan tầm trở về thời điểm, nàng liền cùng hắn nói đi đế đô sự tình. Nghe xong quý thuộc hiền nói, Lương Thế Thông trầm giọng trả lời, hảo, ta đi tìm đại đội trưởng Khai Chứng Minh, Khai Chứng Minh chúng ta đi xuống đi trong thị trấn mua phiếu. lương thế thông làm việc hiệu suất là phi thường mau hắn thực mau liền tìm đại đội trưởng khai hảo chứng minh chứng minh khai hảo theo sau hắn cùng quý thục hiền đi trong thị trấn mua ngày hôm sau đi đế đô vé xe lửa hai đứa nhỏ tiểu không cần phiếu đến lúc đó bọn họ trực tiếp mang theo hải tử qua đi là được lấy lòng vé xe hai người liền về nhà về đến nhà thời điểm hân hân cùng minh huy đã biết quý thục hiền cùng lương thế thông muốn đi đế đô sự tình hân hân túm chặt quý thục hiền tay ngửa đầu nhìn nàng quý thục hiền cúi đầu nhìn về phía hân hân Hân Hân, làm sao vậy? Hân Hân gắt gao lôi kéo Quý Thục Hiền tay, đối với nàng lắc đầu. Hân Hân là không nghĩ muốn Thẩm Thẩm hồi Đế Đô. Quý Thục Hiền nhìn Hân Hân do hỏi. Hân Hân gật đầu. Điểm quá mức về sau, Hân Hân lại cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, nàng không nghĩ muốn tiểu Thẩm Thẩm hồi Đế Đô, nàng muốn Thẩm Thẩm vẫn luôn lưu lại nơi này, nàng sợ, sợ Thẩm Thẩm hồi Đế Đô về sau liền không trở lại, nàng thích Thẩm Thẩm. Hân Hân tựa hồ là càng nghĩ càng sợ hãi, gắt gao lôi kéo Quý Thục Hiền tay. không muốn buông ra. Hân hân ỉ lại quý Thục Hiền, quý Thục Hiền cũng đặc biệt thích Hân hân, bị Hân hân gắt gao lôi kéo tay, quý Thục Hiền này trong lòng lập tức lại không tha cảm xúc. Nàng túi đầu nhìn Hân hân, Hân hân, ngươi muốn hay không cùng thẩm thẩm cùng đi đế đô. Mang Hân hân đi đế đô cũng có thể, vừa lúc mang nàng đi bệnh viện nhìn xem, nhìn xem có thể hay không chữa khỏi Hân hân, làm nàng mở miệng nói chuyện. Hân hân còn không có đáp lại quý Thục Hiền, lương mẫu liền ở một bên nói, Thục Hiền, Ngươi cùng thế thông là đi đế đô làm chính sự, liền không cần mang hân hân đi qua. Lương mẫu vừa mới nói xong, hân hân liền lôi kéo quý Thục Hiền tay đối với nàng gật đầu. Nhìn hân hân gật đầu bộ dáng, quý Thục Hiền liền biết hân hân là đáp ứng rồi, nàng nguyện ý đi đế đô. Quý Thục Hiền cười cười, nhìn về phía lương mẫu nói, Nương, ta cùng thế thông lần này đi đế đô một hai ngày hẳn là cũng chưa về, hân hân muốn đi, mang nàng qua đi cũng là có thể. Quý Thục Hiền nói cúi đầu nhìn hân hân xinh đẹp mặt nói, hơn nữa, ta muốn mang hân hân đi bệnh viện nhìn xem hân hân đứa nhỏ này có lẽ có cơ hội nói chuyện muốn cho hân hân nói chuyện không chỉ có là quý thuộc hiền tâm nguyện cũng là lương mẫu tâm bệnh vốn dĩ lương mẫu là không nghĩ làm quý thuộc hiền mang hân hân đi đế đô nhưng là nghe quý thuộc hiền nói muốn mang hân hân đi bệnh viện lương mẫu lập tức không phản đối nàng gật gật đầu nói kia cũng đúng các ngươi mang hân hân qua đi cũng đúng bất quá đi thời điểm các ngươi phải chú ý an toàn các ngươi hai cái đại nhân mang theo ba cái tiểu hải tử nhất định phải chú ý an toàn Lương Mẫu cùng Quý thuộc Hiền nói chuyện, Minh Huy đứng ở một bên yên lặng nhìn bọn họ không nói chuyện. Lương Thế Thông đứng ở một bên cúi đầu nhìn Minh Huy liếc mắt một cái, vỗ nhẹ nhẹ một chút bờ vai của hắn, ngươi ở nhà, chiếu cố hảo nãi nãi.